Hứa vi đỉnh đầu thượng có tuyệt bút tài chính, ở nước ngoài cũng là bốn phía mua sắm thương phẩm, đương nhiên, nàng là tuyệt đối sẽ không mua hàng xa xỉ. Nếu không có mặt thế lời nói, hứa vi được đến nhiều như vậy tiền, khẳng định cũng sẽ mua một hai kiện hàng xa xỉ, nhưng hiện tại nàng lại là sẽ không đem tiền tiêu ở này đó vô dụng đồ vật thượng. Thẩm Đại Long nơi đó cũng có một số tiền, Thẩm Lâm Tiên đỉnh đầu thượng cũng còn có tiền, hơn nữa Hàn Dương cũng cung cấp một ít tài chính, vài người cũng là một đường mua mua mua. Mua rất nhiều thương chi đạn dược, lại mua sắm hảo chút xăng, mặt khác tìm mấy nhà nước ngoài nông trường, mua hảo chút thịt. Chờ đến đem tiền tiêu không sai biệt lắm, người một nhà mới mua vé máy bay về nước. Về đến nhà, còn không có ngồi ăn ổn, thẩm đại phượng liền cấp hứa vi gọi điện thoại làm nàng trở về. Hứa vi có điểm không muốn, còn là cưới xe máy về nhà. Nàng mới tiến ra môn, liền nghe được hứa bình thanh âm, mẹ, vi vi thật quá đáng, nàng đi theo cứu cứu xuất ngoại tiêu sái, hoa không biết nhiều ít tiền nhàng rỗi cũng không biết cho ngài nhị lão một ít, cũng không nhớ thương ta cái này Đường tỷ tỷ, ngươi xem ta quần áo đều là cũ, thật dài thời gian không bỏ được mua quần áo mới, cũng không có tiền mua bảo dưỡng phẩm. Hứa Vi cũng liền ha hả, nàng nhấc chân vào nhà, cùng Thẩm Đại Phượng còn có hứa bình chào hỏi liền một ngông ngồi ở trên sofa. Thẩm Đại Phượng nhìn nàng một cái, à, ngươi cùng ngươi cứu xuất ngoại sao liền không nói một tiếng đâu?" Hứa Vi nhún mày, "Tổng cộng không mấy ngày, cũng liền chưa nói." Thẩm Đại Phượng có chút bất mãn. Hứa Bình nhảy lên chân tới, Hứa Vi, đây là ngươi cùng mẹ nói chuyện thái độ sao. Ta thật không nghĩ tới ngươi như thế nào như vậy không giáo dưỡng. Hứa Vi cười lạnh, giáo dưỡng. Ta chính là lại không tốt, cũng so ngươi cái này luôn nghĩ cướp đoạt nhà mẹ để mạnh hơn nhiều đi. Vi Vi, thầm đại phượng đối Hứa Vi càng thêm bất mãn, ngươi như thế nào có thể cùng ngươi tỉ nói như vậy lời nói đâu. Hứa nàng châm ngòi ly rán, liền không thể làm ta nói cái gì. Hứa Vi đầy mặt xương lạnh, một đôi đôi mắt đẹp lánh lệ nhìn Hứa Bình Hứa bình khiếp sợ, hướng thẩm đại phượng trước mặt thấu thấu, mẹ, ngươi xem nàng trừng ta đâu. Thẩm đại phượng lại khiển trách hứa vi một câu. Hứa vi trong lòng càng rét lạnh vài phần. Hứa bình, ngươi vớt lương tâm nói nói, mấy năm nay ta trợ cấp ngươi trợ cấp còn chưa đủ sao. Ta công tác mấy năm, kiếm tiền đều kêu ngươi cầm đi, ta nhưng thật ra rơi vào không su dính túi, ngươi còn không biết đủ, còn ở mẹ trước mặt nói ta nói bậy, còn nói suất ngoại sự, suất ngoại làm sao vậy? Ta có tiền suất ngoại sao? Xuất ngoại phí dụng đều là cậu mợ ra, chẳng lẽ nói làm ta không ra quốc, cùng cứu cứu đòi tiền cho ngươi hoa sao? Hứa bình, ngươi không phải không năng lực tàn phế người, ngươi có tay có chân vì cái gì chính mình không làm việc, vẫn luôn nghĩ chiếm người khác tiện nghi đâu. Là, cứu cứu là có tiền, nhưng đó là cứu cứu vất vả kiếm tới, không đạo lý cho ngươi cái này không biết cảm ơn cháu ngoại gái hoa đi. Nào điều pháp quy cũng không có quy định đương cứu cứu phải dưỡng cháu ngoại gái một nhà đúng không? Hứa vi buổi nói chuyện nói hứa bình mặt đỏ thai hồng, nàng đầy mình khí, lại có chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời nổi giận đan sen, đứng lên chỉ vào hứa vi liền mắng, ngươi đừng cùng ta phải sát, khi ta không biết sao, cứu cứu mấy năm nay nhưng cho ngươi không ít tiền, ngươi đều hoa đi đâu vậy? Ngươi ăn được mặc tốt dựa vào cái gì làm ta gặp cảnh khốn cùng? Giống nhau cháu ngoại gái, dựa vào cái gì cứu cứu cho ngươi tiền liền không cho ta? Hứa vi nghe xong lời này, quả thực chính là dở khóc dở cười loại này hồ đồ đồ vật ngươi chính là cùng nàng nói lại minh bạch nàng cũng không hiểu được hứa bình nhưng thật ra càng nói càng bị khuất cứu cứu bất công ta như thế nào liền không thể minh bất bình hứa vi ngươi so với ta nào điểm cường còn không phải là ỷ vào khi còn nhỏ ở cứu cứu gia trụ nhiều mới được như vậy chút chỗ tốt sao hứa vi trong lòng hỏa càng cùng càng nhiều thấy hứa bình càng ngày càng sách không rõ khí đều chụp cái bàn hứa bình ngươi nếu là nói như vậy ta đây liền cùng ngươi bẻ xả bẻ xả tỉnh ngươi bị khuất, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hứa bình, gàn tương chữ. năm đó ngươi gả cho phương cảnh xuân thời điểm cứu cứu liền bất đồng ý, khuyên can mãi khuyên ngươi nhiều ít lời nói, một mép đều mau ma mỏng, nhưng ngươi lại như thế nào làm? ngươi thế nào cũng phải nói cứu cứu không nghĩ làm ngươi hảo, phi nghị yếu hại ngươi, đem cứu cứu khí vải thiên hạ không tới giường. nhưng ngươi kết hôn thời điểm cứu cứu vẫn là cấp bồi tặng hảo chút của hồi môn, ngươi khen ngược, gả qua đi liền đem của hồi môn giao cho phương cảnh xuân mẹ nó. Như vậy tốt hơn đổ vật đều thành phương ra, các ngươi phân ra thời điểm mình không rời nhà, không phải là cứu cứu nghe nói qua đi cho ngươi trợ thận, lăng là từ phương cảnh xuân ra moi ra mười vạn. Đồng tiên tới, cứu cứu lại cho ngươi trợ cấp nhiều ít, lúc này mới giúp ngươi cái khởi phòng ở tới. Nói tới đây, hứa vi thật là thế thẩm đại long không đăng giá, nhà ngươi trang hoàng còn có gia cụ đều là cứu cứu cho ngươi mua, ngươi nhưng khét ngược, qua cầu rút ván cũng chưa ngươi như vậy nhà ngươi dàn xếp hảo cũng không nói thỉnh cứu cứu cùng mợ tới cửa ăn bữa cơm liền câu cảm tạ nói cũng chưa nói qua liền nghe cái kia phương cảnh xuân cùng nhà mẹ đẻ người chỗ muốn rất xa có bao xa phía sau còn muốn cho ngươi cha mẹ chồng trụ đến ngươi tân gia đi vì việc này cứu cứu cũng không phải sinh một hồi hai lần khí hứa bình ngươi vô lương tâm ngẫm lại ngươi làm đúng hay không ngươi tổng nói cứu cứu bất công đừng nói là cứu cứu chính là ngươi bản thân ngươi đụng tới như vậy không ai tình không hiểu đạo lý cháu ngoại gái Ngươi có thể làm được hay không cứu cứu như vậy? Hứa vi nói xong hứa bình, lại quay đầu nói thẩm đại phượng, còn có mẹ, ngươi lão nói cứu cứu có tiền, nhưng kia cũng không phải cho ngươi, ngươi bằng gì trong lòng không thoải mái, nhân ra nhà người khác liền ngóng trong nhà mình huynh đệ nhật tử quá hào điểm, liền ngươi lão đỏ mắt cứu cứu, thường thường còn tưởng tìm điểm sự, ta xem hứa bình chính là làm ngươi cấp dạy hư. Khác đảo cũng thế, hứa vi chỉ vào thẩm đại phượng cái mui thuyết giáo, nhưng xem như đem thẩm đại phượng cấp tr Nàng cũng trụt khởi cái bàn tới, có ngươi như vậy cùng mẹ ruột nói chuyện sao? Ngươi cánh nạnh, không đem chúng ta để vào mắt ta. Ừ, ngươi không phải là nhìn ngươi cứu có tiền, liền thượng vội vàng nịnh bợ ngươi cứu cùng ngươi mợ sao? Chính ngươi dài quá một đôi mắt danh lợi, còn có mặt mũi nói đến ai khác, ngươi chính là khinh thường ta và ngươi ba không bản lĩnh không có tiền, liền thân cha mẹ đều không nghĩ muốn. Hứa vi, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái đồ vật? Hứa vi là thật cấp khí cười. Mẹ! Ta ở ngươi trong lòng chính là cái đôi mắt danh lợi. Ngươi không đôi mắt danh lợi, sao liền cùng ngươi cứu như vậy gần? Thẩm Đại Phượng còn không phục, ngươi đều mau đem ngươi cứu đương thân cha đính hot. Cũng là mấy năm nay ngươi cứu cho ngươi mua quần áo, cho ngươi ăn dùng, đi học tiền ngươi cứu cũng ra bất lao thiếu. Ngươi là đến định bỡ điểm. Đáng tiếc là ngươi cứu cứu nhân gia có thân khuê nữ, ngươi đem người ta đương thân cha, nhân gia nhưng không thấy được đem ngươi đương thân khuê nữ đối đãi. Thiên Tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ phép chương hai trăm bốn mươi lăm mặt thế người qua đường Thầm đại phượng nói loại này hồ đồ lời nói làm hứa vi khí cả người phát run vậy tính ta đôi mắt danh lợi đi các ngươi nếu biết ta trên nghèo yêu giàu vì cái gì còn hướng ta trước mặt tấu hứa bình ngươi liền chính mình nam nhân đều quản không được trong nhà nhật tử đều quá không đi xuống ngươi còn hướng ta trước mặt tấu còn muốn cho ta cho ngươi tiền ngươi nằm mơ đi Thầm đại phượng dùng sức vỗ cái bản ngươi nói chính là tiếng người sao Ngươi cứu cứu chính là như vậy dạy ngươi, giáo ngươi như vậy hôn trướng. Đúng vậy. Hứa vi cười lạnh, ai làm ta thân ba thân mụ không thích ta đâu, ta cứu lại thấy, ta liền đi theo học, ta không cảm thấy ta hôn trướng, các ngươi nếu là cảm thấy không tốt, về sau thiếu cùng ta nói chuyện. Nàng càng nghĩ càng tới khí, lên cầm chìa khóa phàm đi ra ngoài. Hứa bình chạy nhanh đuổi theo ra đi, một phen túm chặt hứa vi, ngươi làm gì đi. Hồi cứu cứu ra. Hứa vi mang theo giận dữ nói. Không được hứa bình dùng sức tốn hứa vi cứu cứu cho ngươi mua cái gì thứ tốt đặt được ta một nửa ngươi nếu là không cho ta liền không cho ngươi đi hứa vi cả người đều cảm thấy rét run như vậy nhiệt thời tiết nàng lại là đứng ở ánh mặt trời phía dưới còn là nhịn không được cảm thấy lánh đến tận xương thủy nàng quay đầu lại lẳng lặng nhìn hứa bình trong mắt một mảnh hàn ý hứa bình nhịn không được rụt rụt cổ có thể tưởng tượng đến phương cảnh xuân cùng nàng nói rất đúng đồ vật còn có tiền liền lấy hết can đảm cùng hứa vi nói ngươi nếu là không cho ta Ta liền đi theo cứu cứu muốn. Hứa Vi vung tay đem Hứa Bình ném ra, nàng khẩn đi vài bước vượt đến xe máy thượng, đánh hỏa nhất dậm chân ga liền chạy. Hứa Bình bị quăng cái té ngã, nàng bò dậy đuổi theo, nhưng Hứa Vi sớm chạy cái không ảnh. Hứa Bình trở lại trong phòng, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị quăng ngã sinh đau, nghĩ lại cái gì cũng chưa đến, trở về phương cảnh xuân nơi đó cũng không hảo giao đái, nhịn không được liền ô ô khóc lên. Thẩm Đại Phượng xem đau lòng cực kỳ, nàng ôm Hứa Bình nói, Bình Bình à, ta đừng khóc à. Trong chốc lát mẹ mang ngươi đi ngươi cứu cứu ra, mẹ nhất định cho ngươi nhiều yếu điểm đủ vật. ân Hứa bình gật đầu, một bên lau nước mắt một bên nói, mẹ, vẫn là ngươi tốt nhất, ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định hiếu thuận ngài. Mẹ, nhị tỷ sao đi rồi? Hứa minh hừ tiểu khúc vào nhà, nhìn đến hứa bình thời điểm, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi sao lại tới nữa? Lúc này là tới muốn gì? Như thế nào cùng ngươi tỷ nói chuyện? Thầm đại phượng hoành hứa minh liếc mắt một cái. Nhưng lại chưa nói hứa dương có gì không hảo, này lại là chạy nào đi chơi, xem này một thân hãn, chạy nhanh rửa cái mặt, mẹ cho ngươi thiết dừa hấu đi. Hứa Minh một mông ngồi ở trên sofa, tiều chân bắt chéo mắt lẽ nhìn hứa bình, như thế nào, phương cảnh xuân lại đem ngươi tông cổ trở về muốn gì à, ngươi cái này bắt đi ra ngoài thủy nhưng thật ra làm hảo à, một lòng hướng về lao phương ra, người khác đều là lay nhà chồng đồ vật cấp nhà mẹ đẻ, ngươi khen ngược, hận không thể đem toàn bộ nhà mẹ đẻ đều dọn đến nhà chồng đi, hứa bình. Ngươi trưởng điểm tâm đi, ngươi cũng không nhìn xem liền ngươi cha mẹ chồng dáng vẻ kia, đó là một lòng thiên. Phương Xuân Phong, ngươi liền tính là lấy về lại nhiều đồ vật, cũng bất quá là điển Phương Xuân Phong cái kia hố. Phương Cảnh Xuân cũng là cái ngốc tử, cùng ngươi kết hôn nhiều năm như vậy, nhân ra vẫn là cùng cha mẹ huynh đệ gần, có ngươi gì sự à? Ngươi, ngươi, hứa bình trừng mắt nhìn hứa minh, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, ta chính là ngươi thân tỷ. Hứa minh nhíu môi, hứa vi cũng là ta thân tỷ. Hai ngươi đều là giống nhau xa gần, nhưng ta trên người xuyên y hề phục di động của ta máy tính, nhưng đều là hứa vi cho ta mua, ngươi cho ta mua quá gì. Đừng cùng ta nói ngươi kết hôn, này không phải kết không kết hôn vấn đề, đây là cá nhân phẩm tính vấn đề, hứa vi đau ta, ngươi là một lòng thương ngươi ra phương cảnh xuân, như vậy cùng ngươi nói đi, liền tính là về sau hứa vi kết hôn, nàng cũng sẽ nhớ thương ta, nên cho ta mua gì còn mua gì, nhưng ngươi đâu, ngươi đã cho ta một phân tiền sao. Hứa bình nghe đều ngây dại. Một lát sau, hứa bình loa một tiếng khóc lớn lên, ta liền biết, hứa vi chính là mời mua nhân tâm, cho ngươi mua vài món quần áo ngươi liền cùng nàng gần. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi khi còn nhỏ là ai mang theo ngươi, ba mẹ không có thời gian, là ta đem ngươi mang đại, ta uy ngươi ăn uống, cho ngươi dọn phân lau nước tiểu, đảo hiện tại một chút công lao cũng chưa, ngươi một lòng là cùng hứa vi thân cận A. Ha ha, hứa Minh cười càng thêm ý vị sâu xa, ta nói, ngươi đừng cùng ta khóc này đó. Ban đầu ta tiểu không biết, nhưng hiện tại ta nhưng gì đều biết, ngươi giận ta. Ta phi, liền ngươi loại này ích kỷ ngươi chịu hảo hảo mang ta, ba mẹ một vội lên liền đem ta hướng cứu cứu ra tắc, mợ cùng hứa vi mang có thể so ngươi nhiều, ngươi hiện tại đánh giá ta không biết, còn lấy này đó lừa gạt ta, hứa bình, ta không phải ba tuổi tiểu hải tử, ngươi này đó siết đã không lừa được ta. Hứa bình khóc lớn hơn nữa thanh. Thầm đại phượng bưng dưa hấu lại đây nhìn đến hứa bình khóc, liền trưng mắt hứa dương, ngươi làm gì đâu sao lại chọc ngươi tỉ khóc ta nhưng không trêu chọc nàng hứa minh cầm một khối dưa hấu gặm mấy khẩu ta nói vài câu lời nói thật nàng chính mình chột dạ liền khóc được rồi thầm đại phượng chụp hứa bình một cái tát ngươi đệ nói cũng là lý lẽ ngươi cũng đừng tỉnh nghĩ dọn nhà ta đổ vật điền phương ra cái kia hố đó là điền bất mãn ngươi đến thế chính mình tính toán tính toán trong tay nắm chặt thượng điểm tiền về sau ngươi cùng mưa nhỏ sinh hoạt cũng có bảo đảm đừng gì sự đều nghe phương cảnh xuân hứa bình càng thêm sửng sốt mẹ ngươi lời này sao nói thầm đại phượng ngồi xuống ngươi nếu là có khó xử ta đi theo ngươi cứu vay tiền đi ta nơi này nhưng không có tiền cho ngươi a lời này ý tứ thực rõ ràng nàng chính mình không muốn cầm chính mình ra tiền cấp khuê nữ điền phương ra hố nhưng lại tưởng hố đệ đệ tới giúp khuê nữ hứa minh nhíu môi trong mắt hiện lên một tia trào phúng chi sắc hắn ném xuống dưa hấu thật không ý gì mẹ ta đi ra ngoài chơi a từ trong phòng ra tới Hứa Minh cưới lên xe đạp liền hướng thẩm Đại Long ra đi đến. Hắn tưởng cùng thẩm Đại Long nói một tiếng, tỉnh thẩm Đại Long người hiền lành, lại làm kia nương hai cấp hố thượng một hồi. Còn có, hắn còn phải an ủi một chút hứa vi, bằng không hứa vi đến nhiều khổ sở. Mấy năm nay hứa vi vì cái này ra làm nhưng bất lao thiếu, kết quả ở nhà mình ba mẹ trong lòng vẫn là so ra kém hứa bình một đinh điểm. Hứa Minh liền tưởng không rõ, mẹ nó sao liền ngu như vậy, liền nhìn không ra hai cái nữ nhi cái nào càng tốt một chút sao. Tiêu hứa nói rõ, nếu là tương lai ba mẹ thật nằm đến trên giường không thể động đậy thời điểm, hứa Vi sẽ chịu thương chịu khó cho bọn hắn dưỡng lao, nhưng hứa Bình đâu, nàng có thể trở về nhìn xem liền không tồi, liền tính là trở về, chỉ sợ hứa Bình cũng là không tay trở về. Hứa Minh đến thẩm ra thời điểm, đã tới rồi cơm chưa điểm, hứa Minh đem xe đạp phóng tới trong viện, còn không có vào cửa đã nghe đến từng đợt mùi hương. Cứu, mợ. hắn gân cổ lên hô một tiếng, làm gì ăn ngon đâu thẩm đại long bưng tách trả từ trong phòng ra tới nhìn đến hứa minh này mi trong mắt đều là cười tiểu minh a chạy nhanh trong phòng làm ngươi mợ chính làm tốt ăn đâu trong chốc lát ăn nhiều một chút ta hứa minh cũng không khách khí nhấc chân liền vào phòng hắn đến phòng bếp dạo qua một vòng nhìn đến bạch tĩnh cùng thẩm lầm tiên lại là hầm ga lại là thiêu cá lập tức liền thèm tưởng chạy nước miếng thừa dịp bạch tĩnh không chú ý hắn còn lặng lẽ nhéo một miếng thịt ăn mợ làm cơm chính là hương Bạch tĩnh xoay đầu ở hứa minh trên đầu che lại một cái tác, đừng cho là ta không thấy, chạy nhanh rửa tay đi. Thẩm lâm tiên đứng ở một bên cười, hứa minh chiều nàng làm cái mặt quỷ, xoay người giặt sạch tay, qua đi ôm ôm bạch tĩnh, mợ, ta nhị tỷ đâu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 246 mặt thế người qua đường. Bạch tĩnh giặt sạch tay, chỉ chỉ trên lầu. Hứa minh hiểu ý, cùng bạch tĩnh nói một tiếng liền lên lầu hứa ra tỷ đệ ở thẩm đại long nơi này đều có cố định phòng hứa minh rất quen thuộc môn con đường quen thuộc đẩy ra hứa vi phòng môn hắn vừa vào cửa liền nhìn đến hứa vi đang ngồi ở trên giường rất nước mắt đâu hứa minh chân dài đá môn liền đóng lại tỷ ngươi đừng khóc hứa minh ngồi vào mép giường nhìn hứa vi khổ sở bộ dáng cấp vào đầu bước hai ta ở nhà đã nói ta mẹ cũng mắng đại tỷ ta biết sự tình hôm nay là các nàng không đúng ngươi đại nhân có đại lượng đừng để trong lòng a Hứa Vi Dương mắt nhìn nhìn Hứa Minh, lại lau nước mắt, ta cũng không tưởng so đo, chỉ là làm các nàng tác pháp cấp rét lạnh tâm. Hứa Minh, ngươi nói mấy năm nay Hứa Bình nàng vì phương gia moi trong nhà bao nhiêu tiền, ta công tác lúc sau kiếm tiền cũng đa số cho nàng, nhưng nàng còn không biết đủ, nàng moi ta còn chưa tính, ai kêu ta là nàng ngồi muội, nhưng nàng liền cứu cứu đều không buông tha, biết ta cùng cứu cứu ra một lần quốc, liền lăng là nói cứu cứu cho ta chỗ tốt, thế nào cũng phải. Làm ta lấy ra tới Còn buộc ta cùng cứu cứu đòi tiền, hứa minh ngươi nói nàng như thế nào biến thành như vậy. Nói lên hứa bình, hứa minh cũng chỉ có thể vô ngữ. hắn trầm mặc một trận mới nói, phương cảnh xuân tên kia cấp hứa bình giặt sạch não, làm nàng một lòng chỉ hướng về phương ra, chờ xem đi, không thai không khó đảo còn hảo. Nếu là thực sự có xong việc, phương ra khẳng định giống như là ném rách nát giống nhau đem hứa bình ném ra ra môn. Điểm này hứa vị nhưng thật ra chân tướng tin. Đời trước cũng là cái dạng này hứa vi cũng chỉ là nghe nói nghe nói hai nạn tiến đến phương ra sợ thêm một cái dân cư ăn cơm hơn nữa hứa bình sức lực không lớn cũng làm không được cái gì hoa màu sống liền trực tiếp đem hứa bình ném về nhà mẹ đẻ phía sau nghe nói phương bình trở về nhà mẹ đẻ còn tưởng hồi phương ra nhưng người ta phương ra không cần nàng lập tức luẩn quẩn trong lòng liền nhạy hà trước một đời hứa vi còn rất đồng tình hứa bình nhưng hiện tại hứa vi cảm thấy hứa bình một chút đều không đáng thương nàng có thể có như vậy kết cục đều là nàng chính mình làm ra tới Là nàng nuôi lớn phương gia tâm, là nàng dung túng phương cảnh xuân đối nàng ta cần ta cứ lấy, là nàng đem thân nhân càng đẩy càng xa. Tỷ, ngươi trước tiên ở cứu cứu ra ở, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không kêu đại tỷ an vạ ngươi. Hứa Minh cùng Hứa Vi cảm tình là thực tốt, so Hứa Bình khá hơn nhiều, hắn làm việc cũng hướng về Hứa Vi. Hứa Vi nhìn Hứa Minh liếc mắt một cái, ngươi tính toán làm gì? Hứa Minh cười cười, ngươi đừng động, ta có chủ ý. Hứa Minh xuống lầu liên nhìn đến thẩm đại long ngồi ở trên sofa cùng hàn dương nói chuyện, hắn cũng đi theo ngồi xuống, cứu, ta có một việc cùng ngươi thương lượng. nói đi. thẩm đại long cười cười, hứa minh cụ một tiếng, vẻ mặt trinh trọng, hắn tuổi tác rất nhỏ, vốn dĩ đầy mặt tính trẻ con, nhưng cố tình muốn giả dạng làm ổn trọng bộ dáng, thoạt nhìn có chút buồn cười. cứu, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, ngươi cùng ta mẹ đi thương lượng một chút, đem ta nhị tỷ quá kế cho ngươi ra thành không. thẩm đại long nghe cả kinh, ngươi đứa nhỏ này. Sao có loại suy nghĩ này? Hứa Minh đầy mặt khổ ý, cứu, hôm nay ta đại tỷ lại đi náo loạn một hồi, phi buộc nhị tỷ cho nàng tiền, còn nói nhị tỷ ở ngươi nơi này không biết cầm nhiều ít chỗ tốt đâu, này không phải đầu một hồi làm ấm ý, ta nhị tỷ từ tốt nghiệp đại học, kiếm tiền đều điển ta đại tỷ cái kia động không đấy, nàng chính mình cũng chưa tích cóp hạ cái gì, ta ba mẹ ngươi cũng biết, bọn họ thiên đại tỷ, đại tỷ nói gì đều là đúng, vẫn luôn đè nặng nhị tỷ, nhị tỷ nếu là lại ở nhà ta, không biết gì thời điểm liền. Cấp đại tỷ Echo, Thẩm Đại Long cũng biết này đó, hắn cũng đau lòng hứa Vi, nhưng hứa Vi nói đến cùng không phải hắn khuê nữ, hắn lại như thế nào thân, cũng chỉ là cái cứu cứu, so không được nhân ra thân cha mẹ, cho nên, hắn chỉ có thể ngầm trợ cấp hứa Vi một ít, nhiều cấp hứa Vi mua điểm quần áo trang sức linh tinh, khắc, hắn cũng không biết muốn như thế nào làm. Ngươi nói cái này ta cũng minh bạch. Thẩm Đại Long thở dài, nhưng ngươi ba mẹ có thể đáp ứng sao? Liên tính là lại bất công, Vi Vi cũng là bọn họ nữ nhi bọn họ bỏ được quá kế ra tới hứa minh ánh mắt có chút lập lòe cứu ta mẹ nó tính nết ngươi cũng biết nàng chính là cái tham tiện nghi thật sự không được cứu liền liền cho ta mẹ điểm tiền việc này cũng liền thành cứu yên tâm này tiền ta sẽ không kêu ngươi ra ta cho ngươi đánh cái giấy nợ chờ ta tránh tiền nhất định còn ngài lời này nói thẩm đại long đều cười thẩm đại long vô vô hứa minh bả vai nói cái này kêu gì lời nói cứu còn có thể làm ngươi còn tiền mặc kệ ra bao nhiêu tiền cứu bạch đến một cái hảo khuê nữ cứu cao hứng đâu kia cứu cứu sớm một chút đi cùng ta mẹ nói cứu ta là nam tử hán lời nói của ta khẳng định tính toán ta sẽ không kêu cứu bạch ra tiền Hứa minh một ngạnh cổ đầy mặt không phục ta còn muốn ta nhị tỷ đâu ha ha thẩm đại long cười ha hả vội hứa minh nói hành cứu trong lòng minh bạch vi vi gì thời điểm đều là ngươi nhị tỷ bạch tính vừa lúc đem cơm làm chín liền từ phòng bếp ra tới được rồi hai ngươi đừng lải nhải chạy nhanh ăn cơm rõ ràng người đi kêu ngươi nhị tỷ ăn cơm hứa minh lên lầu kêu hứa vi xuống dưới vài người vây quanh bàn ăn ăn một bữa cơm ăn cơm thời điểm hứa vi cảm xúc còn có chút hạ xuống chờ ăn cơm xong hứa minh kêu lên hứa vi nói muốn đi ra ngoài đi một chút thẩm lâm tiên cùng hàn dương cũng nói muốn đi ra ngoài đi lại đi lại này hai người từ thẩm ra ra tới một đường theo trong thôn tiếp khách đại lộ hướng chân núi đi đến hứa vi lúc này sợ là thật quá kế đến nhà ta thẩm lâm tiên kéo hàn dương cánh tay Vẻ mặt ý cười. Hàn Dương cũng cười, đúng vậy, hứa ra lần này tổn thất thảm trọng. Hứa vi chính là có không gian, hơn nữa khi vận cũng kinh người, nàng là thế giới này vai chính, là thiên vận chi nữ, chỉ cần ở bên người nàng, kia khẳng định sẽ không có việc gì. Vốn dĩ nàng là hứa người nhà, hứa ra cha mẹ còn có hứa bình bọn họ khẳng định có thể đi theo nàng dính không ít quang, về sau sinh hoạt cũng có thể có cái bảo đảm, cũng thật muốn qua kế đến thầm ra, hứa vi liền không phải thẩm đại phượng phu thê nữ nhi này quan hệ vừa đức hứa ra khi vận đa số đều phải chạy về phía thầm ra tuy rằng thẩm lâm tiên cũng không sợ cái gì thai họa khả năng làm chính mình người nhà quá càng tốt nàng cũng là vui đi rồi một đoạn đường hàn dương liền cùng thẩm lâm tiên nói chúng ta đã đi cùng thôn trưởng nói định rồi lại mua mười tới mẫu đất này đó mà chúng ta không thể động là bộ dáng gì chính là bộ dáng gì tỉnh trong thôn người nhìn đến nhà ta hoa màu lớn lên hảo đỏ mắt thẩm lâm tiên gật đầu Chúng ta không gian tổn hảo chút lương thực, mẹ cùng vi vi trong không gian lương thực cũng không ít, cũng đủ chúng ta ăn dùng, thật không cần vì vài mẫu đất sự chiêu người khác ghen ghét. Tới rồi chân núi, Thẩm lâm tiên liền cảm giác được có chút cuồng táo linh khí. Nàng trong lòng cả kinh, lôi kéo hàn dương liền hướng trên núi chạy. Hàn dương tự nhiên cũng có cảm giác, hắn cùng Thẩm lâm tiên chạy bay nhanh, vô dụng bao lâu thời gian liền theo kia cổ linh khí chạy lên núi. Hai người ở một cái trong sơn động tìm được rồi linh khí ngọn nguồn đương nhìn đến trong sơn động một khối linh thạch khi thẩm lâm tiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng hàn dương nhặt lên kia khối linh thạch cười khổ lắc đầu theo lý thuyết gỗ cản sụ linh thạch linh khí đều nên là tương đối hòa bình một ít nhưng như bây giờ chỉ sợ quá không được mấy ngày ngoại giới những cái đó hơi lượng linh khí cũng sẽ dần dần biến dày đặc rất nhiều linh khí sẽ càng thêm cuồng táo thẩm lâm tiên mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng mặt thế muốn trước tiến tới hàn dương thật mạnh gật đầu hắn đem linh thạch thu hồi tới chúng ta đi Chạy nhanh về nhà thương lượng một chút. Hai người rốt cuộc không có du hoa xem cảnh ý niệm, bọn họ theo đường núi nhanh chóng xuống núi, trở về đến nhà thời điểm, hứa Minh đã đi rồi. Hứa Vi ngồi ở trên sofa vẫn luôn trầm mặc. Nhìn đến thẩm lâm tiên vào cửa, hứa Vi mới cường cười một tiếng, thoạt nhìn, nàng cảm xúc thật sự rất không tốt. Thẩm Đại Long ngồi ở một bên an ủi nàng, Vi Vi, ngươi nếu là không muốn liền tính, không quan tâm ngươi là nhà ai người, cứu đều bắt ngươi đương thân khuê nữ yêu thương hứa vi ngẩng đầu nhìn thẩm đại long liếc mắt một cái cứu ngươi đi cùng ta mẹ nói đi ta nguyện ý quá kế lại đây lại nói tiếp so với ta ba mẹ ta và ngươi còn có mợ càng thân cận một ít tiểu tiên càng như là tỷ của ta nàng lại đối thẩm đại long nói ta mẹ nếu là cùng ngươi đòi tiền nói ngươi liền cấp ngươi cho nàng bao nhiêu tiền quay đầu lại ta bổ thượng thẩm đại long sờ sờ hứa vi đầu đừng ngớ ngẩn cứu còn có thể muốn ngươi tiền hứa vi cười cười đừng ta nơi này có tiền đâu Không kém như vậy điểm. Tiêu Hành. Thẩm Đại Long cũng không cùng hứa về dạ tiêm, quay đầu lại ngươi cấp cứu bộ thượng. Thẩm Lâm Tiên Lôi kéo Hàn Dương ngồi xuống, thực dứt khoát hỏi Thẩm Đại Long cùng Hứa Vi, các ngươi đỉnh đầu thượng còn có bao nhiêu tiền? Thẩm Đại Long nghĩ nghĩ, không nhiều lắm, cũng liền mấy trăm vạn bộ dáng, này vẫn là bán mấy chỗ bất động sản thấu tiền, huyện thành còn có tỉnh thành môn mặt ta cũng bán, tiền tất cả tại trong tay cầm đâu. Hứa Vi cũng nói, ta trong tay cũng không bao nhiêu tiền thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ f chương hai trăm bốn mươi bảy thế người qua đường chúng ta đại gia hảo hảo ngẫm lại trong nhà còn thiếu cái gì thẩm lâm tiên trên mặt biểu tình càng thêm lưng trọng mau chóng đem này đó tiền toàn tiêu hết làm sao vậy thẩm đại long có loại thật không tốt dự cảm thẩm lâm tiên nhìn hàn dương liếc mắt một cái hàn dương giải thích ta tính một chút mặt thế muốn trước tiến tới a hứa vi hét lên một tiếng một câu không khỏi buột miệng tốt ra có phải hay không hiểu ứng bướm bướm, đời trước mặt thế là sang năm tới à. Hàn Dương toàn đương không nghe được. Thẩm Lâm Tiên cầm hứa vi tay, vi vi đừng sợ, chúng ta đã làm như vậy nhiều chuẩn bị, khẳng định so người khác nhật tử muốn hảo rất nhiều. Hứa vi thật mạnh gật đầu. Thẩm Đại Long lúc này nghĩ đến lại là hắn cùng hứa Minh ngầm nói chuyện. Lúc ấy hứa Minh cùng hắn nói, làm hắn mau chóng đem hứa vi quá kế lại đây, tỉnh hứa vi lại tao tính kế. Hơn nữa, hứa Minh cũng nói Thẩm Đại Phượng cùng hắn nói mặt thế sự tình hắn sợ thật tới rồi lúc ấy hứa bình sẽ càng thêm áp bức hứa vi làm hứa vi nhật tử không hảo quá nếu hứa vi họ thẩm hứa bình liền không có lý do lại đi phiền hứa vi mà hứa minh là nam hải là hứa gia duy nhất nam đinh hứa bình không dám cùng hắn chơi xấu liền tính là hứa bình muốn thế nào hắn ba mẹ nó cũng sẽ không tha hứa bình chính là lại yêu thương hứa bình khá vậy không vượt qua được hắn đi thẩm đại phượng phu thê trọng nam khinh nữ tư tưởng cũng không phải là bạch cấp nghĩ vậy chút lời nói thẩm đại long liền hạ quyết tâm hắn nhìn bạch tĩnh liếc mắt một cái chúng ta ngày mai đi hứa ra cùng tỷ của ta thương lượng một chút đem vi vi quá kế lại đây thật vậy chăng thầm lâm tiên nghe xong vẻ mặt vui mừng ba vậy các ngươi ngày mai chạy nhanh đi sớm một chút đem vi vi quá kế đến nhà ta đến lúc đó ta liền có thân muội muội thầm lâm tiên ôm lấy hứa vi vi vi sau này ngươi chính là ta muội muội hứa vi hẳn là cũng là nghe hứa minh nhắc tới quá nàng là có chút khó xử bất quá trong lòng cũng rất muốn đi theo cậu mợ Rốt cuộc, nàng từ nhỏ là ở cứu cứu ra trường đại, đối cứu cứu cảm tình so thân ba muốn thâm nhiều. Còn có, thẩm đại phượng cùng hứa bình là thật sự làm nàng bị thương tâm. Nghĩ đến hứa minh những lời này đó, hứa vi cười khổ một chút, trong chốc lát ta đem tiền chuyển cấp cứu cứu, cứu cứu giúp ta cùng ta mẹ làm kết thúc đi. Nàng là cắn răng nói ra những lời này, nói xong lúc sau, trong lòng thế nhưng một trận nhẹ nhàng. Thẩm đại long chưa nói không cần tiền, hắn biết nếu không cần, hứa vi sẽ vẫn luôn không an tâm. Hảo thẩm đại long đáp ứng rồi một tiếng tiếp theo vài người tiến đến cùng nhau thương lượng phải nắm chặt thời gian mua cái gì vật tư tới rồi ngày hôm sau thẩm đại long cùng bạch tĩnh liền đi hứa ra vừa lúc hứa tiểu quân cùng thẩm đại phượng đều ở nhà thẩm đại long ngồi xuống lúc sau liền đi thẳng vào vấn đề nói tỉ ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi thương lượng một việc chuyện gì thẩm đại phượng cũng không đem thẩm đại long nói đương hồi sự thẩm đại long cười cười tỉ ngươi xem nhà ta liền tiểu tiên một cái nhân khẩu rốt cuộc đơn bạc chút chúng ta đâu liền nghĩ rốt cuộc dưỡng Vi Vi một hồi Vi Vi cũng cùng chúng ta thân cận liền tưởng đem Vi Vi quá kế qua đi cùng tiểu tiên cũng coi như là có cái bạn cái gì Thẩm Đại Phượng kinh bỗng nhiên đứng lên ngươi là nói Bạch Tĩnh thản nhiên cười nói tỷ ta nhớ rõ Vi Vi hộ khẩu nhưng vẫn luôn ở nhà ta đâu Thẩm Đại Phượng sinh hạ hứa Vi thời điểm kế hoạch hóa gia đình quản chính nghiêm thực nàng tưởng tái sinh một thai nghĩ Bạch Tĩnh bởi vì sinh Thẩm Lâm Tiên thời điểm hỏng rồi thân thể Về sau chỉ sợ tái sinh không được, liền thương lượng đem hứa vi dưỡng ở thẩm ra, nàng lại đua một thai, như vậy không cần phạt tiền. Khi đó nông thôn có quy định, đầu một thai là nữ nhi có thể sinh đệ nhị thai. Vì không cần phạt tiền, thẩm đại phượng dứt khoát liền đem hứa vi hộ khẩu cũng rơi xuống thẩm ra. Chính là, nàng tưởng thực hảo, lại không nghĩ rằng trong thôn có người cùng nàng không đối phó, vẫn luôn nhằm vào nàng, thế nhưng đem nàng cấp cử báo, kết quả vẫn là phạt hảo chút tiền. Nhưng khi đó hộ khẩu đều chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa hứa vi lại tiểu, Thẩm đại phượng lại đã hoài thai, tự nhiên liền không có đem hứa vi hộ khẩu rời trở về. Phía sau Thẩm đại phượng trốn đông trốn tây, chạy một thai, sau lại hoài lại là cái nữ nhi, lại đánh một thai, lúc này mới sinh hạ hứa minh tới. Bạch tĩnh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thẩm đại phượng nghe bạch tĩnh lời này có uy hiếp chính mình ý tứ, trong lòng liền bão hỏa, chính ngươi không thể sinh, muốn cướp người khác quê nữ có phải hay không? Bạch tĩnh cười cười, ta nhưng không có gì ý tứ. Ta bất quá là nhắc nhở ngươi một câu. Hứa tiểu quân tún tún thẩm đại phượng, lại nhìn xem thẩm đại long, đại long nói cũng là như vậy cái đạo lý, ngươi chỉ có tiểu tiên một cái, rốt cuộc là có điểm thiếu, bất quá sao, vi vi rốt cuộc là chúng ta sinh, chúng ta cũng đau nàng, nơi nào bỏ được quá kê cho ngươi, chờ ngày mai ta liền cùng đại phượng đem vi vi hộ khẩu rời lại đây. Thẩm đại long đối với hứa tiểu quân tính tình hiểu biết thực. Hắn lời này ý tứ cũng không phải là không muốn quá kế, mà là không có chỗ tốt là bất quá kế. Thì phu. Thầm Đại Long lấy quá bao tới, từ bên trong lấy ra một chồng tiền lui tới trên bàn một ném, ngươi xem điểm này đủ không? Ta minh bạch ngươi ý tứ, vì vi tương lai nói đúng nhà chồng có thể nhiều yếu điểm lễ hỏi, nhưng ngươi tưởng, chúng ta bên này chính là tìm cái phú hộ, lễ hỏi đỉnh thiên cũng bất quá 10-20 vạn, lại nhiều, người trong sạch ai nguyện ý, không hảo nhân ra vi vi cũng không muốn có phải hay không? Ngươi xem, ta cho ngươi 50 vạn, so lễ hỏi nhưng nhiều hơn nhiều. Về sau vi vi xuất giá còn không cần các ngươi tặng của hồi môn của hồi môn, này mua bán chính là thật có lời. Bạch Tĩnh cũng cười nói, đúng vậy, có này 50 vạn, các ngươi có thể lại nhiều mua điểm than đá cùng xăng, nhiều tôn điểm lương thực cùng đồ ăn quả khô làm linh tinh, toàn ra đủ ăn được mấy năm. Hứa Tiểu Quân cùng Thẩm Đại Phượng đều có chút ý động. Thẩm Đại Phượng liền tưởng đáp ứng xuống dưới. Hứa Tiểu Quân lại cắn răng nói, cứ như vậy đi, ngươi lại nhiều cấp 10 vạn, 60 vạn chúng ta liền qua kế. Hảo. Thẩm Đại Long không có do dự, lấy ra di động nói, "Ta mang tiền không đủ, cho ngươi chuyển chứng đi." Hứa Tiểu Quân đáp ứng rồi. Bạch Tĩnh rèn sắt khi còn nóng, kia chúng ta lập tức đi tìm người làm công chứng, bằng không chúng ta cũng không yên tâm. Bốn người ngồi thẩm Đại Long xe đi huyện thành, thật đúng là đi làm công chứng, lại ký văn bản văn kiện, sau đó lại tìm người đem hứa vi họ đổi thành thẩm. Làm xong này đó, thẩm Đại Long mới cho Hứa Tiểu Quân xoay dư lại 10 vạn đồng tiền. Trên đường trở về, thẩm Đại Phượng cao hứng được nàng nghĩ này sáu mươi vạn đến nhiều mua nhiều ít thứ tốt có tiền trong nhà là có thể kiến càng thêm củng cố một ít còn có thể nhiều độn điểm lương thực lại nhiều mua điểm du a gia vị gì đó ước chừng đủ một nhà ăn dùng hào chút năm thẩm đại long lại đối thẩm đại phượng hai vợ chồng cảm tình lại phai nhạt rất nhiều hắn nghĩ này sáu mươi vạn xem như hắn vì tỷ tỷ tận cuối cùng một chút tâm sau này chân chính mà thế tới thời điểm hắn cũng có thê tử nữ nhi muốn lưỡng dưỡng là không dành lo tỷ tỷ này một nhà Đem thẩm đại phượng hai vợ chồng đưa trở về, thẩm đại long đi thời điểm vừa lúc gặp phải hứa minh. Hắn đem hứa minh gọi vào trên xe, từ trong bao lấy ra 10 vạn đồng tiền cấp hứa minh. Hứa minh nơi nào chịu muốn, vẫn luôn chối từ cứu, ta không thể muốn, ta trong tay có tiền, ta mấy năm nay cũng tích cóp không ít tiền, mấy ngày nay ta thừa dịp ta ba mẹ không chú ý ở ta nhà ở ngầm đảo cái tiểu hầm ngầm, cũng tồn vài thứ, chỉ cần có hứa bình ở, ta liền không thể yên tâm, ta sợ về sau còn nháo ra sự tới ta dù sao cũng phải nhiều làm chuẩn bị thẩm đại long cười hảo tiểu tử ngươi tâm nhãn không ý ta ngươi muốn nhiều làm chuẩn bị vậy càng đến cầm này đó tiền đây là cứu cho ngươi cầm bằng không cứu sinh khí thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ f chương hai trăm bốn mươi tám mạt thế người qua đường hứa minh cười hì hì tiếp tiền kia thành liền tính là ta thiếu cứu về sau ta có bản lĩnh nhất định hảo hảo hiếu thuận cứu cứu thẩm đại long ở hứa minh trên đầu che lại một cái tát Chính ngươi hảo hảo, so hiếu kính ngươi cứu ta gì đều cường, rõ ràng a ngươi là cái hiểu đạo lý cũng có chủ ý hài tử, khác lời nói ta cũng không nói, chính ngươi trộm tích cốc điểm đồ vật, mặt khác đề phòng hứa bình một chút, kia nha đầu đã làm phương ra cấp giặt sạch não, một lòng chỉ có phương ra, nàng có thể hố vi vi, là có thể hố ngươi, cũng có thể hố ngươi ba mẹ. Ta biết, nhắc tới hứa bình, hứa minh cũng là một bụng hỏa, ta quay đầu lại liền cùng ta mẹ nói, về sau thiếu làm hứa bình tới cửa hứa minh sau đó đem tiền bỏ vào trong bao đem bao bối trên vai được rồi ta về trước cứu cũng sớm một chút trở về đi hứa minh xuống xe lúc sau thẩm đại long cùng bạch tĩnh liền lái xe trở về đi dọc theo đường đi bạch tĩnh cũng chưa nói chuyện thẩm đại long trong lòng có chút thấp thỏm tĩnh à ngươi có phải hay không không muốn cấp rõ ràng tiền nay tiền ta không có cùng ngươi thương lượng tự chủ trương cho rõ ràng thật sự là ta không đành lòng đứa nhỏ này về sau chịu khổ bạch tĩnh chừng mắt nhìn thẩm đại long liếc mắt một cái ta là cái loại này bất thông tình lý người sao rõ ràng đứa nhỏ này cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên ta có thể không đau hán người cho hắn tiền tổng so cho ngươi tỷ còn có hứa bình cường đi ta mới không oán ngươi đâu ta chính là thế vi vi đứa nhỏ này thương tâm đâu thân sinh khuê nữ a sáu mươi vạn liền bán nàng như vậy vừa nói thẩm đại long cũng nháo tâm thực kia ta muốn hay không nói cho vi vi nói cho đi bạch tĩnh xua xua tay chính là không nói rõ ràng cũng đến nói cho nàng Khi nói chuyện trở về nhà, vừa vào cửa, liền nhìn đến Hứa Vi ngồi ở trong viện giàn nho hạ chính đùa nghịch cái gì. Nghe được ô tô thanh âm, Hứa Vi tạch liền đứng lên, nàng bước nhanh đi qua đi, trong mắt loé sợ hãi quằn mang, cứu, ta mẹ nàng. Vào nhà nói, Bạch Tĩnh vặn Hứa Vi tay kéo nàng vào cửa. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cũng ở trong phòng chờ. Bạch Tĩnh tỏa hạ từ trong bao lấy ra sổ hộ khẩu, phiên đến Hứa Vi kêu một tờ, nhìn mặt trên đổi thành thẩm vi. Hứa Vi trong mắt hiện lên một tia khổ ý. Ta ba muốn bao nhiêu tiền? Thẩm đại long cười khổ một tiếng, 60 vạn. Ha ha. Hứa vi thật là không biết nên khóc hay nên cười. Muốn khóc chính là, nàng ba mẹ này liền không cần nàng. Muốn cười chính là, tóm lại kết quả cũng không tệ lắm. Hiện tại nàng là cứu cứu cùng mợ nữ nhi. Hứa vi từ nhỏ liền không ngừng một lần nghĩ tới, nếu nàng là cứu cứu nữ nhi nên có bao nhiêu hảo. Nàng khi còn nhỏ căn bản không thích Thẩm đại phượng cùng hứa tiểu quân, thấy hai người bọn họ liền sợ hãi, chờ đến trưởng thành. Tưởng thân cận thời điểm, này hai vợ chồng lại vẫn luôn nhọc lòng hứa bình cùng hứa dương sự tình, tâm thiên thực, hứa vi cũng có chút thân cận không đứng dậy. Nói thật, hứa vi trường đến lớn như vậy, hòa thân ba mẹ cảm tình thật sự thực lãnh đạm xa cách. Hơn nữa, người đều là ích kỷ, hứa vi kỳ thật cũng không muốn ở hứa gia gần nhất là ba mẹ sách không rõ, thứ hai hứa bình cả ngày tìm việc, thường thường lại đây cướp đoạt nàng, thẩm đại phượng còn giúp hứa bình. Thường xuyên qua lại, hứa vi đã sớm phiền. Nàng là đã sớm không muốn ở hứa giang ốc. 60 vạn A. Hứa vi niệm một tiếng, trong chốc lát ta lấy 60 vạn cấp cứu. Thầm đại long xua tay, đừng, cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, ngươi lưu lại đi. Bạch tinh tắc lôi kéo hứa vi giận dò một tiếng, sáu 60 vạn ta và ngươi cứu liền từ bỏ. Ngươi có bao nhiêu tiền, liền nhiều nhớ thương rõ ràng một ít, rốt cuộc là ngươi thân đệ đệ A, cùng ngươi lại thân thực, ta luôn sợ rõ ràng tương lai kêu hứa bình cấp liên lụy hứa vi nghĩ nghĩ thật đúng là như vậy cái đạo lý nàng cười cười hành hôm nào ta đi cùng rõ ràng nói chuyện ta cho hắn chừa chút phòng thân đồ vật thẩm đại long cùng thẩm lầm tiên mấy cái hiểu ý hứa vi ở nước ngoài mua hảo chút súng ống đạn dược gì đó nàng hẳn là tính toán cấp hứa minh chừa chút lại nói trong chốc lát lời nói liền đến ăn cơm điểm thẩm đại long nói hôm nay thẩm vi thành hắn nữ nhi đây là đáng giá ăn mừng sự tình hôm nay liền không nấu cơm người một nhà đi huyện thành đi tiệm ăn thẩm lâm tiên nghĩ tới rồi mà thế thời điểm cũng không có tiệm cơm nhưng đi chi bằng nhân cơ hội ăn cái thông khoái cũng liền đồng ý người một nhà tễ ở một cái trong xe liền đi huyện thành thẩm đại long tài đại khí thô tìm huyện thành tối cao đương khách sạn kêu một bàn lớn đồ ăn ăn uống thả cửa một đốn bất quá dư lại đồ ăn bọn họ cũng không ném toàn đóng gói trở về ăn cơm thẩm đại long cùng bạch tĩnh lái xe trở về thẩm lâm tiên cùng thẩm vi còn có hàn dương liền phải đi dạo huyện thành ba người đi dạo một ít địa phương Thẩm Vi trong tay còn có không ít tiền, liền lại mua rất nhiều quần áo, Thẩm Lâm Tiên lại lần nữa độn thực một đám dược, chung dược thuốc Tây đều có. Chờ đi đến huyện Thành duy nhất thư viện trước thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đột nhiên nghĩ đến một việc. Nàng lôi kéo Hàn Dương tay, Hàn Dương, chúng ta đã quên mua thư. Hàn Dương cùng Thẩm Vi đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, chuyện lớn như vậy như thế nào đã quên đâu. Thật tới rồi mà thế thời điểm, hết thẻ sản phẩm điện tử chỉ sợ đều không thể dùng, nếu là tới rồi mùa đông lánh ra không được môn. Đọc sách liền thành duy nhất tiêu khiển. Hơn nữa về sau có hải tử cũng là muốn đọc sách biết chữ, không có thư không thể được. Quay đầu lại chúng ta cùng ba thương lượng một chút, ta nghĩ thừa dịp có thời gian đi tỉnh thành còn có kinh thành đi vừa đi, nhiều tồn điểm thư. Hàn Dương đề nghị. Thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ, chúng ta tách ra hành động đi, vì vì người đi kinh thành, ta cùng Hàn Dương đi tỉnh thành, làm ba cùng mẹ cũng đi mấy cái địa phương, nhìn đến các màu thư chúng ta toàn tồn lên, tương lai thế đạo nếu là dối loạn chúng ta liền thừa dịp loạn lên thời điểm đến thư viện bên này đem nơi này thư cũng nhân lúc còn sớm thu ba người thương lượng trong chốc lát cũng vô tâm tư đi dạo đánh xe taxi về nhà trở về lúc sau thẩm vi cùng hứa minh nói chuyện một lần nàng cấp hứa minh để lại tiền cùng đồ vật lúc sau liền đính vé máy bay đi kinh thành thẩm lâm tiên cùng hàn dương cũng xoay hảo chút địa phương đi mua các màu thư tịch liền thẩm đại long cùng bạch tĩnh cũng không nhàn rỗi tam bang nhân bận việc hơn mười ngày cơ hồ đem cả nước các nơi đều chuyển biến chỉ cần có thể mua được thư đều tồn một ít hơn mười ngày lúc sau bọn họ liền đem tiền tiêu tinh quang mỗi người trên người đều thấu không ra một vạn đồng tiền tới không có biện pháp đành phải ngồi máy bay trở về về đến nhà lại nghỉ ngơi răm ba bữa hôm nay buổi tối thẩm lâm tiên cùng hàn dương còn không có tới kịp ngủ liền cảm giác được toàn bộ thế gian linh khí đột nhiên lập tức nhiều rất nhiều kia điên dũng mà đến linh khí thiếu chút nữa đưa bọn họ căng bạo thẩm lâm tiên cùng hàn dương chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi xuống từng người vận hành công pháp đem điên cuồng linh khí trải vút lại nỗ lực để cao tu vi qua có hai ba tiếng đồng hồ thẩm lâm tiên mở to mắt nàng không rảnh lo thu thập ăn mặc dép lê liền đi chụp thẩm vi cửa phòng chờ thẩm vi mở cửa thẩm lâm tiên lại chụp vang lên thẩm đại long phu thê cửa phòng đem người một nhà đều kêu ra tới thẩm lâm tiên sắc mặt ngưng trọng mặt thế muốn tới sao lại thế này bạch tĩnh đang muốn tế hỏi hàn dương liền đi tới ngồi xuống gian ngoài linh khí bạo trướng chỉ sợ muốn mang đến rất nhiều đại tai nạn thẩm vi lúc này đã mở ra tv mà trong tv chính bá báo một cái khẩn cấp tin tức tin tức chung là quốc nội mẫu mà phát sinh thập cấp động đất này tin tức mới ba xong lại là một cái khẩn cấp tin tức hoa quốc lớn nhất núi lửa bùng nổ tiếp theo lại là thập cấp động đất còn có động đất khiến cho sóng thần nửa cái quốc gia đều bao phủ ở nước biển bên trong thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ f chương hai trăm bốn mươi chín thế người qua đường nhìn tv thượng đất dung núi chuyển hình ảnh nhìn phát thiên mà đến hồng thủy nhìn khóc hảo mọi người thẩm đại long cùng bạch tĩnh cả người đều là mồ hôi lạnh tuy nói làm cũng đủ chuẩn bị trong lòng cũng tưởng tượng quá rất nhiều thứ tai nạn tiến đến thời điểm cảnh tượng cũng thật tới rồi tiến đến thời điểm nhìn đến như vậy hình ảnh hai người vẫn là có chút khó tiếp thu chỉ là xem cũng đã khổ sở cực kỳ càng đừng nói đã trải qua liền tính là thẩm vi đã trải qua quá một lần nhưng trong lòng cũng vẫn là dễ rủa không thôi nhưng thật ra thẩm lâm tiên cùng hàn dương còn xem như bình tĩnh Hàn Dương nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, lại cùng Thẩm Đại Long thương lượng, trong chốc lát ta cùng Tiểu Tiên đi lanh chứng đi. Thẩm Đại Long một một gật đầu, đi thôi. Hắn làm bạch tĩnh lấy ra sổ hộ khẩu đưa cho Hàn Dương. Hàn Dương tiếp nhận tới, kéo Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, hai người thu thập một phen, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp lái xe đi huyền thành. Chờ đến hai người giữa chưa trở về thời điểm, trên xe lôi kéo rất nhiều rượu và thức ăn. Hàn Dương một bên đi xuống dọn đồ ăn một bên cười, ta cùng Tiểu Tiên tân hôn. Hôm nay giữa trưa ăn ngon, ta xuống bếp. Quả nhiên, Hàn Dương giữa trưa thời điểm xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn, người một nhà ăn cơm xong, Hàn Dương liền lại cùng Thẩm Đại Long thương lượng thừa dịp mấy ngày nay có thời gian đem mua mà loại thượng lương thực. Hai người thương lượng loại cái loại này loại hạng, trường sinh mau lương thực, lúa nước linh tinh yêu cầu thủy thu hoạch là không chuẩn bị loại. Thương lượng hảo, Hàn Dương liền đem chăn dọn đi Thẩm Lâm Tiên trong phòng. Thẩm Đại Long nhìn này hết thảy, thật muốn cho chính mình mấy cái cái tát. Như thế nào liền dễ dàng đáp ứng rồi tiểu tử này Làm hắn dễ dàng như vậy liền đem tiểu tiên cưới tới tay Đồng thời hắn lại ở trong lòng thầm mắng Hàn Dương quá rào hoạt Thừa dịp hắn bị dọa quá sức thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Nhưng lại như thế nào hận Sự tình đã thành kết cục đã định Hắn chính là không đồng ý Nhân gia đã lênh chứng Đó chính là vợ chồng hợp pháp Hắn còn có thể thế nào Đồng đánh nguyên lương, Nhìn nhà mình nữ nhi trên mặt rõ ràng tươi cười Nhìn nhìn lại hai đứa nhỏ thân mật bộ dáng hắn cũng làm không ra loại này thiếu đạo đức sự tình a cuối cùng thẩm đại long than một ngụm tính thôi chỉ cần hai tử chính mình nguyện ý chính mình cao hứng liền hảo nhưng rốt cuộc vẫn là có chút trong lòng chua lòng không phải cái tư vị lại qua một ngày thẩm đại long mua một ít hạt giống đại buổi sáng khởi người một nhà liền ăn mặc chống nắng quần áo mang mũ rơm xuống đất làm việc thẩm gia có máy móc cày ruộng gieo giống gì đó đều rất nhẹ nhàng thẩm đại long mở ra cày ruộng muốn đem mà cày quá một lần lại ba bình hàn dương mở ra máy gieo hạt tranh quá một miếng đất liền như vậy cấp lộng xong rồi thẩm lâm tiên cùng thẩm vi còn có bạch tịnh ba người lại ở cắm khoai lang đỏ hương hợp với làm mấy ngày sống đem kia mười mấy mẫu đất hầu hạ hảo người một nhà mới xem như có thể nhẹ nhàng một ít liên ở thẩm gia vội vàng trồng trọt thời điểm cả nước các nơi lại phát sinh nhiều khởi thai nạn tính sự tình có vài cái địa phương phát sinh động đất còn có một ít vùng duyên hải thành thị phát sinh sóng thần có một chỗ chỗ chúng thành thị thế nhưng bị nước biển bao phủ Mấy trăm vạn người bị chết nước biển bên trong. Mà thượng trang bên này, thời tiết lại là một ngày so với một ngày nhiệt, nhiệt đến ban ngày cũng không dám ra cửa nông nỗi. Thẩm ra không có biện pháp, chỉ có thể ban ngày ngủ, buổi tối xuống ruộng làm sống. Ban ngày giữa trưa thời điểm nhiệt độ không khí đến có 50 tới độ, thật có thể đem người nương chín, thậm ra ban ngày điều hòa liền không có đình quá, liền này, mỗi người vẫn là mồ hôi đầy đầu đâu. Những cái đó trong nhà không ăn điều hòa đã có thể thật bị tội, lúc này cũng không rảnh lo tiêu tiền nhiều ít. Vội vội vàng vàng đi mua điều hòa trang bị, nhưng thương trường điều hòa đã sớm bị người một đoạt mà quang, liền tính là may mắn mua chứ, cần phải trang bị còn phải xếp hàng, đến bài hơn 10 ngày còn không thấy được có thể luân được với. Thời tiết nhiệt, mọi người hỏa khí tự nhiên cũng liền lớn chút, thường xuyên phát sinh đánh nhau hầu đả sự tình. buổi tối, Thẩm Đại Long cùng Bạch Tĩnh ra cửa nghỉ ngơi thời điểm, cũng nghe trong thôn người ta nói quá ai cùng ai đánh nhau, ai đem ai đánh đổ máu, ai chửi đồng thế nào. Nhưng hai người nghĩ đến lúc sau tai nạn sớm sầu không được nào có tâm tư tính toán này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thẩm ra vội trời đất ưu ám chờ đem trong đất sống vội xong rồi mới phát hiện trong giây lát trong thôn tới hảo chút tân hộ gia đình ly thẩm ra không xa trụ một khối đất trống cung cấp thu thập kiến một cái loại nhỏ quân doanh mỗi ngày đều sẽ có quân nhân ra ra vào, vào đại buổi sáng còn có thể nghe được chạy thao thanh âm thẩm đại long nhìn trong thôn thay đổi gấp gáp cảm càng sâu hôm nay buổi tối thẩm đại long cùng bạch tĩnh mới muốn ngủ hàn dương liền tới đây hắn đối thẩm đại long nói ba thu thập một chút đi bên ngoài đi làm sao vậy bạch tính tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập đồ vật hàn dương cũng qua đi hỗ trợ hôm nay buổi tối khả năng yếu địa chấn bạch tính tay dừng một chút lợi hại không không thể nói hàn dương buồn đầu nói thẩm đại long đối bạch tính nói đem đáng giá đồ vật phóng hảo mang lên vài món quần áo còn có một chút ăn cùng thủy liền thành bạch tính đem bánh mì còn có phương tiện mặt màn thầu làm này đó lại phóng đồ vật thu thập chút lại làm Hàn Dương dọn một dương nước khoáng. Bên kia, Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vi cũng dọn chút ăn tới rồi trong viện. Người một nhà cũng không ở trong phòng ốc, liền ở trong sân ngồi nói chuyện. Tuy rằng hiện tại là buổi tối, nhưng thời tiết vẫn là nhiệt thực, ngồi ở trong viện liền cảm giác cùng ngồi ở lồng hấp giống nhau. Nhưng loại này thời điểm, ai cũng sẽ không để vào nhà mát mẹ nói, nhiệt cũng chỉ có thể chịu đựng Không trong chốc lát công phu, Bạch Tinh cùng Thẩm Vi liền nhiệt mồ hôi đầy đầu, Thẩm Đại Long Càng là liền ngực đều khởi Trần Trùi thượng thân phe phẩy cây quạt, liền này còn nhiệt chịu không nổi, hắn lại chỉ huy thẩm lầm tiên giúp hắn đi tủ lạnh cầm một khối dưa hấu cắt ra cấp đoàn người phân an. Nay nhất đẳng chính là hơn một giờ, liền ở thẩm Đại Long có chút không kiên nhẫn, tưởng vào nhà lấy điểm đồ vật khi hầu, dưới chân mà một trận đong đưa. Thẩm Đại Long đứng dậy một tay túm bạch tĩnh, một tay túm thẩm vi, đối hàn dương lớn tiếng nói, mau, mang theo tiểu tiên ra bên ngoài chạy. Hai nam nhân túm nhà mình lão bà cùng khuê nữ liền chạy ra tới mới ra cửa liền nghe được nơi xa truyền đến rầm rập tiếng vang ở trong một mảnh hắc cám ngửi được một cổ nói không nên lời bùn đất hương vị bùi đất phi dương sặc người cái múi lên men nương ánh trăng người một nhà liền nhìn đến rời nhà cách đó không xa một tòa nhà cũ sập lại nghe được một nhà một hộ truyền đến kêu cha gọi mẹ thanh âm hàn dương cùng thẩm lầm tiên không rảnh lo đi xem này đó địa ngục cảnh tượng hai người vội vàng lấy ra lều trại tới ngay tại chỗ đáp hảo hai đỉnh lều trại chờ đáp hảo lều trại mắt thấy lại có mấy nhà phòng ở toàn bộ sụp Ba tiến lều trại đi, Hàn Dương tuấn thẩm Đại Long vào kia đỉnh màu lam lều trại, Thẩm Lâm Tiên cùng Bạch Tĩnh còn có thẩm Vi vào kia đỉnh màu đen lều trại. Ngày nay buổi tối, khắp nơi đều là phòng ở sập thanh âm, tới rồi sau nửa đêm, còn có tiếng gió tiếng mưa rơi, vũ thế rất lớn, hạ nửa giờ lúc sau liền thành mưa to. Liên tính là như thế, nhưng nhà ai cũng là thà rằng ở trong mưa sối, cũng không muốn đến trong phòng, ai biết về sau còn có hay không dư chấn, vạn nhất mới vào nhà liền lại động đất nhưng nên làm sao? Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. năm 250 mặt thế người qua đường. Đại Long huynh đệ, Đại Long huynh đệ. Lều trại bên ngoài, có người ở kêu thẩm Đại Long. Thẩm Đại Long ăn mặc áo mưa ra tới, liền nhìn đến là hắn đánh tiểu cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng Vương Dũng. Dũng tử A, có việc sao? Vương Dung cường cười một tiếng, có chút ngượng ngùng, còn là cắn răng thỉnh cầu. Ta nương trước một đoạn thời gian mới vừa bị bệnh, lúc này mới tốt hơn một chút bị vũ một xối ta sợ lại phát bệnh ta chính là tới cùng ngươi thương lượng một chút nhìn xem có thể hay không đến ngươi nơi này tránh mưa liền quăng làm ta nương lại đây chúng ta như thế nào đều được thẩm đại long vừa nghe lập tức liền đem áo mưa thoát cấp vương dũng còn thất thần làm gì chạy nhanh đem đại nương bối lại đây a vương dũng lòng tràn đầy cảm động khoác áo mưa liền đi bất quá trong chốc lát công phu liền có một cái cả người đều xối thấu lao thái thái lại đây thẩm đại long đắp bắt tay đem lao thái thái đỡ đến liều trại Lão Thái Thái đi vào, nhìn đến lều trại còn treo khẩn cấp đèn, trong một góc còn đôi một chút thức ăn, trong lòng liền minh bạch, này Thẩm Đại Long quả nhiên liền cùng người trong thôn thường nói như vậy là cái bản lĩnh người, bằng không, như thế nào liền nhân ra tại động đất thời điểm cũng chuẩn bị như vậy đầy đủ hết đâu. Bất quá, Lão Thái Thái cũng là hiểu tình lý, cũng không phải đỏ mắt người khác, nàng ngồi đối diện ở lều trại Bạch Tinh cười cười, thật là phiền toái các ngươi a. Bạch Tinh cấp Lão Thái Thái làm khối địa phương, đại nương ngài ngồi xuống. Phiền toái gì a, đều là quê nhà hương thân, ngài lại là thượng tuổi, chúng ta tiểu bối còn có thể làm ngươi rầm mưa không thành. Một bên nói chuyện, Bạch Tinh còn lấy ra bình giữ ấm, cầm trị thương phong cảm mạo dược đưa cho Vương Dũng Nương, "Đại nương, ngài uống điểm dược đi, đây là dự phòng cảm mạo." Vương Dũng Nương cười tiếp nhận tới liền nước gấm uống thuốc, lại uống lên mấy khẩu nước gấm. Nước gấm xuống bụng, nàng liền cảm thấy thoải mái nhiều. Vương Dũng Nương đem bình giữ ấm đưa cho Bạch Tĩnh, Bạch Tĩnh ôm vào trong ngực. Vừa định hỏi Vương Dũng Nương một chút sự tình, liền thấy lều chạy mảnh một hiên, Hàn Dương cầm đèn tin vào được. Bạch Tĩnh lại dịch cái địa phương làm Hàn Dương ngồi xuống. Vương Dũng Nương nhìn đến Hàn Dương trên mặt liền nhiều vài phần tươi cười, đây là nhà các ngươi tiểu tiên đối tượng đi, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tuân A. Bạch Tĩnh cười cười, trước hai ngày hai hải tử lanh chứng, nguyên lai like chúng ta còn nói tìm cái thời gian cho hắn hai làm thực rượu, kết quả ngươi xem này. Chỉ sợ là không có thời gian làm. Vương Dũng nương thở dài. Cũng đúng vậy, ai biết nói động đất ngay tại chỗ chấn, trước đó vài ngày xem qua quốc nơi đó làm ở mỹ, còn có hảo chút địa phương cũng động đất, không nghĩ tới nhanh như vậy liền luân chúng ta, ngươi nói này thế đạo là sao? Như thế nào các nơi toàn là đại thai đại nạn? Ai biết được? Bạch Tinh cười khổ một tiếng. Nàng quay đầu lại hỏi Hàn Dương, nhà ta như thế nào? Hàn Dương cười nói, không có việc gì, ta ba xây nhà thời điểm cái gian chắc, dùng liêu cũng đủ, nên đánh chính là thật tốt nhà ta phòng ở đình điểm sự đều không có bất quá dựa gần nhà ta bên cạnh lão hồ ra liền xui xẻo nhà hắn phòng ở cái có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ta quá khứ thời điểm liền nhìn đến nhà hắn phòng ở toàn bộ đều sụp bạch tĩnh xuyên thấu qua trong suốt mảnh nhìn xem bên ngoài càng rơi xuống càng lớn vũ ngày mai nếu là hết mưa rồi chúng ta đi lão hồ ra phụ một chút giúp đỡ tu tu phòng đi rốt cuộc thời buổi này nhà ai cũng không dễ dàng a hàn dương lên tiếng bạch tĩnh ôm bình giữ ấm đứng dậy dương dương Ngươi ở chỗ này bồi ngươi Vương ngãi mãi, ta đi tiểu tiên bên kia nhìn một cái." Hàn Dương đáp ứng, liền ngồi ở một bên cùng Vương Dũng nương nói chuyện. Bạch Tĩnh cầm một phen dù đi ra ngoài, đi rồi vài bước liền đến Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vi trụ lều trại bên kia. Nàng quá khứ thời điểm, Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vi lều trại đã bị người tác hảo một ít hài tử, Thẩm Lâm Tiên trong lòng ngực còn ôm một cái mấy tháng đại hài tử, hài tử khóc nhưng đại khối, Thẩm Lâm Tiên chính nôn nóng hống. Thẩm Vi cũng ở mang mấy cái một hai tuổi đại tiểu oa nhi này hai chị em cấp mồ hôi đầy đầu bạch tĩnh qua đi hỗ trợ hống hải tử lại cầm điểm đồ ăn vặt trêu đùa khó khăn ngao hơn phân nửa túc vài người làm một đêm cũng chưa trợt mắt lại nói tiếp toàn bộ thượng trang người ai cũng không ngủ động đất tới quá đột nhiên nhà ai cũng không chuẩn bị đến lúc này khó tránh khỏi trở tay không kịp ở bên ngoài dựa gần vũ suối còn muốn lo lắng nhà mình phòng ở còn sợ lại có dư chấn một đám lo lắng đề phòng khó khăn ngao đến hừng đông vũ cũng ngừng thái dương cũng ra tới phần phật lập tức tất cả đều ai về nhà nấy không bao lâu liền nghe được các loại khóc đều thanh âm có người ra phòng ở cái hảo nhưng thật ra không có gì tổn thất nhưng có cũ phòng ở liền hoàn toàn sập còn có người ra cái phòng ở chất lượng không quá quan cũng sập hơn phân nửa. thẩm lâm tiên cùng thẩm vi thu thập lều trại về nhà bạch tĩnh nhìn xem nhà mình sân còn hảo hảo chỉ là trong viện mấy cây cây nhỏ đổ một ít hoa cũng ngã trái ngã phải hiện thập phần hỗn độn trong phòng một ít bài trí rớt đến trên mặt đất có quăng ngã toái có lăn các nơi đều đúng vậy vài người trước thu thập nhà ở lại đem trong viện thu thập hảo bạch Tĩnh mới đi phòng bếp nấu cơm nàng trước thử thử bếp điện tử căn bản mở không ra lại thí hóa lỏng khí bếp cũng ninh không khai hỏa bạch Tĩnh liền nóng nảy ra tới liền kêu hàn dương dương dương ngươi lại đây nhìn một cái đây là có chuyện gì hàn dương đáp ứng từ trên lầu xuống dưới đến phòng bếp nhìn nhìn lại ấn ấn chốt mở mẹ đây là cúc điện hóa lỏng khí cũng ngừng vậy phải làm sao bây giờ bạch tĩnh càng cấp ta còn muốn nấu cơm đâu hàn dương cười an ủi nàng ngài đừng nóng nổi ta phía trước chuẩn bị bình gas, con trong chốc lát ta liền thay không chậm trễ ngài nấu cơm hàn dương trước đem hóa lỏng khí bếp tâm cấp thay đổi lại đem liên tiếp hóa lỏng khí ống dẫn liền thượng bếp gas, chờ nhìn nơi nào đều lộng sẵn sàng hắn liền bắt đầu ninh hỏa lần này một ninh hỏa thế liền lên đây bạch tĩnh xem có phát hỏa cũng đi theo cười dương dương ngươi làm việc là thật lưu loát giống như gì sự đều không làm khó được ngươi dường như vừa lúc thẩm vi nghe được miệng nàng quả táo đứng ở phòng bếp cửa khen hàng Hàn Dương ta tỷ phu đó là nhà ta đại bách khoa toàn thư ta nhìn liền không hắn sẽ không tỷ của ta là thật nhạt chứ Hàn Dương ở bên cạnh giúp Bạch Tĩnh nhặt rau túi đầu chưa nói cái gì Bạch Tĩnh còn lại là hoành Thẩm Vi liếc mắt một cái có ngươi nói như vậy sao ngươi không biết cùng ai xa cùng ai gần a gì đã kêu ngươi tỷ nhạt chứ vì vì ngươi này mê muội thái độ cần phải không được a thẩm vi cũng không giận dù sao Hàn Dương chính là ta thần tượng Là ta ai đổ, ta liền khen, các ngươi có thể sao tích đi. Nói xong, nàng lại tàn nhẫn cắn một ngụm quả táo. Bạch tĩnh là vừa tức giận vừa buồn cười, duỗi tay ở thẩm vi trên đầu điểm một chút, ngươi a ngươi, chờ ngươi về sau có đối tượng, ta xem hắn đến ăn nhiều ít làm giấm. Ta đối tượng còn không có sinh ra tới đâu. Thẩm vi ăn xong quả táo, dương lên tay, hột chuẩn bị tiến vào thùng rác, nàng vô vô tay nên ngang mà đi. Bạch tĩnh lắc đầu, đứa nhỏ này. Hàn Dương đem đồ ăn chọn hảo rửa sạch sẽ, còn phải cho Bạch Tĩnh phụ một chút, Bạch Tĩnh chạy nhanh nói, được rồi, ngươi cũng đi ra ngoài đi, đi xem ngươi ba vợ gì, nơi này có mẹ ở là được. Hàn Dương giặt sạch tay đi ra ngoài, liền nhìn đến thẩm Đại Long cùng thẩm Lâm Tiên đem trong viện hoa cỏ toàn sạ, sau đó đem thổ địa làm cho dẹp chỉnh chuẩn bị trồng rau. Hắn cũng đi theo sới đất, phiên xong rồi mà vừa lúc nghe được Bạch Tĩnh kêu bọn họ ăn cơm thanh âm. Mấy cái cái liền thu thập sạch sẽ đi ăn cơm thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ hép. chương hai trăm năm mươi thế người qua đường ăn cơm xong lão thẩm ra toàn ra đều thay đổi loại ma loại giơ quần áo đi trong thôn hỗ trợ giúp đỡ một ít gói bửa lão nhân rửa sạch sập phong úp còn giúp những cái đó không kịp chạy ra nhân ra cứu người dọc theo đường đi tiếng khóc không dứt bên hai có nhi tử tìm cha có đương mẹ nó tìm không ra nhi nữ có đẻ ở gạch phía dưới cứu ra nhưng lại chặt đứt chân chặt đứt cánh tay còn có cứu ra cũng đã nuốt khí. Càng xui xẻo một nhà mấy khẩu lập tức toàn đẹ ở phòng ở phía dưới, cứu ra thời điểm thân thể đã sớm lạnh. Đã chết người đều nâng đến một chỗ, trong thôn thống nhất tán táng, tồn tại người còn muốn giàn xếp. May mắn mấy năm nay thượng trang thôn phát triển hảo, trong thôn có rất nhiều công cộng phương tiện, tỉ như nói người già hoạt động thất, tỉ như nói thư viện, còn có một nhà không nhỏ khách sạn, này đó đều có thể dùng để giàn xếp những cái đó không nhà để về. Khả nhân có chỗ ở, ăn đâu? Thôn trưởng đem trong thôn người triệu tập lên thương lượng, làm mỗi nhà mỗi hộ đều ra chút lương thực, không thể trơ mắt nhìn chính mình hương thân đói chết không phải. Thẩm đại long không rửa trước không rửa sau, cũng không cường xuất đầu, nhìn người khác ra lương thực, hắn cũng đi theo nói muốn ra. Ngồi ở Thẩm đại long bên cạnh lý nhị người quẻ trên mặt mang theo cười, thôn trưởng, ta đại long thúc khẳng định ra không ít đi, ai không biết đại long thúc là chúng ta thôn nổi danh phú hộ. Thẩm đại long đầy mặt cười khổ, lắc lắc đầu, nhị người quẻ, ngươi là đây là đem ngươi đại thúc đâu? ngươi đại thúc là phú hộ không giả nhưng ngươi đại thúc nhiều ít năm không loại quá địa trong nhà mà cũng là mới thu hồi tới này không hạt giống mới vừa gieo đều còn không có thu hoạch đâu làm ngươi đại thúc ra khắc hành xuất lực cũng đúng ra lương thực ta thật đúng là không nhiều như vậy ta ra cái trăm tám mươi cân đã là từ kẽ răng bài trừ tới nào so được với nhà ngươi mỗi năm chính là sản lương đại hộ a mọi người vừa nghe thật đúng là có chuyện như vậy thẩm đại long là có tiền trong nhà phòng ở cũng hảo Nhưng người ta hẳn là thật không lương thực. Thẩm Đại Long liền một cái khuê nữ, hắn liền sợ chồng chọn tương lai làm khuê nữ cũng đi theo xuống đất, vạn nhất đem khuôn mặt nhỏ phơi hắc làm sao bây giờ, bởi vậy nhiều ít năm cũng chưa loại quá lương thực, trong nhà ăn đều là cùng người mua tới, nào có dư thừa lương thực, hắn lấy ra 180 cân đã thực không tồi. Lý nhị người quẹ cười cười, nhà yêm lương đại bộ phận đều bán. Ban đầu có những cái đó ghen ghét Thẩm Đại Long, lúc này cũng đã tắt hỏa. Liền sợ Thẩm Đại Long đem nhà mình cũng liên lụy ra tới. Thôn trưởng cùng kế toán thống kê mỗi nhà ra lương thực số lượng, tính tính trướng, chúng ta trong thôn các hương thân là thật đoàn kết ta, mỗi nhà đều ra lương thực, này đó lương thực hơn nữa từ sập trong phòng đào ra, cũng đủ ăn một thời gian, chờ năm nay trong đất thu hoạch xuống dưới, liền không lo không lương thực. Chờ đến đem lương thực thu đi lên, đem trong thôn những cái đó phòng ở sụp người còn có góa bữa lão nhân giản xếp hảo, từng nhà mới có tâm tư hỏi thăm huyện thành sự tình. này sau khi nghe ngóng, thật đúng là cấp dọa nghe nói huyện thành tao thai tao lợi hại hơn hảo chút lâu đều sụp hiện tại lâu cái nhưng cao có mười mấy tầng hai mươi mấy tầng thậm chí còn có ba mươi mấy tầng nửa đêm ngủ mơ bên trong liền tính là có chút nhân ra biết động đất ở trên lầu kia cũng là chạy không ra lâu một tháp không biết bao nhiêu người bị chết hiện giờ huyện thành nơi nơi đều là người chết nơi trốn đều là kêu cha gọi mẹ thanh âm, thật là so tu la chàng còn thảm còn có một ít người tuy rằng chạy ra mệnh tới Chính là trong tay không ăn không uống, liền bắt đầu phá phách cơ bóc, trước kia trong thành những cái đó không học vẫn không nghề nghiệp nhị cao, hiện tại đều hợp lại hỏa khi dễ người, làm cho toàn bộ huyện thành lung tung rối loạn. Được đến mấy tin tức này, trong thôn người đều không khỏi cảm khái, vẫn là trong thôn hảo chút ta. trước kia hâm mộ người thành phố, nhưng hiện tại xem ra, người thành phố cũng bất tận đến liền hảo, thật muốn có thai gặp nạn, vẫn là trong thôn an ổn bền chắc chút. Thầm Đại Long trên đường trở về, cũng cố ý hỏi thăm huyện thành tin tức hắn nguyên lai còn nghĩ lái xe đi huyện thành mua điểm đồ vật nhưng vừa nghe huyện thành toàn bộ dối loạn liền lập tức đánh mất cái này ý niệm một đường đi trở về đi thẩm đại long vào nhà liền từng ngụm từng ngụm uống nước thật là khát chết ta bạch tĩnh cũng không rảnh lo thay quần áo chạy nhanh tiến phòng bếp cho hắn cầm một lọ nước khoáng uống nhiều điểm thẩm đại long uống xong rồi thủy vô vô trên người thổ cũng không rảnh lo dơ một mông ngồi ở trên sofa đều dối loạn hoàn toàn lộn xộn hiện tại thông tấn thiết bị đều xử không thành Các nơi cũng chưa người quảng, thật lạ như thế nào loạn như thế nào tới. Hắn nhìn nhìn thẩm lâm tiên cùng thẩm vi, hai người thành thật ở nhãn ốc, mấy ngày nay nhưng đừng đi ra ngoài a hiện tại huyện thành loạn thực. Thẩm lâm tiên gật đầu ứng thừa Bạch tinh tiến phòng bếp nấu cơm, chờ đến ăn cơm trưa, người một nhà lại đi ra ngoài hỗ trợ, này một vội, liền đến buổi tối trời đã tối rồi, lúc này mới về nhà. Hôm nay một ngày bên ngoài Thái Dương đều là lao đại, bên ngoài nhiệt thực, người một nhà về đến nhà, một đám đều phơi mặt hắc hồng hắc hồng. Thẩm vi đều cơ hổ phơi trên tay cởi ra, bạch Tĩnh tâm đau hỏng rồi, cầm dược cho nàng lau cái biến. Lúc này, ai cũng vô tâm kính nấu cơm, vẫn là Hàn Dương đi phòng bếp đem dư lại đồ ăn nhiệt nhiệt bưng lên bàn. Con lung tung ăn một lắc cơm, mọi người liền tẩy tẩy ngủ. Một đêm qua đi, ngày hôm sau sáng sớm đứng dậy, liền phát hiện Thái Dương tựa hồ lớn hơn nữa chút, nhiệt lực cũng càng mạnh mẽ. Quả nhiên, nửa buổi sáng thời điểm liền cùng thường lui tới giữa trước không sai biệt lắm, người nhiệt căn bản không dám ra cửa. Liền tính là mang mũ bung dù đi ra ngoài trong chốc lát cũng đến phơi hỏng rồi. Trong thôn hảo chút địa phương đều không có rửa sạch, nhưng lúc này mọi người đều đến trước giữ được chính mình mệnh, ai cũng không trở ra đi đảo những cái đó sập phong ở. Tới rồi buổi chiều thời điểm, toàn bộ thôn đều tràn ngập một cổ mùi hôi hương vị, cái loại này hương vị sặc người mấy rụt buồn nôn. Thật sự không có biện pháp, nào đến buổi tối không phải quá nhiệt, thôn trưởng liền đem đại gia tập trung ở bên nhau, đem đã chết những cái đó thi thể đôi ở bên nhau kêu Cho dù chết thân nhân, cũng thật không sức lực khóc, đại gia trước hết nghĩ đến chính là sau này nhật tử, là người sống nhật tử, chỉ là lăn lộn hai ngày, một đám liền bắt đầu lo lắng hái hùng, liền bắt đầu suy xét sau này nhật tử đến như thế nào khổ sở. Thượng trang người chỉ lo cứu tế, chỉ lo giàn xếp hậu sự, căn bản không có phát hiện ở thôn bên cạnh quân doanh lặng yên không một tiếng động nhiều hảo những người này. Những người đó có lao nhân, có tuổi trẻ người, còn có nữ nhân cùng hải tử. Những người này tụ ở bên nhau thương lượng sự tình nữ nhân cùng hài tử thì tại một bên ăn uống thả cửa bọn họ một đường tới rồi cũng xác thật vừa mệt vừa đói hiện tại thật sự muốn ăn no uống đã ngã đầu liền ngủ mấy cái lao nhân nhìn đến loại này tình hình cũng không khỏi thở dài một cái đầu tóc hoa dâm rất có vài phần khí thế lao nhân thở dài ai ngờ đến thế đạo thay đổi bất thường a ai may mắn chúng ta mấy nhà chuẩn bị hảo đã sớm nhìn chúng thượng trang này khối bảo địa thừa dịp động đất phía trước đổi tới bằng không ngẫm lại ven đường các nơi tình hình hay nạn Những người này trong lòng cũng là thập phần thê lương. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 252 mặt thế người qua đường. Chờ đến trong thôn người phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện nhiều rất nhiều tân hộ gia đình. Trong thôn đi lại cũng nhiều thật nhiều người xa lạ. Thẩm ra tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Thẩm Đại Long về nhà liền cảm khái hai câu. Nói này đó kẻ có tiền tin tức thật sự linh thông. Nhân ra chỉ sợ đã sớm biết phải có đại thai đại nạn. Trước tiên lựa chọn Thượng Trang cái này địa phương, đã sớm ở chỗ này làm tính toán, xem đi, hai nạn cùng nhau, nhân ra liền chạy tới An Gia trí nghiệp. Thẩm Đại Long đối với Hàn Dương theo như lời Thượng Trang là cái phong thủy bảo địa nói hiện tại cũng là tận tin. Hắn cùng Hàn Dương hiện tại mỗi ngày giúp đỡ trong thôn rửa sạch vứt bỏ phong ốc, qua nửa cái tháng sau, trong thôn mới tính rửa sạch sạch sẽ. Vốn dĩ cho rằng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi, ai biết thôn trưởng bên kia lại kêu gọi toàn thôn người đi đào đập chứa nước. Buổi tối. Thôn ủy hội bên kia điểm vài cái cây bước, thượng trang sở hữu thôn dân đều tập trung ở bên nhau mở họp. Thôn trưởng đứng ở trên đài, khu một tiếng, người đều tới tề sao. Nhà ai không có tới người liền không đợi a, chúng ta nắm chặt thời gian mở họp. Phía dưới liền có người ồn ào, thôn trưởng, có gì sự ngươi liền nói đi. Thôn trưởng vẻ mặt trịnh trọng, mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng nhiệt, hơn nửa tháng một giọt vũ cũng chưa hạ, ta cân nhắc này vạn nhất nếu là đại hạn nhưng làm sao. Thật muốn tới không tiếp nước. Chúng ta trong đất thu hoạch chính là muốn chịu ảnh hưởng, chúng ta thôn ủy này đám người ở bên nhau thương lượng một chút, tính toán đem ta thôn đập chứa nước một lần nữa tu chỉnh một chút, lại nhiều chữ điểm nước. Nói tới đây, thôn trưởng nhìn về phía thẩm Đại Long, Đại Long cũng ở đi, ban đầu ta thôn đập chứa nước là ngươi nhận thầu, hiện tại ngươi có gì ý tưởng không? Hắn này vừa hỏi, trong thôn người đều nhìn về phía thẩm Đại Long. Thẩm Đại Long biết hắn là tuyệt không khả năng chỉ lo thân mình. Không thai không khó còn chưa tính, hiện tại lớn như vậy thai nạn. Toàn thôn mà về sau nói không chừng liền trông cậy vào đập chứa nước về điểm này thủy, hắn là tuyệt không khả năng lại chiếm đập chứa nước, cùng với đắc tội với người, chi bằng trước thả thống khoái pháo. Ta thôn yêu cầu thủy, mặc kệ là ăn cơm uống nước vẫn là tưới ruộng đều yêu cầu, muốn ta cống hiến ra đập chứa nước tới đó là thật tốt. Thầm đại long thập phần thống khoái nói, bất quá ta cái kia đập chứa nước còn có cá gì, những cái đó cá nhưng đều là ta huy thật nhiều năm, không chừng còn có cá lớn, ta liền nghĩ trước đem cá vớt, hiện tại này thế đạo. Ta cũng không trông cậy vào bán tiền, vớt cá ta chọn một ít, dư lại liền đại ra hỏa phân đi, bất quá đoàn người cũng biết ta tuổi lớn, trong nhà người trẻ tuổi cũng không dùng được, tu đập chứa nước việc chúng ta liền không tham dự, những cái đó cá toàn khi ta cấp đoàn người hô. Trợ tạ lễ. Thẩm Đại Long lời này nói thật là rộng vắng, chẳng những cống hiến ra đập chứa nước, còn đem nhà mình cá đều hiến ra tới, duy nhất điều kiện chính là nhân gia không làm việc. Toàn thôn người cũng chưa ý kiến. Thẩm Đại Long ra vốn dĩ cũng không vài người có khả năng nhiều ít sống nhân gia đều tặng một đập chứa nước cá sao cũng đến cấp mấy cái ưu đãi điều kiện không phải hảo thôn trưởng kêu một tiếng hảo đi đầu cấp thẩm đại long vỗ tay đại long giác nộ cao à ta hy vọng đoàn người đều có thể hướng đại long học tập ở đại hai đại nạn trước mặt đoàn người đồng tâm hiệp lực cộng độ khổ sở đem đập chứa nước sự tình nói tốt thôn trưởng lại nói lên trong thôn hoang phế thổ địa ta thôn còn có một ít không ai loại mà vừa lúc mấy ngày hôm trước ta thôn nhiều thêm mấy hộ nhà đương nhiên Này mấy hộ nhà cũng không bạch chiếm ta thôn mà, công hiến không ít ngói lương thực cho đại gia xây nhà, giúp đại gia giải quyết nạn đói vấn đề, ta thôn những cái đó mà nhàn rỗi cũng là nhàn dối, ta ở chỗ này cùng đoàn người thương lượng một tiếng, liền phân cho kia mấy hộ nhà. Đại gia hỏa cân nhắc một chút, trong thôn lần này động đất đã chết người không ít, hảo những người này ra đều là một nhà một nhà toàn tử tuyệt, bọn họ lưu lại mà không ai loại, hơn nữa mấy năm nay đi ra thôn ở bên ngoài làm công, trong thôn đất hoang là thật không ít. Nhà mình mà vốn dĩ liền nhiều, nhân lực là loại không song, chi bằng đơn giản làm người tốt. Vì thế, liền có người tỏ thái độ nghe thôn trưởng. Vấn đề này cũng giải quyết, thôn trưởng xua tay tỏ vẻ tan họp. Các gia người đều mang theo ghế trở về đi. Thầm lâm tiên đi theo bạch tĩnh phía sau chậm rãi theo đám người hoạt động. Cùng bạch tĩnh cùng nhau đi chính là vương dung tức phụ lưu quên. Cái này lưu quên là một cái miệng thượng không giữ cửa, nàng vừa đi một bên cắn hẳn dưa, còn có nhàn tâm tư cùng bạch tĩnh nói chuyện ta nói Nhà các ngươi đại long cũng quá hào phong đi, đập chứa nước uổng phí còn chưa tính, cá cũng tặng không người ngươi cũng không nói nói hán, không nói kiếm tiền, nhưng ít nhất cũng không thể ném đá trên sông A, nhà ai muốn cá, dù sao cũng phải ra điểm gì đi. Bạch tinh ôn hòa cười, nhà của chúng ta đại sự đều là đại long quyết định, ta là chưa bao giờ quản Lưu quên phun ra một ngụm hạt dưa ra, ngươi cũng là thiệt tình đại, yêu ta nhưng chịu không nổi. Bạch tinh cười ha hả cũng không khí, nhà ta cá đến lúc đó hầu cũng phân cho nhà ngươi ngươi cũng không sợ ta nói điểm gì đến lúc đó hầu không nhà ngươi phân lưu quên căn bản không lo lắng sợ gì nhà ta dung tử cùng nhà ngươi đại long chính là hảo huynh đệ không nhà ai cũng đến cho ta ra không phải nói tới đây lưu quên lại chiều bạch tĩnh bên này nhích lại gần ai ta nghe nói tới ta thôn những cái đó người bên ngoài nhưng đều là kẻ có tiền tới khi hầu mang theo thật nhiều đồ vật tới lúc sau lại mang theo người đi huyện thành rửa sạch ra tới thật nhiều ngói lại đây Ta thôn không phải có mấy hộ nhà đều tử tuyệt sao, nhà bọn họ nền nhà mà chính là kêu những người đó cấp chiếm, nhân ra không quá mấy ngày liền cái hảo phòng ở, thoạt nhìn là tính toán thường trú. Bạch tĩnh cũng để thấp thanh âm, loại này khi hầu, vẫn là trong thôn tương đối đáng tin cậy một chút, nghe nói trong thành đều lộn xộn, người chết sự thường có, hơn nữa người thành phố lại nhiều, cũng không có mà gì, mọi người không phải liền chờ đói chết sao, đâu giống chúng ta bên này, có sơn, có thủy lại có đất, chỉ cần cần mận chút, tóm lại là không đói chết. Lưu Quyên cười nói, thật không nghĩ tới có một ngày này đó trong thành kẻ có tiền còn tệ hướng ta thôn chạy. Hai người cười nói tới rồi ra, Bạch Tĩnh cùng Lưu Quyên xua tay, mang theo thẩm lâm tiên mấy cái vào cửa. Mới tiến ra môn, liền nhìn đến hứa minh hấp tấp từ bên ngoài tiến bảo. Ngươi đây là làm gì đâu? Bạch Tĩnh đánh ra hứa minh, xem hắn đầy người hãn, trên mặt cũng mang theo tức giận, liền kéo hắn ngồi xuống, cho hắn đổ một chén nước đưa qua đi, đại buổi tối chính là có gì sự sao? Ta cứu đâu? Hứa Minh hỏi một câu, Bạch Tĩnh mới muốn nói lời nói, Thẩm Đại Long liền vào phòng, hắn nhìn đến Hứa Minh sửng sốt một chút, theo sau vô vô trên người thổ ngồi xuống hỏi, rõ ràng đây là có gì sự. Thẩm Đại Long vừa hỏi, Hứa Minh liền hoa hoa khóc lên. Thẩm Vi ở trong phòng nghe động tĩnh đi theo chạy ra, nhìn đến Hứa Minh khóc, trong lòng liền rất hụt hẫng, nàng chạy nhanh đưa qua một khối khăn tay, rõ ràng, ai khi dễ ngươi? Ngươi khóc gì a? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Hứa Minh khóc một hồi lâu mới xoa xoa nước mắt lau khô nước mắt liền mắng lên, hứa bình chính là cái không đầu góc đồ vật, ta thật hoài nghi lúc trước ta mẹ sinh hạ chính là gì ngọn ý, ta chân chính đại tỷ đều kêu nàng cấp ném, ngươi nói một chút, nàng đầu góc rốt cuộc là sao lớn lên, còn có phương gia, thật là gì thiếu đạo đức sự đều có thể làm được ra tới, rốt cuộc sao? thẩm vi càng nghe càng hồ đồ, thẩm lâm tiên cùng hàn dương nghe động tĩnh cũng lại đây ngồi xuống, hai người cùng nhau khuyên hứa minh, hứa minh một lát sau mới mở miệng. Đem hứa bình làm ra tới những cái đó gọi người không thể tưởng được sự tình toàn bộ nói ra tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ năm mươi 253 Mạt thế người qua đường. Hứa minh đối với hứa bình thật là quá thất vọng rồi. Nhắc tới nàng tới kêu biểu tình thật là phẫn hận cực kỳ, hận không thể lập tức liền đem hứa bình cấp bóc chết. Chuyện này, còn phải từ thẩm đại long cùng thẩm đại phượng nói phải có thiên thai nói về. Thẩm đại phượng là rất đau hứa bình. Hứa Bình rốt cuộc là nàng đứa bé đầu tiên, tuy nói là nữ nhi, nhưng ở thẩm đại phượng trong lòng phân lượng trước nay liền không nhẹ. Nàng không dám cùng Hứa Bình nói cái gì phải có mặt thế sự tình, chỉ là dựa dối Hứa Bình vài lần, làm nàng gác hảo lương thực, nàng ngàn ngàn vạn vạn không cần đem lương thực bán đi, còn nói kêu nàng nhiều tồn điểm tiền, nhiều cấp trong nhà đặt mua một ít đồ vật, tỉ như than đá a gì đó. Hứa Bình đáp ứng hảo hảo, nhưng quay đầu tới, bởi vì năm nay lương thực giá cả cao rất nhiều, nàng bà bà ham món lợi nhỏ liền phải bán nhà mình lương thực, sau đó lại cùng Phương Cảnh Xuân nói, làm Phương Cảnh Xuân cũng đem lương thực bán, như vậy là có thể nhiều kiếm hảo chút tiền. Phương Cảnh Xuân bắt đầu muốn bán lương thực thời điểm hứa bình không đồng ý, nói nàng mẹ không cho bán. Nhưng Phương Cảnh Xuân sẽ hứa người, cũng không biết như thế nào hống hứa bình đáp ứng rồi, khiến cho Phương Cảnh Xuân đem trong nhà lương thực bán hơn phân nửa, giữ lại cũng không nhiều. Nàng Nguyên Lai nghĩ này đó lương thực đủ ăn đến sang năm, sang năm đánh hạ tân lương tới liền lại tục thượng nhưng ai biết cố tình động đất, ai biết phương cảnh Xuân mẹ đem nhà hắn lương thực toàn bán, động đất thời điểm, Phương gia phòng ở liền cấp chấn sụp. Phương gia phòng ở là nhà cũ, che lại ba mươi mấy năm, có chút lương đều hủ, tự nhiên kinh không được động đất, mà hứa Bình bên này phòng ở lại là tân, hơn nữa thẩm đại long tự mình giúp nàng thiết kế thi công, cái răn chắc đâu, nhưng thật ra không chịu cái gì tổn thất. Nhưng Phương Cảnh Xuân cha mẹ đệ muội không chỗ ở, tự nhiên muốn dọn đến hứa Bình nơi này tới. Như vậy những người này. Liền đều chỉ mang theo miệng tới, không tay thứ gì đều không có, tới lúc sau ăn uống toàn muốn hứa bình thu xếp. Liền này còn chọn tam nhặt bốn ghét bỏ không tốt. Sau đó, điện cũng không thể dùng, điện thoại cũng đánh không thông, khí than cũng không có, hơn nữa thời tiết một ngày nhiệt quá một ngày, mắt thấy chấm đất hạn không được, phương ra người nóng nảy. Liền dựa hứa bình tích quốc hạ về điểm này lương thực nhưng đợi không được năm sau a. Còn có, liền tính là chờ tới rồi thì thế nào, xem này tình hình. Trong đất còn không biết có hay không sản xuất đâu, nếu là không thu hoạch nói, kia sau này nhưng làm sao? Toàn ra người ăn gì uống gì à? Phương Cảnh Xuân mẹ là cái thiếu đạo đức, liền cùng Phương Cảnh Xuân nói chuyện một hồi, sau đó, Phương Cảnh Xuân lại hống hứa bình mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ. Nói cách khác, hứa bình một nhà ba người trụ tới rồi thẩm đại phượng nơi này, mà Phương ra hai vợ chồng già mang theo bọn họ hải tử bá chiếm hứa bình phong ở. Hứa bình trở về, hứa tiểu quân liền không vui, thẩm đại phượng cũng rất tức giận nhưng hứa bình một khóc hai nháo thế nào cũng phải ở nhà mẹ đẻ ở thẩm đại phượng lại làm không ra đuổi khuê nữ đi sự tình tới đơn giản liền từ nàng hứa minh nhìn đến này hết thảy trong lòng đã là một bụng khí hắn liền làm minh bạch phương gia cấp hứa bình rót cái gì mơ hồ canh sao nhân gia nói gì nàng liền nghe đâu kia phòng ở là của nàng là hứa gia cùng thẩm gia giúp đỡ kiến cũng không phải là phương gia dựa vào cái gì làm phương gia nhị lao bá chiếm đi phương gia nhà cũng là đổ, nhưng trong thôn phòng ở đổ nhiều nhân ra không đều lại trùng kiến sao như thế nào cố tình phương ra kia hai cái lao bất tử liền không thể lại cái một hồi đâu muốn nói trụ thượng mấy ngày đều là lão nhân đó là hẳn là cũng không thể thường chu a trụ thời gian dài này phòng ở tính ai đến lúc đó kia hai lão nói là phương cảnh xuân đệ đệ kia nhưng làm sao còn nữa chu liền trụ đi bằng gì đem hứa bình đuổi đi về nhà mẹ đẻ bọn họ phương ra lại ăn hứa bình tích cóp xuống dưới lương thực hứa minh là thực tức giận Hắn cũng cùng thẩm đại phượng náo loạn một hồi, làm thẩm đại phượng chạy nhanh đem hứa bình chạy trở về, đừng làm cho nàng ở nhà mẹ đẻ ngốc. Nhưng thẩm đại phượng chính là không nghe. Nay con chưa tính, ai biết hứa bình ở hứa ra ở mấy ngày, hứa minh liền phát hiện nàng thế nhưng trộm lấy nhà mẹ để đồ vật trở về tiếp tế nhà chồng những cái đó không biết xấu hổ. Hứa minh đem hứa bình trảo vừa vặn, hảo hảo làm ẩm ĩ một hồi. Phương Cảnh Xuân cảm thấy trên mặt không ánh sáng, liền dọn về ra đi trụ, nhưng trước khi đi thời điểm, Lại làm hứa bình liền ở hứa ra ở, còn nói cái gì trong nhà địa phương tiểu phòng trừng không địa phương làm hứa bình cùng mưa nhỏ ở. Hứa minh là chân khí nóng nảy, ở nhà nói gì thẩm đại phượng đều không nghe, hắn dưới sự tức giận liền chạy đến thẩm ra tới tìm thẩm đại long tố khổ. Hứa sang năm kỷ không lớn, còn có chút không ổn trọng. Hắn một bên nói, một bên lôi kéo thẩm vi tay khóc, tỷ may mắn ngươi quá kế cấp cứu, bằng không, ngươi ở nhà đến nhiều bị khinh bỉ hứa bình nàng chính là tổ tông, ai cũng chọc không được sao Nhân ra đều là cầm nhà trồng đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ, ta cũng không cầu nàng trợ cấp cái gì, nhưng nàng cũng đừng như vậy thai họa ta à. Lúc trước rõ ràng mẹ đem nàng gọi vào trong nhà tới, nàng dặn dò vạn dặn dò làm nàng đừng bán lương, đừng bán lương, nhưng nàng cố tình không nghe, liền tham về điểm này tiểu tiện nghi, nàng cũng không nghĩ, thời buổi này lương thực không đáng giá tiền, nếu không phải thực sự có cái gì đại sự, ai nguyện ý hoa như vậy đại giá thu mua lương thực, nàng cũng không hảo hảo động động đầu vóc nắm lại, Ngươi nói thẩm vi trong lòng cũng rất khí nàng là thiệt tình đau hứa minh đứa nhỏ này từ nhỏ liền cùng nàng thân tỷ đệ hai cảm tình tốt không được con nhìn đến hứa minh khóc thẩm vi là thật không dễ chịu được rồi thẩm vi an an ủi hứa minh đừng khóc ngươi trước tiên ở trong nhà ở vài ngày chúng ta hảo hảo cân nhắc cân nhắc chờ cân nhắc minh bạch lại trở về hứa minh lau một phen nước mắt ta mới không ở cứu nơi này trụ đâu dựa vào cái gì hứa bình tới ta phải nhường đường ta phải trở về nhìn nàng không thể làm nàng đem trong nhà dọn không. Thẩm đại long gật đầu, đưa cho hứa minh một chén nước, uống nước, trong chốc lát làm ngươi mợ cho ngươi chỉnh điểm ăn ngon, ngươi ăn no lại hồi. Lúc này hứa minh nhưng thật ra không lại chối tử. Chờ uống quá thủy, hứa minh đối thẩm vi nói, tỉ, ngươi cũng nhiều chú ý một chút, hứa bình nếu tới tìm ngươi mượn lương thực gì, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mượn, liền nàng như vậy đói chết xứng đáng. Thẩm vi cười cười, ta không mượn, hứa bình lán lên chịu điểm giao huấn ta chờ coi ngươi đem nàng từ trong nhà đuổi đi lão phương ra đối nàng châm chọc nghĩa mai không cần nàng thời điểm nàng đến là gì bộ dáng thẩm lâm tiên ở bên cạnh nghe nàng thật sự cảm thấy hứa bình người này rất khôi hài cô nương này mạch não là thật thần kỳ Thượng như hứa nói rõ thật không biết nàng đầu góc là sao lớn lên liền phương ra nhân ra như vậy không nói ở nhà hắn sinh sống mấy năm chính là gặp qua vài lần hẳn là cũng có thể nhìn rõ ràng kia toàn ra đều là thứ gì nhưng hứa bình cố tình liền nhìn không ra tới cố tình đối nhân ra nói gì nghe nấy, mẹ tự mình nhà mẹ đẻ như vậy hung hăng trợ cấp. Còn có cái kia phương cảnh xuân, chiếu hứa nói rõ, đó chính là một cái mẹ bảo nam, mọi việc đều nghe nàng mẹ nó, không biết với ai xa với ai gần. Hắn cũng không nghĩ, mẹ nó nhưng còn có nhi tử nữ nhi đâu, có thể bồi hắn cả đời, chỉ có hứa bình mới là bồi hắn cả đời đi đến lão, hắn không nói hướng về hứa bình một chút đi, còn luôn hô hứa bình, đây là thật lấy hứa ra là một khối thịt mỡ, tưởng như thế nào cắn liền như thế nào cắn thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ f chương hai trăm năm mươi mạt thế người qua đường bạch tĩnh cũng rất đồng tình hứa minh đứa nhỏ này nho nhỏ tuổi tắc không biết vì hắn kia đối suốt ruột cha mẹ thao nhiều ít tâm nàng cầm chút trái cây đưa cho hứa minh cười nói rõ ràng chờ à mợ cho ngươi lộng điểm ăn ngon cho ngươi chỉnh thịt kho tàu sơn sườn lại lộng cái du bạo đại tôm mợ đừng chỉnh quá nhiều a hứa minh cười cười khá vậy giấu không được trên mặt sâu khổ bạch tĩnh có chút hí hù, ngươi nói mẹ ngươi cũng đúng vậy sao liền như vậy từ hứa bình làm vậy a ai biết hôm nay thai tới khi nào là cái đầu hứa đến phía sau càng ngày càng khó đâu hứa minh cũng là lo lắng cái này cho nên mới sẽ tẩu nhàu bằng không chỉ bằng vào hứa bình ăn mấy ngày cơm hắn cũng không đáng như vậy thẩm lâm tiên lúc này nhưng thật ra cười nàng vẫy tay làm hứa minh ngồi lại đây cấp hứa minh ra chủ ý rõ ràng a ngươi trước kia không phải nói không thích mẹ ngươi trọng nam khinh nữ sao còn nói mẹ ngươi đối vi vi không tốt, trứng mắt nàng như vậy, nhưng hiện tại a, ngươi đến cảm tạ mẹ ngươi trọng nam kính nữ, ngươi đến lợi dụng ngươi ba mẹ điểm này đuổi đi hứa bình, hứa minh sững sốt một chút, tiểu tiên tỷ, ngươi có gì chú ý liền nói đi. thầm lâm tiên nói tiếp, ngươi trở về liền cùng mẹ ngươi nháo, liền nói trong nhà cũng không nhiều ít lương thực, ai biết hôm nay thai đến bao giờ là cái đầu, vạn nhất nếu là vẫn luôn như vậy đâu, vậy đến nhiều làm chuẩn bị, lúc này thêm một cái người ăn cơm, về sau phải thiếu một phần mạng sống cơ hội còn nói từ hứa bình như vậy liền ăn mang lấy tương lai ngươi lấy gì cưới vợ hứa minh lắc đầu tiểu tiên tỷ ta nói như vậy quá nhưng ta mẹ không nghe thẩm lâm tiên cười thần bí ngươi liền nói ngươi cứu không nhi tử vẫn luôn đỏ mắt ngươi đâu còn cùng ngươi nói làm ngươi quá kế lại đây chỉ cần ngươi chịu quá kế ngươi cứu liền bắt ngươi đương thân nhi tử sở hữu gia nghiệp đều là của ngươi mặt khác còn sẽ đem ta cùng vi vi gả rất xa bảo đảm không tới cho ngươi thêm phiền thoái không nói không thêm phiền thoái còn sẽ kêu chúng ta gả cho người lúc sau cũng trợ cấp người cho ngươi cưới cái hảo tức phụ ngươi gì tâm đều không cần thao là có thể quá ngày lành tương lai sinh nhiều ít hải tử chúng ta đều giúp đỡ mang gì hứa minh hoàn toàn trợn tròn mắt thẩm lâm tiên vô vô bở vai của hắn ngươi liền nói sợ tương lai trong nhà không đổ vật cho ngươi cưới vợ ngươi muốn qua kế đến nhà ta tới cho ta ba đương nhi tử còn nói đồng dạng đều là đương tỷ ta cùng vi vi liền đau lòng ngươi chưa bao giờ bắt ngươi đổ vật, ngươi liền hỏi ngươi mẹ Là muốn Hứa Bình đứa con gái này, vẫn là muốn ngươi đứa con trai này. Chỉ cần ngươi nói như vậy, mẹ ngươi trước mặc kệ, ngươi ba là có thể trực tiếp đem Hứa Bình đuổi ra đi, mẹ ngươi nếu là ngăn đón, ngươi ba có thể đại tát hai phía nàng, rõ ràng không phải lòng ta tàn nhẫn, thật sự là Hứa Bình quá hồ đồ, phải làm nàng ăn cái tàn nhẫn mệt, nàng mới có thể sáng mắt sáng lòng a. Hứa Minh trầm mặc hồi lâu, cũng cân nhắc thật lâu. Cuối cùng, hắn thật mạnh gật đầu, "Tiểu tiên tỷ, ta nghe ngươi." quay đầu lại ta liền cùng ta mẹ như vậy làm mà mỹ nàng nếu là không đuổi đi hứa bình ta trực tiếp lấy phô đệm chăn cuốn dọn đến cứu nơi này đến lúc đó các ngươi nhưng đừng chê ta thẩm lâm tiên chừng hắn một cái ta khởi mới chê ngươi đâu ngươi dọn lại đây vừa lúc nhà ta bạch kiếm một cái tráng lao động hứa minh a ngốc cười một bộ ngây ngốc bộ dáng tiểu tiên tỷ, ngươi cũng thật hảo bạch tinh thấy hứa minh có chủ ý liền đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm bất quá trong chốc lát công phu trong phòng liền bay tới từng trận thị hương vị Đồ ăn mùi hương. Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vi tiến phòng bếp hỗ trợ, lại quá trong chốc lát, liền bưng vải bàn đồ ăn ra tới, Thẩm Lâm Tiên còn cầm một đại buồn mản thầu bãi ở trên bàn, rõ ràng, ăn cơm. Hứa sáng mai đói quá mức, vừa nghe ăn cơm, lập tức nhảy thượng bàn, chờ đến Thẩm Đại Long ngồi xuống, hắn cũng đi theo cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt kho tẩu cắn một mồm to, vẫn là mợ làm thịt hương vị nhất chính. Chờ ăn cơm xong, Hứa Minh về nhà, Thẩm Đại Long cùng Hàn Dương xuống ruộng xem lương thực mọc hai người trên mặt đất dạo qua một vòng trở về đều phơi mặt lại hắc lại hồng đau lòng trong nhà nữ nhân không được không được bạch Tĩnh liền đề nghị làm hai người ban ngày đừng đi ra ngoài muốn đi ra ngoài liền tìm buổi tối không quá nhiệt thời điểm dù sao trong nhà hiện tại lương thực còn có rất nhiều có thể ăn được chút năm đâu không kém như vậy một chốc công phu thẩm đại long cũng là bị phơi sợ liền gật đầu đáp ứng rồi chờ đến ngày hôm sau thẩm đại long nhờ người hỏi thăm một chút quả nhiên thẩm đại phượng không chịu nổi hứa minh làm ở mỹ Đã đem hứa bình tiễn đi. Hứa bình đi thời điểm khóc sức mướt, thầm đại phượng cũng đau lòng hỏng rồi, cho nàng cầm không ít đồ vật, tự mình đem nàng đưa trở về. Trở về lúc sau, còn ăn hứa minh hảo một hồi quả trách. Thầm đại phượng cũng biết cấp hứa bình đồ vật có thể rơi xuống nàng trong tay không nhiều lắm, đa số còn phải điển phương ra cái kia động không đấy, nhưng rốt cuộc là nàng quê nữ, nàng cũng không thể phóng mặc kệ. Hứa tiểu quân ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, xem hứa minh thật là một chút đều chịu không nổi hứa bình. Nghĩ lại hứa bình nháo ra tới những cái đó sự, hắn tuy rằng cũng đau hứa bình, nhưng ở trong lòng hắn, hứa minh mới là quan trọng nhất, đây mới là hứa gia căn, không phải hứa bình cái kia ngoại gả nữ có thể so sánh. Còn nữa, hắn cũng sợ hứa bình cái kia suốt ruột ngoạn ý đem trong nhà đào giống, tương lai hứa minh cưới vợ thời điểm cấp không được nhà gái xính lễ, lại làm hứa minh cưới không tốt nhất tức phụ, bởi vậy, cũng liền chịu đựng đau lòng cùng thẩm đại phượng nói, hứa bình đều là xuất giá, đó là lao phương ra người. Nàng lại một lòng hướng về Lao Phương, ra, sau này à, ngươi cũng đừng trêu chọc nàng, chúng ta đến hảo hảo quá chúng ta nhật tử, tương lai rõ ràng, cưới tức phụ, hắn tức phụ, còn có sinh. Hai tử lại là một đống sự, cái nào không cần ăn muốn uống, chúng ta không tích cóp hạ điểm của cải không thể được. Thẩm Đại Phượng vẫn luôn ở rất nước mắt, chỉ là khóc không nói lời nào. Hứa Tiểu Quân liền có chút phiền, được rồi, ngươi khóc gì, ngươi nếu là luyến tiếc Hứa Bình, vậy đem rõ ràng quá kế qua đi. Hứa Minh nhìn đến Thẩm Đại Phượng khóc, trong lòng cũng không phải cái tư vị. Hắn nghĩ nghĩ đối Thẩm Đại Phượng nói: "Mẹ, ngươi nếu là thật luyến tiếc Hứa Bình, muốn cho nàng cùng Mưa nhỏ ở tại nhà ta, cũng không phải không được." Thẩm Đại Phượng vui vẻ, chạy nhanh giữ chặt Hứa Minh tay nói: "Rõ ràng vẫn là ngươi nhất hiếu thuận, ta liền biết ngươi không có khả năng nhẫn tâm không cần ngươi tỉ." Hứa Minh tâm nói: "Ta không kịp các ngươi nhẫn tâm, các ngươi không phải cũng đem ta nhị tỉ quá kế sao?" Còn là Nhẫn mại tư cùng Thẩm Đại Phượng nói: "Có hai cái biện pháp, ngươi đi theo Hứa Bình nói chỉ cần nàng đáp ứng rồi chuyện gì đều dễ làm gì biện pháp thẩm đại phượng vội vã dò hỏi hứa minh cười nói cái thứ nhất chính là làm phương cảnh xuân làm tới cửa con rể hứa bình liền không phải gả đi ra ngoài khuê nữ nàng là có thể cùng phương cảnh xuân ở nhà ta ở đương nhiên nếu là tới cửa con rể kêu mưa nhỏ đến đi theo chúng ta họ đó chính là ta lao hứa ra người ta tự nhiên bao dung nàng cái này thẩm đại phượng khó xử chỉ sợ phương cảnh xuân không muốn hứa minh cười lạnh một tiếng Vậy chỉ có thể là cái thứ hai biện pháp, chính là kêu hứa bình cùng Phương Cảnh Xuân ly hôn, mang theo mưa nhỏ về nhà tới, nàng ly hôn, tự nhiên muốn ở tại nhà mẹ đẻ, ai cũng nói không được cái gì, bất quá, cứ như vậy, mưa nhỏ cũng đến sửa họ, còn có, mặc kệ này hai điều nào một cái, nàng đều không thể lại cùng lao phương ra người có bất luận cái gì lui tới. Thầm đại phượng càng thêm khó xử, chính là, ta, ta, hứa bình nàng khẳng định không muốn, nàng như vậy thích Phương Cảnh Xuân. Tả cũng không muốn hưu cũng không muốn. Hứa Minh buông tay, ta liền không có biện pháp, nàng nếu thích Phương Cảnh Xuân, vậy đi theo Phương Cảnh Xuân quá khổ nhật tử, quá bất ức nhật tử đi, nàng không phải có tình uống nước no sao, vậy ở Lao Phương ra chịu khổ chịu nạn, chịu nhân ra xoa ma đi, này lộ là nàng chính mình tuyển, oán không được người khác. mươi 255 mặt thế người qua đường. Hứa Minh đối với Hứa Bình là thật sự thực hiểu biết. Ở hắn cùng thẩm đại phượng nói chuyện không mấy ngày thời điểm. Hứa Bình liền vội vội vàng vàng trở về nhà mẹ đẻ. Nàng vừa vào cửa liền cùng Thẩm Đại Phượng khóc lên. Thẩm Đại Phượng đau lòng hòng rồi, chạy nhanh lôi kéo Hứa Bình vào nhà, như thế nào lúc này trở về? Phương cảnh xuân đâu? Không đưa ngươi. Hứa Bình lắc đầu, không có, cảnh xuân trên mặt đất vội đâu. Thẩm Đại Phượng sắc mặt liền có điểm khó coi. Hứa Bình nhìn Thẩm Đại Phượng, đầy mặt cầu xin chi sắc, "Mẹ, ngươi giúp, giúp ta đi, ta là chịu đủ rồi, ta quá không nổi nữa." Ta bảo bà, bà công công thật sự thật quá đáng, trụ đến nhà ta, cả ngày ăn ta uống ta, còn chọn tam nhật bốn, phương xuân sinh cùng phương xuân lệ cái gì đều không làm, ta muốn hầu hạ bọn họ một nhà già trẻ, ta. Thầm đại phượng trên mặt nhiều vài phần tức giận. Hứa bình con ở tố khổ, mẹ, cầu ngươi, khiến cho ta trụ trở về đi, ta bảo đảm sẽ không gây chuyện, lại sẽ không trộm lấy trong nhà đồ vật cấp phương ra. Trụ trở về. Lúc này đây, thầm đại phượng là chân khí chứ nàng chỉ vào hứa bình cái mũi mắng to ngươi đầu vóc hỏng rồi đó là ngươi phòng ở phòng ở là ngươi cứu giúp đỡ cái trang hoàng gia cụ gì cũng đều nhà ta cùng ngươi cứu cấp mùa, lương thực cũng là ngươi tích cóp xuống dưới bằng gì tiện nghi lão phương ra kia một đám lạ người ngươi trụ trở về nhân gia càng đắc ý ngươi muốn thật trụ trở về về sau thật đúng là đừng nghĩ đi trở về hứa bình kêu thẩm đại phượng như vậy tật nhan tàn khốc chỉ trích cấp dọa choáng váng nàng vẫn luôn ỉ vào thẩm đại phượng đối nàng yêu thương làm trời làm đất nếu là thẩm đại phượng mặc kệ nàng nàng là thật không có biện pháp sống mẹ ngươi ngươi như thế nào thẩm đại phượng lớn tiếng nói ta nói đều là lời nói thật ngươi nếu là thật tính toán trụ trở về vậy làm tốt cùng lao phương ra nhất đao lưỡng đoạn chuẩn bị ta ta hứa bình sắc mặt cũng thay đổi nhưng còn có cảnh xuân a ta không quay về hắn nên làm cái gì bây giờ đừng cùng ta để cái kia cầu đồ vật nhắc tới phương cảnh xuân thẩm đại phượng càng thêm tức giận nàng vẫn luôn đối phương cảnh xuân liền bất mãn Loại này bất mãn hiện tại tích tràn đầy, không phát tiết nàng đến cấp nhẹ chết, ngươi cùng hắn kết hôn đến bây giờ hắn quản quá ngươi gì? Cả ngày làm ngươi chịu con mẹ nó khí, không thế ngươi đã nói một câu, phân ra thời điểm mình không rời nhà đều phải ngươi nhường nhịn nhường nhịn, ngươi sinh hải tử làm ở cữ, ngươi bả bà một ngày đều không hầu hạ, hắn ngược lại nói mẹ nó không dễ dàng, nói mẹ nó thân thể không tốt, là ta không đành lòng làm ngươi chịu tội, chỉnh hầu hạ ngươi một tháng, mỗi ngày nấu cơm cho ngươi bưng trả, cho ngươi mang tiểu nhân tẩy tạ. Phương Cảnh Xuân tẩy quá một khối ta sao? Hiện tại như hảo, toàn gia đều trụ đến ngươi nơi đó, làm ngươi hầu hạ, ngươi bằng gì hầu hạ? Ngươi lại không phải ngươi bà bà sinh cũng không phải nàng dưỡng, bằng gì liền như vậy thấp hèn? Liên tính là ngươi là nhà hắn bảo mẫu, nhưng mấy năm nay cũng không gặp đã cho ngươi một phân tiền a, hứa bình a. Phương Cảnh Xuân trong lòng không ngươi, nhân gia căn bản không bắt ngươi đương người xem a, ngươi sao liền thấy không rõ lắm đâu? Hứa Bình ngây ngẩn cả người, cũng trầm mặc. Lúc này vừa lúc Hứa Tiểu Quân trở về. Hắn ngồi vào trên sofa, lấy ra một điếu thuốc điểm thượng, chịu mấy điếu thuốc đối hứa Bình nói: "Ngươi là của ta khuyên nữ, là ta sinh ta dưỡng, ngươi như thế nào ta nhận, ta không thể ném xuống ngươi mặc kệ, nhưng Phương Cảnh Xuân không phải con của ta, ta không nghĩa vụ dưỡng hắn, cũng không nghĩa vụ dưỡng hắn một nhà già trẻ, ngươi nếu là trụ trở về hành, ngươi liền cùng Phương Cảnh Xuân ly hôn, mang theo mưa nhỏ trở về, ta tùy thời hoan nên, ngươi đệ cũng sẽ không nói gì." Hứa Bình khó xử, nhưng Cảnh Xuân làm sao a, hắn làm sao a? Mưa nhỏ không phải không ba sao Hứa tiểu quân nhưng thật ra cười Ngươi muốn cho phương cảnh xuân cùng ngươi một khối trở về cũng đúng Ngươi quay đầu lại cùng hắn thương lượng Làm hắn làm tới cửa con rể Tựa như ngươi ở nhà hắn làm trâu làm ngựa giống nhau Làm hắn cũng ở nhà ta hầu hạ một nhà già trẻ Làm hắn nếm thử ngươi khi đó là gì cảm thụ Ba cùng ngươi nói thật Ngươi tưởng trở về Cũng chỉ có này hai cái biện pháp Đây cũng là rõ ràng cho ngươi chỉ nói Ngươi nguyện ý đâu Liền trở về Không muốn Ba mẹ liên quan Hạ Tâm Tràng, coi như không ngươi đứa con gái này." Thẩm Đại Phượng cũng dùng sức gật đầu, còn cùng Hứa Bình khóc lóc kể lể, "Bình à, ngươi đến lý giải ba mẹ, rõ ràng là ngươi đệ, nhà ta cũng chỉ có này một cái căn, ba mẹ đến thế hắn suy nghĩ a, hắn tương lai cưới vợ sinh hài tử đều yêu cầu lương thực, ba mẹ đến tích quát, không thể làm ta lao hứa ra chặt đứt ăn, nói đến cùng, tương lai cho ta cùng ngươi ba dưỡng lao tống trung chính là rõ ràng, không phải ngươi, ngươi một cái ngoại gà khuê nữ, ở nhà mẹ đẻ đó chính là người ngoài." là thân thích là khách nhân tết nhất lễ lạc tới một chuyến ba mẹ hoan nghênh nhưng luôn ở tại nhà mẹ đẻ này không phải chuyện này nhi à hứa minh liền ở bên ngoài nghe lòng tràn đầy châm chọc niềm ai hắn tâm nói tiểu tiên tỷ nói thật đúng là đúng vậy liền hắn ba mẹ này trọng nam khinh nữ sức mạnh chỉ cần lấy quá kế một uy hiếp lại lấy con nối roi như vậy vừa nói bọn họ tuyệt đối tuyệt đối sẽ nhẫn tâm cự tuyệt hứa bình so với yêu thương nữ nhi nhi tử mới là quan trọng nhất nếu thà rằng vứt bỏ một cái nói như vậy hứa bình là tuyệt đối phải bị xá rất cái kia mẹ các ngươi như thế nào có thể như vậy đâu thầm đại phượng điều kiện nhắc tới hứa bình là hoàn toàn tuyệt vọng nàng bụng mặt khóc lên mẹ ta không phải ngươi sinh sao ta không phải ngươi khuê nữ sao vì sao ngươi liền như vậy khác nhau đối đãi ngươi như vậy không công bằng công bằng hứa minh cười lạnh vào phòng hắn một ngông ngồi xuống làm cho hứa bình mặt nói ngươi muốn thật giảng công bằng kia hảo ta và ngươi nói một chút đều là mẹ sinh khuê nữ Vì sao ngươi phải so nhị tỷ được sủng ái? Vì sao nhị tỷ liền xứng đáng trợ cấp ngươi? Vì cái gì mỗi lần ngươi cùng nhị tỷ có phân tranh ba mẹ đều hướng về ngươi? Cái này kêu công bằng sao? Ta nói cho ngươi hứa bình, dưới bầu trời này trước nay liền không có chân chính công bằng, ngươi hiện tại cùng ta nói công bằng, kia đến trước hết nghĩ tưởng tượng ngươi cho người khác không công bằng. Như vậy một phen lời nói, nói hứa bình trắng mặt. Hứa minh nết lên chân bắt chéo, cái này ra là ta hứa minh. Trong nhà hết thể đồ vật về sau đều là của ta, ta dựa vào cái gì cho ngươi một cái ngoại gả nữ? Dựa vào cái gì giúp ngươi dưỡng ra sống tạm? Hứa bình, ngươi cùng Phương Cảnh Xuân co tay có chân, vì sao chính mình không nỗ lực, lao tưởng cướp đoạt người khác? Lúc này, hứa bình mặt thanh hồng hồng thanh thập phần khó coi. Hứa minh xua tay, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời vô nghĩa, con ngươi muốn vui đâu, quay đầu lại cùng Phương Cảnh Xuân đem hôn ly. Ta cùng ba tìm chiếc xe đi phương ra đem ngươi của hồi môn còn có mấy năm nay điển cấp phương ra đổ vật kéo trở về. Ngươi vẫn là hứa ra khuê nữ, ngươi nếu không vui, vậy ngươi liền ở phương ra chịu khổ. Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, sau này, ngươi đừng về nhà mẹ đẻ, chúng ta toàn đương không ngươi người này. Hứa tiểu quân tán thưởng gật đầu, rõ ràng nói rất đúng, hiện giờ này thế đạo, chính chúng ta đều cố bất quá chính mình tới, không nhàn tâm tư giữa người khác. Cái này người khác nói chính là hứa bình, hứa bình tại đây một khắc. Ở hứa người nhà trước mặt chính là người xa lạ. Hứa Bình trong lòng lạnh lùng, một phần nan kham nảy lên trong lòng. Nàng thực không cam lòng, thật sự thực tức giận. Nhìn ba mẹ lạnh nhạt gương mặt, nhìn hứa Minh trên mặt cười nhạo, hứa Bình thật sự muốn chọc giận hỏng rồi. Nàng dưới sự tức giận liền ném một câu tàn nhẫn lời nói, Hảo, các ngươi không lo ta là nữ nhi, ta đây cũng không như các ngươi này đó thân nhân, ta đi, ta đi còn không được sao. Thầm đại phượng nhìn hứa Bình rời đi bóng dáng, có điểm không đành lòng, muốn đi cả nàng lại bị hứa tiểu quân bắt lấy làm nàng đi ta xem nàng có thể lăn lộn ra cái gì tới chương hai trăm năm mươi sáu thế người qua đường thời tiết một ngày nhiệt quá một ngày hôm nay dậy sớm thẩm lâm tiên liền cảm thấy rất nhiệt nàng đều cảm thấy nhiệt người bình thường vậy càng nhiệt chịu không nổi nàng rời giường lúc sau xuống lầu liền nhìn đến bạch tinh cùng thẩm đại long đều thủ con điện liền này còn nhiệt đầy người đều là hãn mà thẩm vi hẳn là biết sau này nhật tử chỉ sợ con nhiệt đang ở thích hướng loại này thời tiết cho nên ly quạt điện xa một ít thẩm lâm tiên xem bạch tĩnh nhiệt đều không muốn núp ních liền chính mình đi phòng bếp đơn giản chỉnh điểm cơm sáng nàng đem cơm sửa lại hàn dương từ trong đất trở về hắn ăn mặc bạch áo lót quần jean một thân đều là thổ tóc cũng lộn xộn vào cửa lúc sau hàn dương liền thẳng đến phòng tám trở ra thời điểm đã thanh thanh sảng sảng đại gia ngồi vào trước bàn ăn cơm hàn dương liền nhắc tới một việc hôm nay ta xuống ruộng làm việc xem bắp côn thượng nhiều hảo chút trúng trứng ta sợ đây là cái gì biến dị sâu hắn nhắc tới khởi chuyện này tới thẩm vi liền thay đổi sắc mặt nàng nhìn xem thẩm đại long ba mau đem nhà ta cửa sổ đều phong bế kín mít điểm môn cũng quan nghiêm đúng rồi kẹt cửa chỗ lấy rảo bố rán lên nhìn xem cửa sổ đều có hay không phùng có phùng địa phương cũng chạy nhanh lấy băng rán rán hảo mấy ngày nay chúng ta ngàn vạn đường ra cửa lương thực lại quan trọng cũng không có mệnh quan trọng sao lại thế này thẩm đại long cùng bạch tĩnh đều dọa tới rồi Thẩm vi trong lòng cũng sợ hãi khẩn, ta nghe tỷ phu nói trùng chứng mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này chúng ta nhưng không thấy được quá mua ơi, cũng chưa thấy qua rồi bỏ, này đó sâu đều đi đâu vậy. Ta chỉ sợ là muốn biến dị, biến dị mỗi căn khởi người tới, đó là chân chính muốn mạng người, còn sẽ có một loại khác sâu, chui vào nhân thân thể lúc sau sinh sôi nảy nở nhưng nhanh. Thẩm Đại Long cùng Bạch Tĩnh tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Bạch Tĩnh, nàng vẻ mặt hoảng loạn, này nhưng làm sao? Thật muốn như vậy ta còn như thế nào xuống A? Thầm vi nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, chúng ta chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể phong bị, bất quá, này đó sâu có trí mạng khuyết điểm, đó chính là tất nhiên muốn ở cực nóng hạ mới có thể tồn tại, nếu thời tiết hơi chút chuyển lạnh nói, chúng nó liền sẽ biến mất, chúng ta nhẫn một đoạn thời gian ngắn, chờ chịu đựng này đoạn nhất nhiệt thời điểm thì tốt rồi. Thẩm đại long gật đầu, ăn cơm xong liền đứng lên nói, ta đi theo thôn trưởng nói một tiếng, làm trong thôn người đều chú ý một chút, nhưng đừng nhà ai huy sâu bạch đứng yên khắc cho hắn cầm một bộ phòng bắn phục ra tới làm hắn võ trang kín mít mới ra cửa trên đường cẩn thận một chút thẩm đại long đi rồi bạch tính mang theo thẩm lầm tiên mấy cái đem trong nhà cửa sổ sở hưu khe hở tất cả đều lấy băng rán dính thượng chờ chuẩn bị cho tốt hàn dương lại đem mua máy phát điện cùng với một ít xăng lộng tới mái nhà mái nhà thượng có một gian tiểu phong ở từ lầu hai có thể đi lên hàn dương liền đem máy phát điện trang tới đó lại liền hảo dây điện trang thượng sang chuẩn bị ứng phó nhất nhiệt trong khoảng thời gian này hắn sợ trong nhà nếu không sử dụng điều hòa nói thẩm đại long cùng bạch tĩnh sẽ chịu không nổi đi hàn dương xuống dưới thời điểm thẩm đại long từ thôn trưởng ra trở về khởi phong bắn phục lúc sau liền xem hắn cả người như là từ trong nước vớt ra tới bạch tĩnh chạy nhanh cho hắn cầm nước lạnh phao quá khăn lông lau mồ hôi lại đánh cây quạt hỏi hắn thế nào thôn trưởng nói gì thẩm đại long một bên lau mồ hôi một bên nói thôn trưởng cũng rất coi trọng nói sẽ làm toàn thôn người đều chú ý lên thẩm đại long nói xong câu đó Lại nhìn xem Hàn Dương, Dương, Dương, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi cùng ta đi ngươi đại cô ra chạy một chuyến, cũng cùng bọn họ nói một tiếng. Hàn Dương đáp ứng một tiếng đi ra ngoài lái xe, Thẩm Đại Long đi theo ngồi vào trong xe đi hứa ra. Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vi còn có bạch tinh tắc đi trong viện chạy nhanh thu thập đồ vật, đem bình thường phải dùng đều thu thập vào nhà, còn ở trong phòng thả hào chút lương thực, tủ lạnh cũng tắc một ít mại phóng đồ ăn, trong đó có thật nhiều dưa muối cùng với ướt thịt. Làm tốt này hết thảy. Bạch Tĩnh bắt đầu làm cơm trưa, chờ cơm trưa làm tốt thời điểm, Thẩm Đại Long cùng Hàn Dương liền đã trở lại. Hai người vào cửa thời điểm sắc mặt đều rất khó xem, Thẩm Đại Long tiên tiến môn, Hàn Dương sau vào cửa, Hàn Dương vừa ở vào cửa liền tỉnh một tiếng đem cửa phòng quan kín mít. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nghe động tĩnh lúc sau, Thẩm Lâm tiên mấy cái từ phòng bếp ra tới. Thẩm Đại Long sắc mặt trắng bệnh, hít sâu mấy hơi thở mới nói, đến không được, sâu, hảo chút sâu à, che trời lấp đất lại đây. May mắn dương dương lái xe có một tay, chúng ta mới không kêu sâu cấp đuổi theo, bằng không đôi ta liền mất mạng. Bạch Tĩnh chạy nhanh cách cửa sổ ra bên ngoài xem, này vừa thấy, cả người đều dọa ngây người. Nơi xa phía chân trời, đen tuyền như là mây đen giống nhau cái đỉnh mà đến, này đó tất cả đều là sâu, các loại sâu, ly gần liền nhìn ra tới, đa số đều là mỗi, kia mỗi cái rất lớn, đại cái đều có ngón tay cái trưởng, cả người đen nhánh, bộ mặt dữ tợn, này nếu như bị cắn thượng một ngụm, còn không chừng thế nào đâu. Chứ bỏ mũi còn có một loại khác tương đối tiểu nhân sâu. Cũng chỉ nhìn đến này đó tiểu sâu bổ nhào vào một đầu dương trên người, không đến một lát công phu, kia dê đầu đàn liền ngã xuống đất không dậy nổi, lại trong chốc lát, toàn bộ dương liền biến thành khung xương. A, Bạch tính dọa thét trói thai ra tiếng. Thẩm vi xem cũng là cả người phát lệnh, trên người đều thẳng run. Tuy rằng cũng từng lịch quá, nhưng lại lần nữa trải qua, nàng vẫn là chịu không nổi. Kéo lên bức màn, đừng nhìn. Thầm đại Long qua đi ôm bạch tính. Rồi tay đem bức màn kéo lên. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cũng đem sở hữu bức màn kéo hảo, trong phòng liền toàn bộ tối sầm xuống dưới. Như vậy nhiệt thời tiết, Bạch Tĩnh vẫn là cảm thấy cả người đều là hàn ý. Nàng ngồi vào trước bàn thời điểm còn thẳng dung mình, thật là, thật là gọi người như thế nào sống A. Lãnh nhiệt đều có thể chịu nổi, hạ đúng cũng có thể chịu đựng, nhưng này, đây mới là mặt thế A. Thẩm Vi sắc mặt cũng khó coi. Nàng lại còn đang an ủi Bạch Tĩnh, mẹ, nhiệt cũng nhiệt không được mấy ngày lại có cái mười ngày nửa tháng thời tiết liền chuyển lạnh đến lúc đó này đó sâu liền không có sinh tồn không gian bạch tĩnh nhưng không tin nhiều như vậy sâu đâu thẩm lâm tiên cười nói mẹ vi vi còn có thể lừa ngươi ngươi trước nhẫn nhẫn chờ lại qua một thời gian lại xem là được con thẩm vi cũng nói này đó sâu đều là ăn thịt cũng không thể ăn trong đất hoa màu chỉ cần hoa màu không có việc gì liền hảo này so cái gì đều cường bạch tĩnh lúc này mới an ổn một ít đại gia không mùi vị ăn qua cơm trưa liền từng người vào nhà nghỉ ngơi thật sự là liền môn cũng không dám ra thông khí đều không thể thấu cũng chỉ có lên giường nằm trong lòng mới có thể an tĩnh một ít thẩm lâm tiên cùng hàn dương vào phòng nàng liền bắt đầu khởi động bố ở thẩm ra cái kia phòng hộ đại trận đại trận khởi động thẩm lâm tiên ngồi vào trận tâm tu luyện mai cho đến buổi tối nàng nhưng thật ra luyện hóa không ít hỗn độn linh khí công lực đảo cũng có tiến thêm buổi tối ăn cơm xong trong phòng đen nhánh một mảnh Hàn Dương cầm đèn tin lên lầu đỉnh cái kia phòng nhỏ đem máy phát điện mở ra, chỉ chốc lát sau công phu, phòng đèn liền sáng lên, hơn nữa điều hòa cũng có thể dùng, một lát công phu, trong phòng đã hiện mát mẻ lên. Bởi vì sở hữu phòng đều khai điều hòa nói liền quá lãng phí, cho nên, chỉ là đem lầu một phòng khách điều hòa mở ra, mọi người đều ở lầu một phòng khách ngủ dưới đất. Cũng may phòng khách không nhỏ, nhưng thật ra cũng không hiện tễ. Thẩm lâm tiên nửa nằm ở trên sofa đọc sách, Hàn Dương cùng Thẩm đại long thương lượng sự tình. Bạch tĩnh cùng thẩm vi có một câu không một câu nói chuyện thiếm. Cũng không biết khi nào vài người chịu không nổi ngủ. Đến ngày hôm sau dậy sớm, thẩm lâm tiên kéo ra bức màn, nhìn đến này đó sâu so ngày hôm qua một chút đều không ít, nàng lại chạy nhanh đem bức màn kéo lên. Dựa vào trên tường, thẩm lâm tiên mới chân chính cảm giác được này thế đạo gian nan. Giống nông thôn hiện tại còn hảo, từng nhà đều có tổ lương, cũng có dưa muối cùng thịt muối gì đó, giống nhau trong nhà nóc nhà đều có hồ chứa nước hoặc là xúc lưu nước Đều có thể đỉnh cái mấy ngày, chính là 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa, cũng là không đói chết. Nhưng trong thành liền thảm, loại này sâu đầy trời phi, liên môn cũng không dám ra nhật tử, chỉ sợ không ít người muốn khát chết đói chết. Trưng 257 mà thế người qua đường. Náo sâu ngày thứ 3, Hàn Dương không biết từ nơi nào nhảy ra một cái ra đi ô tới, hắn đảo lộn một cái tới giờ, ra đi ô thế nhưng tiếp thu tới rồi tín hiệu. Vài người thò lại gần nghe, là kinh thành ra đi ô truyền phát tin tin tức đại khái ý tứ chính là các nơi đều có thai họa đặc biệt là hiện giờ nạn sâu bệnh nghiêm trọng thỉnh quảng đại quần chúng làm tốt phòng hộ ngàn vạn không cần ra cửa chờ đợi chính phủ nghiên cứu ra đối phó sâu dự vật kiên nhận chờ đợi cứu viện Truyền phát tin xong rồi này tin tức chính là hảo chút ủng hộ nhân tâm nói những lời này tuy rằng có điểm lời nói giống thuyết nhưng nghe nhân tâm lại vẫn là nhiệt huyết sôi trào tại đây loại buồn ở trong phòng liền môn đều không thể ra nhật tử tựa hồ trong lòng lại dâng lên vô hạn hy vọng tới năm người ghé vào cùng nhau vẫn luôn chờ đến ra đi âu không có tín hiệu lúc sau mới tản ra thẩm đại long thở dài chỉ sợ một chốc là không có gì biện pháp loại này sâu là biến dị chủng loại giống nhau sắt trùng tê z không chết năng lực sinh sản lại cường nơi nào liền dễ dàng như vậy nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược tới bạch tĩnh cũng than mấy hơi thở thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ nói năm nay qua nạn sâu bệnh sang năm chỉ sợ còn có mỗi năm muốn đều nháo như vậy một đoạn thời gian cuộc sống này liền có chút gian nan Hy vọng sang năm quốc gia có thể nghiên cứu chế tạo ra dược đến đây đi. Thẩm vi cảm xúc cũng có chút hạ xuống. Vài người thở dài trong chốc lát, liền từng người bận việc chính mình sự tình. Một nhà năm người vẫn luôn ở trong phòng ngây người có 10 ngày qua, này 10 ngày qua môn không ra quá một lần, hơn nữa không khí không lưu thông, thời tiết lại oi bức, vài người đều cảm thấy mau buồn đã chết, ngay cả trên người đều mang theo một cổ siêu vị. Chờ thêm xong mười mấy ngày nay, thời tiết đột nhiên biến mát mẻ một chút. Hàn Dương cầm kính viễn vọng cách cửa kính đi xem treo ở trên cây nhiệt kế, thấy rõ ràng lúc sau đã kêu thẩm lâm tiên, tiểu tiên, nhiệt độ không khí hàng, hiện tại hàng đến 30 tới độ. Thật sự, thẩm lâm tiên ăn mặc dép lê từ trên lầu chạy xuống tới, tiếp nhận kính viễn vọng nhìn hai mắt, thật sự hàng. Thẩm vi nghe được động tĩnh cũng chạy tới, sau đó liền chỉ vào ngoài cửa sổ nói, các ngươi xem, đã chết hảo chút sâu. Thật đúng là đâu, liền thấy trong viện rậm rạp rơi xuống thật nhiều sâu, đen tuyền một mảnh làm người nhìn trong lòng đều phát mao, dư lại những cái đó sâu bắt đầu phát điên và chạm pha lê, tựa hồ là tưởng vào nhà tới, muốn uống mới mẹ huyết, ăn mới mẹ thịt, kia cổ điên cuồng sức mạnh làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Thẩm Vi lui về phía sau vài bước, doa thét chói tai hai tiếng, che đôi mắt không dám nhìn tới. Hàn Dương cười cười, ngươi đừng sợ à, trong nhà pha lê trước kia đều đổi thành thủy tinh công nghiệp, ta tự mình tuyển tài liệu, đừng nói mấy chỉ sâu, chính là viên đạn đều đánh không ra thẩm vi lúc này mới an tâm một ít sau đó ba người liền đứng ở phía trước cửa sổ nhìn những cái đó sâu từng con chết lại qua bốn năm ngày thời gian thời tiết lại lạnh một ít giữa trưa nhất nhiệt thời điểm có ba mươi tới độ tới rồi buổi tối cũng chỉ có hai mươi hai mươi hai độ bộ dáng những cái đó sâu cũng liền chết không sai biệt lắm thẩm ra người nhưng thật ra cực có kiên nhẫn lại đợi ba ngày nhìn đến bên ngoài một con sâu đều không có mới dám mở cửa mở cửa sổ bọn họ mở cửa sổ thời gian tuyển ở ban đêm bởi vì ban đêm thời tiết lạnh liền tính là có một hai chỉ sâu cũng là phi không đứng dậy mở ra cửa sổ mới mẻ không khí một dũng mà nhập trong phòng thoải mái thanh tân rất nhiều thẩm đại long mang theo hàn dương đem cống thoát nước nút lọ lấy ra đem mấy ngày này dùng nước thải ngã vào cống thoát nước lại thả chút sạch sẽ thủy đem tòa liền cùng với bể tắm xúc rửa sạch sẽ mà thẩm lâm tiên cùng thẩm vi tắc bắt đầu quét tức vệ sinh hơn mười ngày mà không quét nơi nào đều không có thu thập quá nhà ở đã sớm mau dơ muốn chết Hai người đem trong phòng ngoài phòng hoàn toàn quét tước một lần, lại lấy cây lau nhà kéo quá, hết thảy đều làm cho sạch sẽ, sạch sẽ đến loe ánh sáng, lúc này mới nghỉ ngơi một chút. Mà Bạch Tinh thì tại sửa sang lại phòng bếp. Chờ đem trong phòng thu thập hảo, Thẩm Đại Long cùng Hàn Dương liền cầm đại cây trổi quét sân. Mãn viện từ sâu, Thẩm Đại Long một bên quét, một bên cảm thấy da đầu đều tê dại, chính là chống đem sâu quét đến cửa nhà, liền hỏi Hàn Dương phải làm sao bây giờ. Hàn Dương nghĩ nghĩ khiến cho Thẩm Đại Long cầm mấy cái bao tải đem này đó sâu trang lên giao cho hắn xử lý. Hàn Dương dẫn theo mấy bao tải sâu rời đi, Thẩm Đại Long mới xem như nhẹ nhàng một hơi. Hắn quay đầu lại lại giúp đỡ Bạch Tĩnh làm trong chốc lát sống, mới xuống ruộng xem hoa màu thế nào. Thẩm Lâm tiên giữ nhà cũng không có gì sống, liền thay đổi một bộ quần áo đi theo Thẩm Đại Long cùng đi đồng ruộng. Cha con hai một đường đi qua đi, bên hai không dứt bên thai chính là các loại tiếng khóc. Có khóc nhà mình heo dê, có khóc nhà mình thân nhân còn có một bên khóc một bên mắng này thế đạo. Dọc theo đường đi, thường thường đều có thể nhìn đến bạch cốt, có dê bỏ không sương, còn có ở bên ngoài bướng bình, không kịp chạy về ra kêu sâu cấp ăn tiểu hài tử sương cốt, còn có một ít hành khuyên thông thả lão nhân sương cốt. Vừa đi, thầm đại long tâm tình liền càng ngày càng trầm trọng. Thầm lâm tiên vạn hắn cánh tay khuyên giải an ủi, ba, ngươi đừng thương tâm, thế đạo chính là như vậy, có đôi khi qua đời, có lẽ so tồn tại còn tốt một chút còn nữa ai biết về sau còn sẽ có cái gì thai nạn chúng ta cũng không có sức lực thương tâm a thẩm lâm tiên nhìn nhìn thiên cảm thấy này nhiệt độ không khí hàng thật sự có điểm quá nhanh liền đối thẩm đại long nói ba ta cảm thấy hệ nóng bước qua đi có lẽ không dùng được bao lâu thời gian liền tiến vào trời đông giá rét ngươi xem hôm nay nhiệt thời điểm như vậy nhiệt lanh thời điểm cũng không biết lanh tới trình độ nào chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng a thẩm đại long vừa nghe có lẽ không dùng được bao lâu liền tiến vào mùa đông khắc nhiệt thiên lập tức đánh lên tinh thần tới Hắn cũng lại không rảnh lo thương tâm, lau một phen mặt nói, ba trong lòng minh bạch, ba không thương tâm, đi, chúng ta chạy nhanh nhìn xem nhà ta hoa màu, nghĩ cách có thể hay không tới thượng điểm nước. Nói tới đây, thẩm đại long nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu lại nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái, tiểu tiên A, nếu là trời đông giá rét tới quá nhanh, chỉ sợ nhà ta hoa màu không kịp thu A. thẩm lâm tiên cũng ở suy xét vấn đề này. Nàng suy nghĩ một hồi lâu mới nói, không có việc gì, chúng ta tồn lương thực không ít. Năm nay không kịp thu liền tính, sang năm ta sớm một chút loại, nhiều ít tóm lại có thể thu thượng một chút. Thẩm Đại Long thở dài, chỉ có thể như thế. Cha con hai đi đi rừng rừng tới rồi hai đầu bờ ruộng thượng, nhìn trong đất lớn lên xanh đun tươi tốt hoa màu mầm, tâm tình cuối cùng là hảo một ít. Bọn họ trên mặt đất dạo qua một vòng liền trở về đi. Trở về đến nhà, Hàn Dương cũng xử lý xong rồi sâu trở về. Thẩm Lâm Tiên liền cùng Hàn Dương nói nàng băn khoăn, Thẩm vi nghe cũng là một trận kinh hãi. Nàng trước một đời là ở qua nạn sâu bệnh lúc sau về quê, không đi bao xa liền cấp đã chết, phía sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nàng là thật không rõ. Bất quá, nàng cũng cảm giác thẩm lầm tiên nói hẳn là thật sự, có lẽ không dùng được bao lâu liền phải chịu đựng giá lệnh khảo nghiệm. Thẩm đại long lo lắng chính là hoa màu làm sao bây giờ, bạch tĩnh tưởng chính là chống lệnh quần áo. Hàn Dương suy nghĩ một lát liền đối thẩm đại long nói, ba đừng lo lắng, ta bãi một cái loại nhỏ trận pháp, làm nhà ta hoa màu lớn lên mau một chút. Ở giá lạnh tiến đến phía trước ta liền thu Cái này thẩm đại long lắc đầu Chỉ sợ không thành Nhà ta hoa màu gì thời điểm loại trong thôn người đều biết Lớn lên quá nhanh người khác nên lòng nghi ngờ Này quá mạo hiểm Hàn Dương cười cười Không có việc gì Ta lại bố cái mê tung trận Làm người nhìn không ra tới là được Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ Lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ năm mươi 258 mặt thế người qua đường thẩm vi hai mắt sáng lên nhìn Hàn Dương một bộ mê mội điên cùng dạng tỷ phu ngươi thật không hổ là ta thần tượng quả thực quá lợi hại ngươi như thế nào gì đều sẽ a sẽ ca hát biết diễn kịch sẽ sửa chữa sản phẩm điện tử sẽ trồng trọt còn sẽ bày trượn sau đó thẩm vi lại quay đầu nhìn về phía thẩm lâm tiên tỷ ngươi lời trước nhất định là cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà bằng không sao liền gặp phải tỷ phu thẩm lâm tiên bất đắc dĩ dội tay đem thẩm vi đầu tóc lưu loạn nước miếng rớt ra tới chạy nhanh thu một chút đi không thể nào thẩm vi lập tức hoảng loạn xoa khoe miệng đem thẩm lâm tiên cùng bạch tĩnh đều trọc cười được rồi ngươi tỷ đấu ngươi đâu bạch tĩnh điểm điểm thẩm vi cái chán ngươi a ngươi bao lớn người cũng không biết ổn trọng một chút cũng chính là ngươi tỷ chịu được ngươi nếu là đổi cá nhân ngươi nhìn xem ngươi như vậy nhìn nhân ra trượng phu nhân ra vui không thẩm vi ha hả cười rất ngượng ngùng này không phải tỷ của ta sao tỷ của ta bao lớn phương đối ta lại hiểu biết thực khẳng định không ngại thẩm lâm tiên tự nhiên không ngại Thẩm Vi đối với Hàn Dương là thực thưởng thức, khá vậy chỉ là thưởng thức, là fans đối với thần tượng một loại thuần thuần thưởng thức, nhưng thật ra sẽ không có ý tưởng khác. Bất quá Thẩm Lâm Tiên vẫn là tưởng đầu đầu Thẩm Vi, nàng sụ mặt, nhưng ta thật để ý a a. Thẩm Vi dương miệng một bộ kinh ngạc đến ngây người trạng, tỷ, ngươi thật để ý a, ta đây về sau không xem tỷ phu biết không? Thẩm Lâm Tiên xì một tiếng bật cười, qua đi xoa xoa Thẩm Vi đầu, đầu ngươi chơi đâu, xem đem ngươi dọa chẳng lẽ là ngươi thật đối với ngươi tỷ phu có gì ý tưởng thẩm vi là thật dở khóc dở cười hiện tại nàng cũng nhìn ra thẩm lâm tiên cố ý đậu nàng liền chu lên miệng tỉ ngươi nếu là lại cứ như vậy ta như mực hào hào thẩm lâm tiên xua tay không đùa ngươi biết không nàng lôi kéo hàn dương đi ra ngoài ta đi giúp ngươi tỷ phu bái trận chờ đến hàn dương cùng thẩm lâm tiên đi ra ngoài thẩm vi liền nhìn về phía thẩm đại long ba ta tưởng ta muốn đi xem đại cô Thẩm Đại Long cũng lo lắng Thẩm Đại Phượng, liền cầm chìa khóa xe cùng Thẩm Vi cùng nhau ra tới, "Ta và ngươi cùng đi đi, trên đường cũng có cái chăm sóc." Bạch Tĩnh đuổi theo ra đi, cấp hai người các đệ một kiện quần áo, "Đi sớm về sớm a, trên đường tiểu tâm một chút." Thẩm Đại Long đáp ứng một tiếng, cùng Thẩm Vi lái xe hướng hứa ra đi đến. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương đi trong đất, hai người phân biệt ở bất đồng phương vị mai phục ngọc thạch, Thẩm Lâm Tiên lại cầm mấy chương ngũ hành phù chôn hảo, chờ đến đêm trận bố hảo hàn dương vận khởi linh khí khép quát một tiếng khai nay ngũ hành tụ linh trận cùng mê tung trận liền cùng nhau mở ra trận pháp một khai, mắt thường có thể thấy được hoa màu ở một chút trường cao đây cũng là thẩm lâm tiên cùng hàn dương có thể thấy được người khác nhìn thẩm ra trong đất hoa màu vẫn là dáng vẻ kia thẩm lâm tiên sợ có người thật sự quá không đi xuống trộm hoa màu liền ở bên ngoài lại lộng cái phòng hộ trận chờ này ba cái trận pháp toàn bộ chuẩn bị cho tốt nàng mới cùng hàn dương tay nắm tay về nhà trên đường trở về Thỉnh thoảng nghe được từng trận tiếng khóc, còn sẽ nhìn đến có người đem thi cốt từ trong nhà vận ra tới. Thôn trưởng mang theo người đang ở rửa sạch trên đường sâu, Hàn Dương nhìn đến qua đi nói một câu, này đó sâu tốt nhất thiêu hủy, thiêu ra tới hôi là thực tốt phân bón, thi trên mặt đất hoa màu có thể lớn lên mau một ít, lại còn có có thể thực tốt chống cự nạn hạn hán. Thôn trưởng gật đầu đắp một tiếng tạ, hán bên cạnh những người đó tay chân càng thêm lưu loát đem sâu đôi ở bên nhau. Mỗi người trên mặt đều mang theo ngưng trọng, thần sắc đều thật không tốt có mấy người khả năng bởi vì mười mấy ngày nay không ăn no quá cả người hiện thực gầy đi đường đều thẳng đánh hoảng Hàn Dương thở dài cũng tìm công cụ giúp đỡ rửa sạch Thẩm Lâm Tiên cũng đường đi bên nhân gia mượn đại cái chổi giúp đỡ quét mặt đường vẫn luôn rửa sạch vài tiếng đồng hồ mới xem như đem trên đường sâu rửa sạch sạch sẽ đem mấy thứ này toàn đôi ở bên nhau tính cả làm chi lá dụng cùng nhau bật lửa tận chơi ngọn lửa liền như vậy lên mang theo một loại tiêu hổ sú vị mắt thấy những cái đó sâu đốt thành hôi. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương mới về nhà. Không nói Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương, chỉ nói Thẩm Đại Long lái xe cùng Thẩm Vi một khối đi hứa ra. Này dọc theo đường đi cũng đụng tới hảo những người này, có người đói hai mắt xanh lẻ trên mặt đất đảo lương thực ăn, mặc kệ là gì đều hướng trong miệng tắc, còn có người vì tranh một chút lương thực đánh lên, càng có rất nhiều người ra khóc tiếng la một mảnh. Trên đường thi cốt cũng có không ít, không chỉ là động vật, còn có người. Trong đất hoa màu lớn lên cũng không tệ lắm, nhìn qua xanh mượt nhưng ven đường bạch cốt một sấn lại gọi người cảm thấy kinh hồn táng đảm thẩm đại long lái xe thực mau chịu đựng kinh hãi vô dụng bao lâu liền đi thẩm đại phượng ra vừa vào cửa liền nghe được từng trận tiếng khóc thẩm đại long cùng thẩm vi này tâm liền nhắc lên đem xe đình ổn hai người liền bay nhanh đẩy cửa xuống xe thẳng đến nhà chính vào phòng nhìn đến thẩm đại phượng cùng hứa minh còn có hứa tiểu quân đều hào hảo, hai người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi thì người khóc gì đâu thẩm đại long ngồi xuống hỏi thẩm đại phượng thẩm đại mắt phượng quang lập loẹ nhìn thoáng qua thẩm đại long khóc lớn hơn nữa thanh hứa tiểu quân thở dài chỉ vào trong phòng đối thẩm đại long nói ngươi ngươi vào xem đi sao hồi sự thẩm đại long có điểm sờ không rõ ràng lắm chẳng huống bất quá hắn vẫn là vào phòng thẩm vi cũng theo sau đi vào đi vào lúc sau hai người đã nghe đến từng trận mùi hôi hương vị lại nhìn lên liền thấy này gian nhà ở trên giường nằm hai người thẩm vi cẩn thận nhìn vài lần mới nhìn ra là hứa bình cùng mưa nhỏ tới hứa bình đầy mặt bọc mủ mưa nhỏ so nàng cũng cường không bao nhiêu hai người nằm ở trên giường chỉ có hết giận không có tiến khí cơ hồ cùng người chết không sai biệt lắm đây là sao hồi sự đâu thẩm đại long đi ra ngoài hỏi thẩm đại phượng tỉ ngươi đừng khóc ngươi nhưng thật ra nói một câu a thẩm đại phượng che mặt khóc vài tiếng mới lau một phen nước mắt cắn răng nói đáng chết phương già, ta cùng bọn họ không để yên thẩm vi lúc này cũng ra tới ngồi vào một bên nghe. Hứa Minh ngồi vào thẩm đại long thân bên nhỏ giọng nói, cứu, đều do phương ra, phương ra toàn ra đều ở tại tỷ của ta nơi đó, sâu tới thời điểm bọn họ không dám ra cửa, liền đoạt tỷ của ta đồ vật ăn, chẳng những tỷ của ta ăn không được cái gì cơm, liền mưa nhỏ đều bị đói, sau lại đem lương thực ăn xong rồi, liền đánh tỷ của ta cùng mưa nhỏ, mắng tỷ của ta cha mẹ từ bỏ, nói nàng không phải cái đồ vật, còn mắng mưa nhỏ là cái bồi tiền hóa. Đến sau lại còn đem tỷ của ta cùng mưa nhỏ đuổi ra đi. Bên ngoài sâu che trời lấp đất, bọn họ liền như vậy đem tỷ của ta cùng mưa nhỏ đuổi ra đi. Phương cảnh xuân cái kia cẩu đồ vật một câu đều không nói, cũng may mắn lúc ấy thời tiết lạnh không sai biệt lắm, nhưng cái đó sâu đều hưu khí vô lực, cũng chính là đinh tỷ của ta cùng mưa nhỏ mấy khẩu, không có đương trưởng muốn các nàng mệnh. Nói tới đây, hứa Minh trong mắt đều có nước mắt. Hắn tuy nói không quen nhìn hứa bình là người, nhưng kia rốt cuộc là hắn thân tỷ. Huyết thống rằng buộc luôn là chém không đức, hơn nữa mưa nhỏ đứa nhỏ này thực hiểu chuyện đáng yêu, làm người đau lòng, hắn nhìn hai người như vậy không sống bất tử, thế nào đều đau lòng a. Thầm đại phượng một bên khóc một bên nói, ta nhớ thương hứa bình, chờ đến nhìn sâu chết không sai biệt lắm, liền cùng đương ra qua đi nhìn xem, kết quả liền ở nhà hắn sân bên ngoài nhặt được hai người, chúng ta cũng không có tâm tư đi cùng phương ra khắc khẩu, liền trước đem người lộng trở về, ta đem trong nhà có thể sử dụng dược đều cho các nàng dùng, còn là không dùng được a thẩm đại phượng nắm chặt thẩm đại long tay đại long à nhà ngươi còn có gì dược không có tính tỷ câu ngươi ngươi nếu là có dược nói liền lấy lại đây cứu cứu ngươi cháu ngoại gái đi đại long à này muốn tỉ nhưng sao sống a thẩm đại long trong lòng cũng không phải cái tư vị hắn từ trước đến nay liền thích hài tử hứa bình sinh hạ tới thời điểm hắn cũng không hài tử hai nhà liền như vậy một cái cô nương thẩm đại long cũng đau không được khi còn nhỏ thường xuyên ôm hứa bình tuy nói hứa bình trưởng thành không thảo hỉ Nhưng Thẩm Đại Long vẫn là vướng bận nàng, hiện giờ xem hứa bình nằm ở nơi đó cùng cái hoạt tử nhân dường như, Thẩm Đại Long cũng là đau lòng. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ. Lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ năm mươi 259 mặt thế người qua đường. Thẩm Đại Long lấy ra chìa khóa xe đưa cho Thẩm Vi, Vi Vi, người lái xe trở về tìm Tiểu Tiên lấy điểm dược, mặt khác hỏi một chút Hàn Dương có biện pháp nào không? Thẩm Đại Long nhưng thật ra nhớ rõ Thẩm Lâm Tiên từng nói qua Hàn Dương khi còn nhỏ đi theo một cái lão nhân học quá trung y gì, hắn nghĩ nếu những cái đó thuốc tây không biện pháp, trung dược có phải hay không có thể trị hảo hứa bình? Thẩm Vi đáp ứng một tiếng cầm chìa khóa liền đi. Hứa Tiểu Quân đẩy Hứa Minh một phen, rõ ràng, ngươi cùng Vi Vi cùng đi. Trên đường loạn thực, Vi Vi một nữ hải tử lái xe không yên tâm. Hứa Minh lập tức cầm áo khoác đuổi theo Thẩm Vi. Thẩm Đại Long ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn nằm ở trên giường vô thanh vô tức hứa bình còn có mưa nhỏ mày nhăn chiếc khẩn đại long a bình bình sẽ không có việc gì đi thầm đại phượng hiện tại là một chút chủ ý đều không có liền trông cậy vào thầm đại long thế nàng lấy cái chủ ý thầm đại long lắc đầu hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận nói xong câu đó thầm đại long nhìn về phía hứa tiểu quân tỷ phu nhà ta bình bình đều thành như vậy phương gia bên kia các ngươi tính toán thế nào nói lên phương gia tới hứa tiểu quân chính là một bụng khí có thể thế nào nếu là bình bình thực sự có cái không hay xảy ra, ta đánh bạc mệnh đi, như thế nào cũng phải nhường phương gia cấp bình bình hai mẹ con bồi mệnh. thầm đại phượng ngồi xổm trên mặt đất nhẹ giọng nói, bình bình nếu là hảo nhưng làm sao? nàng nếu là còn nhớ thương phương cảnh xuân cái kia cẩu nương dưỡng nhưng làm sao a? thầm đại long vừa nghe lời này liền tới khí, hắn một cái tắt chụp ở trên bàn, chỉ vào thầm đại phượng mắng, hai tử có thể thành như vậy còn không đều là ngươi quán gia tới, lúc trước liền không nên từ nàng tính tình tới nàng muốn tuyệt thực khiến cho nàng tuyệt thà rằng làm nàng ở nhà đói chết cũng không thể làm nàng ở nhà người khác bị khinh bỉ còn có lúc trước các ngươi liền không nên như vậy tiếp tế nàng nuôi lớn phương gia tâm bình bình nếu là sớm chút ăn chút đau khổ làm sao đến nỗi rơi xuống hôm nay loại tình trạng này chẳng những nàng bị khổ còn liên lụy mưa nhỏ nhìn mưa nhỏ nguyên lai kia trương trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng hiện tại tràn đầy bọc ngủ trên tay cũng đều là máu loãng thẩm đại long đau lòng đều ninh ba phương gia thật không phải cái đồ vật Liền tính bình bình là người ngoài, nhưng mưa nhỏ vẫn là nhà hắn cháu gái đâu, bọn họ liền cứ như vậy, việc này không thể liền như vậy tính. Hiện tại nhất quan trọng chính là cứu bình bình, tỉ, ta cùng ngươi giao đái một câu, nếu là bình bình hai mẹ con có thể đã cứu tới, ta cùng tỉ phu. Liền tìm người tạp phương gia, phàm là nhà chúng ta lộng tới phương gia đồ vật đều kéo trở về, chính là ném cũng không thể tiện nghi như vậy lòng lang dạ sói một nhà, nếu là bình bình phàm là có cái tốt xấu, hừ, bình bình nhà mẹ đẻ còn có người mẹ nó, ta trực tiếp lấy bắn chết đám kia cẩu đồ vật. Thẩm Đại Long vốn dĩ liền lớn lên doanh người, nói chuyện thời điểm lại là đầy mặt dữ tợn, hơn nữa hắn giữ dần khí thế, thật đúng là đem Thẩm Đại Phượng đều sợ hãi. Tế, tế kia toàn ra. Thẩm Đại Long có chút run run, bất quá vẫn là theo Thẩm Đại Long nói đi xuống nói, các ngươi đều không cần xuất đầu, ta một cái nữ tác nhân ra, dù sao sau này sống cũng gian nan, ta đi. Đại Long ngươi cho ta tìm khẩu súng, ta đi băng rồi kia cẩu nâng dưỡng thẩm đại phượng rốt cuộc lập lên tuy nói nói có điểm không lưu loát nhưng này khí thế là có thẩm đại long vừa lòng gật đầu lại nhìn hứa bình liếc mắt một cái thẩm đại long thở dài từ trong phòng ra tới hắn đứng bên ngoài biên tưởng lấy điếu thuốc chịu nhưng sờ sờ túi mới nhớ tới hắn đã sớm giới yên đã lâu trong nhà yên đều làm bạch tĩnh cấp thu được trong không gian hắn tưởng chịu đều chịu không hứa tiểu quân lại đây cấp thẩm đại long đệ một hộp yên thẩm đại long chịu một cây điểm bắt đầu nuốt yên phun sương ngủ đại long a hứa tiểu quân cũng điểm một cây yên hút một ngụm trong mắt nước mắt liền rớt ra tới đều là ta và ngươi tỷ không đúng a chúng ta quá quán bình bình bình bình là chúng ta đứa bé đầu tiên khó tránh khỏi liền nhiều chú ý một ít cũng nung chiều một ít dưỡng nàng không biết trời cao đất rộng chúng ta nguyên lai nghĩ chỉ cần có chúng ta ở tóm lại là có thể che chở nàng không nghĩ tới a người này a di sự đều đến hướng nơi xa tưởng thị phu thầm đại long hung hăng chịu một ngụm yên hiện tại ta đừng nói cái này mấu chốt nhất chính là cứu bình bình. đứa nhỏ này nếu là cứu về rồi, các ngươi liền câu nàng. dù sao là không thể làm nàng hồi phương ra, nàng muốn chung không nghe lời, ngươi liền cùng ta nói một tiếng. ta lấy dây thừng cột lấy, cũng không thể kêu nàng ra cái này môn. nàng muốn lại làm ở ĩ, ta thả rằng đánh gãy nàng chân. hứa tiểu quân dùng sức gật đầu, là, ta thả rằng làm nàng tàn, cũng không thể lại làm nàng hồi phương ra. hai người lại nói trong chốc lát lời nói, thẩm vi liền lái xe vào cửa. cửa xe mở ra. Không chỉ là Thẩm Vi cùng Hứa Minh đã trở lại, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cũng tới. Vài người vào nhà, Hàn Dương ngồi vào trước giường nhìn Hứa Bình cùng mưa nhỏ vài lần, liền từ tùy thân trong bao lấy ra một lọ thuốc mỡ. Cái chai là Bạch Ngọc Bình, nhìn nho nhỏ xảo xảo, bất quá làm thực tinh xảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần này cái chai liền giá trị xa xỉ. Hắn đem cái chai đưa cho Thẩm Vi, cho các nàng bôi lên đi. Nói xong, Hàn Dương xoay người ra nhà ở. Hứa Tiểu Quân cùng Thẩm Đại Long cũng theo ra tới trong phòng hứa bình cùng thẩm lâm tiên còn có thẩm đại phượng ba người hợp lực đem hứa bình cùng mưa nhỏ quần áo cởi thẩm lâm tiên làm thẩm đại phượng tìm ra mấy quấn lụa trang bố thẩm vi liền bắt đầu cấp hai người toàn thân đồ thuốc mỡ nàng một bên đồ thẩm lâm tiên một bên ở hai người trên người truyền băng gạc chờ đồ hảo thuốc mỡ kia cái chai cũng không thừa nhiều ít thẩm vi đem cái chai cái nắp đắp lên sau khi ra ngoài còn cấp hàn dương hàn dương xua tay không cần còn dư lại đói thủy cho các nàng lại mạt một hồi con Thẩm Vi liền đem cái chai giao cho Thẩm Đại Phượng. Hứa Tiểu Quân lúc này mới có công phu hỏi Hàn Dương. Tiểu Hàn A, bình bình cùng mưa nhỏ này. Hàn Dương cười cười, không có việc gì, dưỡng yên tâm. Quá thượng mấy ngày các nàng hai cái liền tỉnh lại. Hứa Tiểu Quân đại tùng một hơi. Thẩm Đại Phượng nghe xong kích động khóc lên. Mà Thẩm Đại Long lại đột nhiên đứng lên, đối Hứa Tiểu Quân cùng Hứa Minh nói, tỷ phu, rõ ràng, đi tìm người, nhiều tìm điểm người, lại tìm mấy chiếc xe tải, chúng ta liền đi láo phương ra. Ta hôm nay nếu là không đem láo phương ra tạp cái nát nhử, ta liền nuốt không dưới khẩu khí này. Ai? Hứa Minh vừa nghe lập tức đáp ứng chạy đi ra ngoài. Hàn Dương vừa nghe lời này cũng không đổi mà đi, kéo thẩm lâm tiên ngồi xuống. Thẩm Vi chạy nhanh đổ nước đoan lại đây. Vài người uống lên nước miếng công phu, hứa Minh đã mang theo láo hứa ra hảo những người này phần phật đều đã tới. Phía sau còn có người lái xe cũng lại đây. Hứa tiểu quân cùng những người đó nói một ít lời nói. Thẩm Đại Long liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, Hàn Dương cũng chạy nhanh theo đi. Thẩm Lâm Tiên đi theo Hàn Dương phía sau ngồi vào trong xe. Thẩm Đại Long quay đầu lại nhìn nàng một cái, Tiểu Tiên, ngươi đừng đi theo đi, ngươi liền ở ngươi cô ra ngốc đi. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, không được, ta phải đi. Phương gia nhưng không riêng gì nam nhân, còn có nữ nhân đâu? Các ngươi này đó đại nam nhân tổng không thể tóm được nữ nhân đánh đi. Nếu là Phương gia lão bà tử chơi xấu la lối khóc lóc, nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi chỉ sợ cũng muốn bó tay bó chân, ta đi có thể ngăn đón chút. thẩm vi nghe lời này cũng chạy nhanh tiến trong xe, ta cũng đi, ta đã sớm tưởng sẽ phương ra lao thái bà. thẩm đại phượng cũng muốn đi, hứa tiểu quân đối hắn xua tay, ngươi đi trong nhà liền không ai, ngươi liền ở nhà chiếu cố bình bình đi. thẩm đại phượng cũng lo lắng hứa bình, liền gật đầu, chịu đựng trong lòng phẫn hận xoay người vào nhà. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ. Lục xoát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ hép sáu 260 mạt thế người qua đường. Thẩm Đại Long lái xe ở phía trước biên, hứa tiểu quân cùng hứa ra những cái đó giả trẻ đàn ông đi theo phía sau. Nhiều thế này cái mênh mông quần quẩn sát hướng phương ra. Phương ra cùng hứa ra là một cái chân trên, chỉ là bất đồng thôn, ly đảo thật không phải rất xa, lái xe cũng liền 10 tới phút lộ trình. Này dọc theo đường đi, không biết nhiều ít nguyên lai like đang ở thu thập thôn dân dừng việc trong tay kế tò mò nhìn này chỉ đoàn xe, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì khó lường sự tình đâu. Chờ tới rồi Phương ra trước cửa, Thẩm Đại Long đem xe dừng lại, đẩy cửa ra tới, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương mấy cái cũng đi theo từ trong xe ra tới, lại xem thời điểm, phía sau xe tải thượng cũng lục tục nhảy xuống mười vài cái tráng tiểu tử. Này đó đều là hứa gia thân tộc, có quan hệ khá xa, cũng có mau xa năm đời, bất quá hứa gia từ trước đến nay tương đối đoàn kết, một nhà có việc, đoàn người đều sẽ hỗ trợ. Lần này hứa bình thiếu chút nữa kêu Phương ra cấp hại chết, hứa ra mãn tộc người đều phi thường tức giận. Cho rằng đây là kêu phương gia cấp cưới đầu kéo tường, nếu không ra khẩu khí này, về sau thật sự không có thể diện ra cửa, cho nên, mỗi nhà mỗi hộ đều kêu nhà mình tương đối chắc nịch có thể căng đến khởi trường hợp thanh niên lại đây hỗ trợ. Chờ đến người tê tiểu, hứa tiểu quân vung tay lên, phá cửa. Hứa minh khi trước một người tiến lên, một chân đá vào kia sơn đen trên cửa lớn, mấy cái tiểu tử cũng đi theo hứa minh đá môn. Vài cái tử liền giữ cửa đá lung lay sắp đổ, thẩm đại long qua đi đáp thượng mấy đá hai cánh cửa liền như vậy ầm ầm ngã xuống cửa mở nhiều thế này người một dũng mà nhập vào phương ra sân trong viện phương gia lão thái thái đang ở phơi đồ vật phương xuân lệ giúp đỡ tẩy đệm chăn nhìn đến nhiều thế này người tiến bảo hai người đều dọa lão nhân phương gia lão thái thái kêu một tiếng nàng lời nói còn chưa nói xong thẩm vi đã vọt qua đi đệ lại phương gia lão thái thái liền tiếp đón thượng thẩm vi là hận cực kỳ cái này lão thái bà đệ lại nàng tay năm tay mười ở người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã phiến cái kia lão thái bà mười mấy cái tát. Thẩm Lâm Tiên vừa thấy thân hình vừa chuyển mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền nhìn đến Thẩm Lâm Tiên đã tới rồi Phương Xuân Lệ trước mặt nàng một tay túm chặt Phương Xuân Lệ đầu tóc một tay che lại nàng miệng trực tiếp đem nàng kéo đến trong một góc. Thẩm Lâm Tiên trên mặt treo lạnh lùng cười nhìn hoảng sợ vạn phần Phương Xuân Lệ hỏi nghe nói lúc trước đuổi Hứa Bình đi ra ngoài là ngươi chủ ý có phải hay không ngươi còn nói Hứa Bình đã kêu hứa ra đuổi ra tới hứa ra là không nhận đứa con gái này còn sợ gì dù sao nàng không ai chống lưng chính là đã chết đều không sợ phương xuân lệ lắc đầu đầy mặt khủng hoảng không phải sao thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng chân phải nâng lên chiếu phương xuân lệ chân quăng hung hang đạp đi xuống Bung một tiếng phương xuân lệ quỳ trên mặt đất thẩm lâm tiên trên cao nhìn xuống mắt lạnh nhìn nàng hứa bình là có nhà mẹ đẻ người không phải không nơi nương tựa nhậm người khi dễ hôm nay chúng ta tới chính là nói cho các ngươi phương ra phàm là khi dễ hứa bình đều đến cho ta đủ số còn trở về à đừng đánh phương gia láo thái thái bị thẩm vi đánh tàn nhẫn đau đầy đất lan lộn, lão nhân cảnh xuân xuân sinh các ngươi chết đi đâu vậy lúc này phương lão nhân cùng phương cảnh xuân còn có cách xuân sinh mới run run rẩy rẩy ra tới ba người sắc mặt đều thật không tốt thoạt nhìn là sợ hãi Túng hóa thẩm đại long mắng một tiếng nhấc chân liền chiếu phương lão nhân đạp qua đi lúc trước nhà ta bình bình gả đến nhà ngươi tới thời điểm ngươi như thế nào cùng ta bảo đảm à ngươi nói sẽ hảo hảo đãi bình bình còn nói sẽ đương nàng là thân khuê nữ đối đãi các ngươi chính là như vậy đối thân khuê nữ đem thân khuê nữ đuổi ra đi ai sâu cắn phương lão nhân đau mặt đều vặt mẹo nhưng há miệng thở dốc lại nói không ra lời nói tới phương cảnh xuân qua đi đỡ lấy phương lão nhân ngẩng đầu đối thẩm đại long nói cứu đừng gọi ta cứu ta không ngươi loại này thân thích thẩm đại long giơ tay Phương Cảnh Xuân không dám lại kêu, chỉ là nhẹ giọng nói, việc này không trách ta ba, là ta chủ ý, thật sự là hứa bình nàng quá làm ấm ý, chúng ta không có biện pháp mới. Ha ha! Hứa tiểu quân là thật cấp tức điên, cười một tiếng đi qua đi, giơ tay một bạt thai phiến ở Phương Cảnh Xuân trên mặt, không có biện pháp, không có biện pháp đã kêu nàng đi tìm chết ta, hứa bình làm ấm ý, mưa nhỏ không náo đi, các ngươi như thế nào liền mưa nhỏ đều không bông tha, Phương Cảnh Xuân á Phương Cảnh Xuân. Ta hiện tại mới thấy rõ ràng ngươi thật không phải cá nhân, ngươi cái xuất sinh không bằng đồ vật, đều nói hổ độc không thực tử, ngươi liền chính mình thân khuê nữ mệnh đều phải. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào không chết đi? Hứa sáng mai khí mắt đều đỏ, hắn đối đi theo hắn những cái đó chắc địch thanh niên nói, ca mấy cái, phương gia tòa nhà này lúc trước là ta ba cùng ta cứu giúp đỡ cái, bên trong gián hảo chút tiền, là ta cứu cấp trang, gia cụ cũng là ta cứu cấp mùa, này đó đều là ta lao hứa ra. Ca mấy cái nhìn cái nào có thể sử dụng được với liền dọn, không dùng được cho ta tạp, hung hăng toàn tạp, một chút không thể tiện nghi láo phương ra. Đến lặng, đám kia thanh niên cười đáp ứng rồi, một đám người như lang tựa hổ vào phòng. Phương Xuân sinh nóng nảy, liền muốn đi cản, kết quả kêu hứa minh một chân đa văng, hứa minh khi trước vào nhà, phía sau theo một đám người, chẳng được bao lâu công phu, trong phòng bếp điện tử, tủ lạnh, máy giặt còn có tivi tất cả đều gọi người dọn ra tới, còn có sofa, giường. Tủ quần áo từ từ cũng tất cả đều cấp dọn đến trong viện. Hứa ra mang đến người liền hướng xe tải hóa trang. Phương Cảnh Xuân xem lại tức lại cấp. Gân cổ lên kêu, các ngươi đây là vào nhà cướp bóc. Còn có hay không vương pháp, còn... Cút đi. Hứa Minh đẩy ra hắn. Cái gì kêu vào nhà cướp bóc, tỷ của ta muốn cùng ngươi ly hôn. Chúng ta tới dọn tỷ của ta của hồi môn. Này có gì không đúng, nói đến nào đều không có người ta nói không phải. Hàn Dương vẫn luôn không có động thủ, hắn đứng ở một bên quan chiến. Thấy hứa người nhà không có hại, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chờ về đến nhà cụ dọn xong rồi, thẩm vi tún thẩm lâm tiên nói, tỷ chúng ta vào nhà đem hứa bình cùng mưa nhỏ quần áo thu thập ra tới. Hảo! Thẩm lâm tiên đáp ứng một tiếng, hai người vào nhà, không trong chốc lát thu thập vài bao quần áo còn có hứa bình tích góp một ít trang sức. Này đó trang sức là ở Phương Xuân Lệ trong phòng tìm ra, Phương Xuân Lệ nhìn đến nàng tự hứa bình nơi đó làm ra trang sức đều cấp lục xoát ra tới, còn cũng bất chấp trên mặt có đau hay không liền khóc kêu đi tốn thẩm lâm tiên ngươi làm gì đây là ta đây là ta ngươi không thể lấy đi thẩm lâm tiên giơ tay đem nàng ném ra cái gì là của ngươi này đó đều là hứa bình hảo chút đều là ta ba cấp mua nhà ta còn giữ hóa đơn đâu thật không phải cái đồ vật thẩm vi triều phương xuân lệ trên mặt phì nổ các ngươi lão phương ra chính là hút người huyết ác quỷ ở nhà của chúng ta cấp cái phòng ở dùng nhà của chúng ta mua ra cụ ăn nhà của chúng ta lương thực cầm nhà của chúng ta trang sức Còn muốn hại chúng ta ra người, giống các ngươi loại người này, đã chết đều là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Ở 18 tầng trong địa ngục muốn thứ 100 năm tội mới có thể đầu thai, bất quá không thể đầu người thai, là muốn tới xúc sinh nói luân hồi. Thẩm Lâm Tiên bổ sung một câu. Thẩm Vi sửng sốt một chút. Thẩm Lâm Tiên cười nói, đây đều là thật sự, bọn họ tương lai đã chết chính là như thế. Thẩm Vi thật đúng là tin. Hàn Dương vài bước lại đây, nhìn nhìn Thẩm Lâm Tiên, đồ vật đều thu thập hảo sao? Thẩm Lâm Tiên cười nói, Thu thập hảo. Hàn Dương đề ra đồ vật ném ở trên xe, xoay người tay phải chiều kia phòng ở chỉ vài cái, sau đó, mọi người liền cảm thấy đất một trận rung động, phòng ở liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sợ. Lúc này, Phương ra người tất cả đều nóng nảy. Phương Lão thái thái khóc kêu liền hướng phòng ở bên cạnh chạy, ta phòng ở, ta phòng ở a. Phương cảnh xuân cùng Phương xuân sinh chạy nhanh ngăn lại nàng, Phương xuân lệ tắc hung tận trừng mắt thầm vi, đều là người, đều là các người, ta nói cho người việc này không thể liền như vậy tính đừng tưởng rằng chúng ta phương ra liền không ai chúng ta tưởng tính toán sổ sách a, hảo chúng ta chờ thẩm vi cắn răng ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói các ngươi nếu không tới các ngươi liền không phải cá nhân thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ lục xoát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ f chương hai trăm sáu mươi mạt thế người qua đường phương lão thái thái toàn bộ nhào vào sập phòng ở thượng lộng một thân hôi ta phòng ở ta phòng ở theo sau Nàng lại nhảy dựng lên, trực tiếp liền dương nanh múa vuốt chiều thẩm vi nhào qua đi, đều là ngươi, đều là ngươi, ngươi trả ta phòng ở, trả ta phòng ở. Thẩm vi nhưng không sợ nàng, ở phương Lão thái thái còn không có phát lại đây thời điểm, đã nhấc chân đem nàng cấp đa văng, cút đi, đó là ngươi phòng ở sao, đó là tỷ của ta, ta nguyện ý như thế nào hủy liền như thế nào hủy. Thẩm lâm tiên hơi hơi nheo nheo mắt, đối thẩm đại long nói, bà, vừa rồi chúng ta vào nhà tra soát thời điểm không thấy được lương thực. Ngươi biết hầm ngầm ở đầu sao? Chúng ta đến đem lương thực cũng kéo về đi. Hứa Minh cắn răng, kéo, bọn họ không cho tỷ của ta sống, ta cũng không cho bọn họ sống. Nay phong ở đều là thẩm đại long cấp cái, phong ở kết cấu tự nhiên biết, thẩm đại long chỉ chỉ trong viện nam chân tường phía dưới, hầm ngầm liền ở nơi đó. Hứa Minh lập tức liền mang theo mấy cái tiểu tử tìm được hầm ngầm nhập khẩu, một người canh chừng, dư lại đi vào dọn lương thực. Phương gia nhân khí trên mặt gân xanh bạo khởi, Phương lão nhân mang theo Phương Cảnh Xuân cùng Phương Xuân Sinh đi cản, Hàn Dương qua đi, trực tiếp một chân một cái đa văng, đứng ở hầm ngầm cầu thủ. Dư lại lương thực kỳ thật cũng không nhiều ít, không nhiều lắm một lát công phu liền cấp dọn đi lên trang xe. Thẩm Đại Long nhìn xem cơ hồ sở hữu đồ vật đều vận thượng xe tải, liền cười lạnh đối Phương Cảnh Xuân nói, nhà của chúng ta bình bình bất hòa ngươi qua, dù sao hiện tại này thế đạo cũng không cần ly hôn, liền hiện tại, tưởng ly chỉ sợ cũng chưa địa phương làm ly hôn chứng đi. Ta liền cùng các ngươi phương ra nói một tiếng, sau này đừng đánh nhà của chúng ta bình bình chú ý, các ngươi nếu là dám đi hứa ra tự tìm phiên phước, đừng trách ta trở mặt vô tình. Nói xong lời nói, thầm đại long vung tay lên, mang theo một đám người lên xe, xe nổ vang rời đi phương ra. Phương lão nhân nhìn sập phòng ở, nhìn nhìn lại lung tung rối loạn sân, nghĩ đến bị dọn đi lương thực cùng với gia cụ, suy sụp ngã ngồi ở trong sân. Phương cảnh xuân che lại đầu ngồi sống xuống, trong mắt nước mắt liền như vậy rớt đi xuống hắn ngồi xổm trong chốc lát đột nhiên đứng lên ngẩng đầu hướng về phía phương lão thái thái gào lên đều tại ngươi nhóm ta liền nói đừng như vậy đối hứa bình các ngươi càng không nghe đây là nhà ta ta cho các ngươi tiến vào đã đủ có thể các ngươi như thế nào có thể như vậy như thế nào có thể mưa nhỏ là ta nữ nhi các ngươi liền mặc kệ nàng chết sống hiện tại nhưng hảo hiện tại nhưng hảo dù sao ta cũng đến không được hảo chúng ta đại gia muốn chết cùng chết phương lão thái thái dọa rụt rụt cổ nhưng tưởng tượng phương cảnh xuân nói như thế nào đều là nàng nhi tử này lá gan liền lại lớn lên nàng nhảy mang lên phương cảnh xuân ngươi cái này kẻ bất lực ngươi cái bất hiếu tử có ngươi như vậy cùng lão tử nương nói chuyện sao ngươi hiện tại còn quái thượng chúng ta chính ngươi đều không đem láo bà ngươi hải tử đường cá nhân còn đoán người khác lúc trước chúng ta đuổi hứa bình thời điểm ngươi sao không lên tiếng ngươi không cũng nghĩ dù sao hứa ra mặc kệ hai mẹ con bọn họ dù sao cũng không mất được nước lột sao là là ta thật là cái hỗn đản phương cảnh xuân phát ngoan hung hăng phiến chính mình mấy cái cái tát ta rốt cuộc sao tường a sao liền sao liền đem bình bình cùng mưa nhỏ đuổi ra đi ta không phải cá nhân ta thật không phải cái đồ vật người này a hảo chút đều là giống phương cảnh xuân giống nhau nếu người khác đối hắn toàn tâm toàn ý hảo trong lòng chỉ có hắn hắn liền không đem người ta đương hồi sự thật giống như là không khí cùng thủy giống nhau ai cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu quan trọng nhưng lại một khắc đều ly không được hiện giờ hứa ra tới nhiều thế này người Lại đánh lại tạp, mới bắt đầu Phương Cảnh Xuân lòng tràn đầy phẫn hận, hận hứa ra làm việc quá phận. Mà khi Thẩm Đại Long nói hứa bình bất hòa hắn qua, muốn cùng hắn chia tay, mang theo mưa nhỏ về nhà mẹ đẻ, về sau cùng hắn không còn có một chút ít quan hệ khi, Phương Cảnh Xuân tâm là thật đau. Hắn thế mới biết hứa bình với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Hắn lúc này cũng mới thấy rõ ràng mấy năm nay hắn rốt cuộc có bao nhiêu hốn đản. Vì này đó chưa bao giờ đem hắn đương hồi sự người nhà hắn một lần lại một lần lợi dụng thiệt tình chân y đối đại hắn hứa bình đến cuối cùng còn làm hại hứa bình cùng mưa nhỏ thiếu chút nữa mất mạng hoặc là hiện tại hứa bình cùng mưa nhỏ đã chết đi phương cảnh xuân nghĩ đến lúc ấy phát thiên cái địa sâu hắn trong lòng vừa kéo đau cơ hồ muốn ngất xỉu bị sâu cắn lại sao có thể mạng sống này có lẽ chính là hứa ra tìm tới môn tới đánh tạm chân chính nguyên nhân đi nhân gia khuê nữ ngoại tôn nữ cũng chưa mệnh khẳng định muốn ra khẩu khí này như vậy nghĩ phương cảnh xuân trực tiếp liền khóc lên hắn che lại đầu khóc lớn mà phương lão nhân cùng phương lão thái thái đã mang theo phương xuân lệ cùng phương xuân sinh hướng cũ phòng ở bên kia đi phương cảnh xuân khóc đủ rồi ngẩng đầu xem này bốn người trốn cũng dường như phải rời khỏi lập tức chạy tới ngăn lại bọn họ các ngươi muốn làm gì phương lão thái thái cởi gượng hai tiếng cảnh xuân a ngươi xem ngươi phòng ở đều sụp bọn em cũng không chỗ ngồi trụ không phải ta liền mang theo ngươi đệ ngươi mội hồi nhà ta nhà cũ bên kia phương cảnh xuân híp lại một chút đôi mắt ngươi thật là như vậy tưởng phương lão thái thái bài trừ một tia cười tới chúng ta liền không cho ngươi thêm phiền toái a nói xong lời nói nàng lôi kéo phương xuân lệ liền đi chờ đi xa phương cảnh xuân mơ hồ nghe được phương xuân lệ hỏi phương lão thái thái nương nhà ta cũng phòng ở hầm ngầm còn có lương thực sao có nương tồn một chút chính là quá ít cho nên mới sẽ chạy đến đại ca ngươi ra liền ăn mang lấy nương nghĩ dù sao hứa ra khẳng định sẽ trợ cấp đại ca ngươi không nghĩ tới hứa bình nữ nhân kia một chút dùng đều không có. Lần này, Phương Cảnh Xuân là hoàn toàn lệnh tâm địa. Hắn bên này lương thực đều kêu hứa ra cấp dọn không, mà hắn nương cất giấu lương thực lại không nói cho hắn, còn trốn thai dường như trốn chạy, đây là sợ hắn đi theo đi ăn cơm đâu. Nhưng hắn nương chẳng lẽ liền không nghĩ, hắn nơi này muốn gì không gì, hắn muốn như thế nào sống. Phương Cảnh Xuân lắc đầu cười khổ một tiếng, xoay người bắt đầu thu thập phế tích dường như tòa nhà hứa ra bên này ở phương gia phá phách cướp bóc một hồi lái xe tử trở về hứa tiểu quân liền không muốn những cái đó gia cụ còn có lương thực kêu đi theo hứa gia tộc người toàn cấp ấn đầu người phân nhân gia giúp đội tự nhiên đến cấp điểm chỗ tốt dù sao nhà hắn lương thực không ít không kém này nhỏ tí teo chỉ cần ra trong lòng này khẩu ác khí chính là kêu hắn cho không điểm lương thực hắn cũng nguyện ý về đến nhà thầm đại phượng đang ở cửa nhìn xung quanh hứa tiểu quân xuống xe vào nhà thầm đại long mấy cái cũng tiến vào vào phòng Bọn họ trước nhìn hứa bình mẹ con, phát hiện hứa bình mẹ con trên mặt bọc mủ đạm đi xuống không ít, không giống mới nhìn đến thời điểm như vậy do người, liền biết này dược đỉnh xong việc. Biết hứa bình mẹ con tánh mạng vô ưu, toàn ra tâm tình mới xem như thả lòng điểm. Hàn Dương dặn dò thẩm đại phượng vài câu, đại cô, chờ ngày mai ngươi đem bình ngọc dược đoái mãn thủy, lại cấp biểu tỷ cùng mưa nhỏ đồ ở trên người, hậu thiên các nàng hẳn là là có thể tỉnh lại, đến nỗi nói trên người lưu không lưu sẹo, cái này ta cũng không dám nói thẩm đại phượng cười nói có thể tỉnh lại liên hảo tỉnh lại liên hảo chỉ cần người không có việc gì so gì đều cường thẩm đại long lại dặn dò vài câu mới mang theo hàn dương thẩm lâm tiên cùng thẩm vi rời đi thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web chương hai trăm sáu mươi hai mạt thế người qua đường phương cảnh xuân quỳ gối hứa trước gia môn vẫn luôn thẳng tắc quỳ hứa tiểu quân cầm đại cây trổi ra tới trực tiếp liền chiều phương cảnh xuân trên người đánh đi Ngươi còn tới làm gì? Ngươi còn ngại làm hại nhà ta bình bình không đủ à? Phương Cảnh Xuân dùng sức cấp hứa tiểu quân cắn đầu, ba, thực xin lỗi, đều là ta hồ đồ, đều là ta không đúng, ta không phải người. Hắn cắn trong chốc lát đầu, ngồi dậy cho chính mình vài cái cái tát, ta không phải người, ta thực xin lỗi bình bình, ba, cầu ngươi đừng đuổi ta đi, ta không muốn cùng bình bình ly hôn, ta tưởng đền bù chính mình sai lầm, ba, cầu xin ngươi, ta ở rẻ, ta rời đi phương ra, ta ở rẻ đến hứa ra. Hứa tiểu quân cầm cây trổi tay dừng một chút, còn chưa nói cái gì, liền xem thẩm đại phượng từ trong phòng lao tới, đối với Phương Cảnh Xuân một bên nổ nước miếng một bên mắng, phi, ngươi còn nghĩ đến thai hỏa nhà ta Bình Bình sao? Ta nói cho ngươi Phương Cảnh Xuân, ngươi cùng Bình Bình không còn có hòa hảo khả năng, không phải bởi vì Phương ra, chính là bởi vì ngươi người này, ngươi người này tốt xấu chẳng phân biệt, ngươi trong lòng không có Bình Bình, nếu ngươi thật sự coi trọng Bình Bình, sao có thể vẫn luôn nghe ngươi cha mẹ nói? Sao có thể vẫn luôn làm Bình Bình chịu ủy khuất, vẫn là ngươi không đem Bình Bình để ở trong lòng quá. Phương Cảnh Xuân vẻ mặt thẹn thùng, mẹ, ta biết sai rồi, ta cũng biết ta thực xin lỗi Bình Bình, trước kia đều là Bình Bình đối ta thật tốt quá, ta, ta không biết quý trọng, nhưng hiện tại ta mới biết được ta không rời đi Bình Bình à, mẹ, ngươi cho ta một cái ăn năn cơ hội đi. Tuyệt không khả năng. Thầm đại phượng nói kiên quyết, đối hứa tiểu quân nói, đem hắn đuổi đi, Bình Bình đã tỉnh, Bình Bình nói nàng hiện tại mới đại triệt hiểu ra. Nàng trước kia vì một cái trong lòng không có nàng nam nhân làm rất nhiều sai sự, xin lỗi chúng ta, xin lỗi Vi, càng xin lỗi nàng chính mình, lúc sắp chết nàng mới nghĩ kỹ thật không đáng giá, nàng nói không bao giờ muốn nhìn đến phương cảnh xuân. Hứa tiểu quân vừa nghe lời này, trong lòng đều đau ninh ba. Nếu không phải gặp thiên đại tội, Bình Bình lại sao có thể nghĩ kỹ này đó? Hài tử đại triệt hiểu ra là chuyện tốt, mà khi cha mẹ lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm ở hài tử trưởng thành trên đường tất nhiên phải bị chịu xoa chết. Trải qua cực khổ mới có thể thấy được rõ ràng rất nhiều chuyện đâu. Hứa tiểu quân trong tay cây trổi múa may, lan, cấp lao tử lan. Phương Cảnh Xuân nghe song thẩm đại phượng nói cả người đều ngây ra như phóng. Hắn quả thực không thể tin được thường lui tới đối hắn như vậy tốt hứa bình sẽ biến lạnh lùng như thế, sẽ thật sự không cần hắn, sẽ không hề đem hắn để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, Phương Cảnh Xuân mới thiết thực cảm nhận được hắn là thật sự mất đi hứa bình. Hắn che lại ngực, trên người ăn hứa tiểu quân thật nhiều hạ độc đánh. Nhưng hắn một chút đều không cảm thấy đau, trong lòng đau, mới kêu hắn không thở nổi. Hắn đem đời này quan trọng nhất, hắn nhất nên quý trọng người cấp đánh mất, hoàn toàn ném, rốt cuộc tìm không trở lại. Phương cảnh xuân nằm ở trên mặt đất khóc lớn. Khóc đủ rồi, hắn đứng lên, thật sâu nhìn liếc mắt một cái hứa ra tòa nhà, ba, mẹ, ta. Ta đi rồi, là ta xin lỗi bình bình, ta. Mưa nhỏ liền đi theo bình bình đi, ta về sau không bao giờ sẽ đến phiền của các ngươi, các ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng chúng ta khẳng định sẽ bảo trọng thầm đại phượng miệng nhưng không buông tha người cái này ngươi yên tâm chúng ta sẽ hảo hảo tồn tại nhìn xem các ngươi phương ra đến tao cái gì báo ứng rơi xuống cái gì kết cục phương cảnh xuân cười khổ khẳng định không phải là kết cục tốt làm chuyện trái với lương tâm người sao có thể quá hảo hắn một bước một dịch chầm rãi rời đi trong phòng hứa bình ngơ ngẩn nằm nước mắt đã đem áo gối đều làm ướp thầm đại phượng vào nhà nhìn đến hứa bình khóc lợi hại như vậy trong lòng cả kinh nàng vài bước đi qua đi Ngươi còn nhớ thương cái kia bạch nhãn lang. Hứa Bình lắc đầu, mẹ, ta không có, ta chính là hối hận à, ta hiện tại lưu nước mắt, đều là lúc trước trong đầu tiến thủy, ta như thế nào liền mê tâm, mắt mở, liền toàn tâm toàn ý đối cái kia đổ vật đầu. Hứa Bình cố sức ngồi dậy, nhìn thầm đại phượng gần từng chữ, ta bị sâu cán, nhìn mưa nhỏ đau thê thảm lăn lộn thời điểm, ta mới nghĩ kỹ hảo chút sự tình, tựa như mẹ nói giống nhau, phương cảnh xuân hắn trong lòng căn bản là không có ta, hoặc là ở trong lòng hắn. Ta chính là cái không biết xấu hổ cho không ngốc nữ nhân, mặc kệ hắn như thế nào đối ta, ta đều sẽ khó khăn hắn không bỏ, đều sẽ ba tâm ba lực lấy lòng hắn, hắn không khi ta là cá nhân, ta chính là đối hắn lại hảo, nhân ra cũng không. Để trong lòng, ta thiệt tình, liền hư tình giả ý đều không đổi được, ta rốt cuộc đổ chính là gì. Ta chính là cái ngốc tử, chẳng những liên lụy mưa nhỏ, còn liên lụy các ngươi, còn làm hại chân chính rất tốt với ta vi vi cũng cùng ta ly tâm, lòng ta lạnh thời điểm mới có thể cảm nhận được vi vi lúc trước là gì tâm tình mẹ đó là ta thân muội từ a ta liền như vậy đem nàng càng đẩy càng xa thậm chí liền rõ ràng đều không yêu trả lời ta mẹ đời này đối ta tốt nhất chính là các ngươi này đó huyết mạch trí thân chính là ta đâu ta vị như vậy một cái trong lòng không ta người liền như vậy ủy vào các ngươi đối ta hảo hồ nháo đều là ta không tốt đều là ta không đúng mẹ ta thật sự sai rồi hứa bình đã trải qua sinh tử là thật sự tỉnh ngộ lại đây Nàng khóc thực thương tâm, đồng thời, trong lòng cũng càng thêm thanh minh lên. Thẩm đại phượng cũng khóc. Nàng dùng sức đấm hứa bình, ngươi cái ngốc cô gái, ngươi nói đây là gì đâu. Ta là mẹ ngươi, ta. Ta có thể không đau lòng ngươi. Ngươi chính là cái ngốc tử, chính là cái kia quật tính tình, chính là không nghe lời cụ già a. Lúc trước ngươi nếu là nghe ta, vổ cản sủ sao có thể tao loại này tội. Cái kia phương cảnh xuân ta sớm nhìn không vừa mắt, rõ ràng cũng trướng mắt hắn, chúng ta đều sớm nghị kêu ngươi ly hôn. Nhưng ngươi một lòng chỉ lo hắn, ngươi xem ngươi hiện tại kêu hắn hại thành gì bộ dáng. Thầm đại phượng này vừa khóc, hứa bình càng thêm khó chịu. Liên ở nương hai cái muốn ôm đầu khóc giống thời điểm, mưa nhỏ ho khan vài tiếng cũng tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn hứa bình, mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng khó chịu sao? Mẹ, mưa nhỏ thật là khó chịu, trên người lại đau lại ngứa. Mưa nhỏ, thực xin lỗi. Hứa bình bế lên mưa nhỏ, sơ sơ nàng gầy thật nhiều khuôn mặt nhỏ, đều là mụ mụ không đúng làm ngươi chịu khổ mưa nhỏ cũng rối tay sờ sờ hứa bình mặt mụ mụ ta không chết đúng hay không mụ mụ cũng không có việc gì có phải hay không chúng ta là ở nhà bà ngoại sao thật tốt ta thích nhất bà ngoại mụ mụ chúng ta không quay về được không? mãi mãi cùng cô cô lão mắng ta bồi tiền hóa bọn họ không thích ta cũng không thích mụ mụ còn đem chúng ta đổi ra ra môn hứa bình đau lòng đều mau không trí giác nàng gắt gao ôm mưa nhỏ thực xin lỗi thực xin lỗi mưa nhỏ Mụ mụ không bao giờ sẽ mang ngươi đi trở về, chúng ta về sau liền ở nhà bà ngoại được không? Về sau rốt cuộc không ai mắng ngươi là bồi tiền hóa, chúng ta mưa nhỏ như vậy ngoan, mới không phải bồi tiền hóa đâu. Hảo! Mưa nhỏ vừa nghe sẽ không lại trở về, đi theo nở nụ cười, không quay về, thật tốt. Hứa bình nghe được hải tử câu này, rồi ra tay cho chính mình một bạn ai, ngươi cái mở heo che tâm, ngươi như thế nào, như thế nào không còn sớm đánh thức nộ đâu. Nàng mới đánh xong chính mình. Liên nghe được cửa có thanh âm chuyển đến ngay sau đó liên nhìn đến thẩm lâm tiên cùng thẩm vi vào cửa nhìn đến này hai chị em hứa bình sắc mặt có chút khó coi nàng kỳ thật rất áy náy cảm thấy không mặt nguôi thấy nhà mình này hai cái mọi tử thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ f chương hai trăm sáu mươi ba thế người qua đường bình bình tỷ thẩm lâm tiên vào cửa kêu một tiếng nhìn đến mưa nhỏ cũng tỉnh lúc sau đầy mặt vui mừng mưa nhỏ cũng hảo a Lại đây, cấp gì ôm một cái. Dì. Mưa nhỏ đối thẩm lâm tiên vẫn là rất thân, tiểu thân mình lập tức liền nhào tới. Thẩm lâm tiên bế lên mưa nhỏ ước lượng, gầy, nhẹ hào chút đâu. Hứa bình nước mắt liền lại nhịn không được rớt xuống dưới. Có thể không gầy sao, đứa nhỏ này mỗi ngày đều ăn không đủ no. Đều do ta cái này hồ đồ mẹ, vì lấy lòng cái kia không lương tâm nam nhân, như vậy ủy khuất mưa nhỏ. Đừng nói này đó. Thẩm vi ngồi ở mép giường thở dài sau này ngươi nhiều vì mưa nhỏ tính toán thì tốt rồi ân hứa bình thật mạnh gật đầu nàng sợ hãi nhìn thẩm vi liếc mắt một cái thực xin lỗi a ân thẩm vi sửng sốt hứa bình lấy hết can đảm nói trước kia đều là ta không đúng ta biết nói cái gì đều không thay đổi được gì còn là tưởng cùng ngươi nói một khối kiểm mặc kệ ngươi tha thứ hay không ta về sau đều sẽ tận lực đền bù trước kia sai lầm thẩm vi cười không có gì tha thứ hay không trước kia chúng ta sinh khí cũng là vì ngươi quá không tốt đều là thân nhân ai không hy vọng ngươi nhật tử có thể hảo quá một chút đâu hứa bình ngây người sau một lúc lâu cũng cười hai chị em có tiêu tan hiềm khích cảm giác lại ngồi trong chốc lát thẩm lâm tiên để lại điểm ăn đồ vật còn có một ít dược liền cùng thẩm vi lái xe rời đi trên đường thẩm lâm tiên hỏi thẩm vi ngươi là thật tha thứ hứa bình thẩm vi cười có cái gì tha thứ không tha thứ sau này mỗi người sống cuộc đời riêng chỉ sợ cũng không nhiều lắm lui tới ta làm gì chừng mắt lập mắt thảo người ngại còn không bằng đem nói dễ nghe một chút ít nhất đoàn người trong lòng đều thoải mái còn nữa ta cùng hứa bình cũng không có gì thâm cựu đại hận làm gì luôn canh cánh trong lòng thầm vi lòng dạ nhưng thật ra rất trông trải xem sự tình cũng thông thấu nói mấy câu nói ra gọi người nghe xong trong lòng thật sự rất hưởng thụ thầm lâm tiên cũng cười đảo cũng là hai người lái xe trở về vào ra môn liền nghe bạch tịnh nhắc tới trong thôn phát sinh sự tình trong khoảng thời gian này bởi vì trùng chiều vừa mới qua đi trong thôn người lại đều sinh động lên đại gia nghe nói trong thành hảo chút siêu thị đều sợ lúc trước sâu nhiều không ai dám ra cửa nhặt tiện nghi hiện tại không có gì sâu mọi người lá gan cũng liền lớn lên hảo những người này đều chạy đến trong thành đi phiên nhặt thật nhiều đều có thể nhặt thứ tốt tỉ như những cái đó đại thẻ bài quần áo a còn có một ít đồ trang sức còn có hảo chút ăn a gia vị linh tinh trong thôn người cũng đi theo đi nhặt vài lần đằng trước đảo còn hảo Mấy ngày nay liền có người bị thương. Trong thành Nhật Tử càng không hảo quá, thật nhiều người hiện tại không nhà để về, một ngụm ăn đều không có, liền dựa phiên nhặt này đó rác rưởi xuống qua, nhìn đến còn có dân quê tới cùng bọn họ đoạt, khẳng định là không muốn, đặc biệt là những cái đó lưu manh xuất thần, bọn họ hợp nhau hỏa tới ba chiếm một cái lại một cái phê tích, phàm là tới đoạt, đều sẽ gọi bọn hắn hung hăng tấu thượng một đốn, có bị đánh cho tàn phế, có bị đánh cái chết khiếp quăng ra ngoài, sau đó trên người đồ vật còn sẽ bị những người khác cướp đi thẩm lâm tiên uống lên nước miếng nghe bạch tĩnh nói lên trong thành những cái đó sự tình nàng ánh mắt hơi lóe cười cười nói lại nói tiếp trong thành đảo thật là có tốt hơn đồ vật chúng ta cũng nên đi nhặt một nhặt mặt khác ta nghe nói trong thành còn có một ít chợ đêm gì đó mọi người đều có thể đi nơi đó đổi đồ vật chúng ta phía trước phòng chừng có điểm không đủ thật nhiều đồ vật chuẩn bị cũng không phải thực đầy đủ ta nghĩ qua đi đổi điểm đồ vật hoặc là thẩm lâm tiên đột nhiên nghĩ đến một việc mẹ Trong thành hảo chút lâu đều sụp, những cái đó gạch còn có thép khẳng định không có gì người nhặt, không bằng chúng ta đi nhặt về tới phóng hảo, nói không chừng hữu dụng đến thời điểm. thẩm vi vừa nghe cũng thượng tâm, đúng vậy, ai biết cái này trời đông giá rét sẽ có bao nhiêu lãnh chúng ta phải làm hảo sung túc chuẩn bị, nhà của chúng ta chuẩn bị vật liệu xây dựng cũng không nhiều, hiện tại cũng không có gì địa phương lại mua, không bằng đi nhặt chút tới dùng. Nơi này đang nói chuyện đâu, thẩm đại long cùng Hàn Dương liền đã trở lại, Hàn Dương vừa nghe Thẩm lầm Tiên nói đi trong thành nhặt đồ vật, lập tức liền nói: "Ta xem hành, vừa lúc trong nhà cũng có xe tải, chúng ta mở ra xe tải đi, nhiều nhặt điểm đồ vật." Thẩm Đại Long cũng đồng ý, chỉ là Bạch Tĩnh lại rất lo lắng: "Này có thể được không? Ta thôn quá khứ hảo những người này đều bị thương, các ngươi qua đi không sợ bị đánh?" Thẩm Đại Long cười cười: "Sau này Nhật Tử chỉ sợ càng ngày càng không bình tĩnh, thừa dịp hiện tại còn không có đại loạn lên làm bọn nhỏ lang bạt một chút đi, tỉnh ngay sau ai khi dễ, còn nữa" Chúng ta không phải mua thương sao, làm bọn nhỏ đều mang lên thương, không có việc gì. Bạch Tiên lặng nghe Thẩm Đại Long nói như vậy, lúc này mới hơi hơi thả điểm tâm. Thương Lượng Hảo, ngày hôm sau Hàn Dương lái xe chở Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vi liền đi trong thành. Đi trên đường nhưng thật ra rất thuận lợi, vài người qua đi lúc sau, Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vi căn bản là không có tưởng nhặt đồ ăn ý tứ. Hiện tại mọi người sinh tồn đã rất là không dễ, bọn họ có rất nhiều lương thực, căn bản không có tất yếu lại cùng người khác nhặt tài nguyên. Các nàng nhặt chính là một ít đồ trang sức. Này trong thành hai người phía trước cũng là thường xuyên tới, đối với một ít tiệm vàng vị trí nhưng thật ra thực biết đến, ba người lái xe thẳng đến tiệm vàng bên này, tới rồi lúc sau mới phát hiện, lộ ở bên ngoài đồ trang sức hảo nhặt đều gọi người nhặt, nhưng thật ra một ít ngọc khí không ai muốn, thẩm lâm tiên tự nhiên không chút khách khí thu thập lên. Ba người lại lột trong chốc lát, nhưng thật ra cũng tìm kiếm ra một ít vàng bạc ngọc khí tới, mấy thứ này thẩm lâm tiên nhặt một bộ phận, dư lại đều kêu thẩm vi thu được trong không gian tìm vài gia tiệm vàng ba người lại tìm được trong thành đại siêu thị bắt đầu từ nửa sụp siêu thị thành tìm một ít chống lạnh quần áo cùng với chăn bông gì đó mấy thứ này giống nhau cũng không ai nhặt đơn giản là hiện tại thời tiết còn thực nhiệt hơn nữa phía trước vẫn luôn nóng bức thời tiết mọi người đều cho rằng loại này nhiệt sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống tự nhiên không có người sẽ đi đoạt áo lông vũ a lông bị linh tinh nhưng thật ra tiện nghi ba người chờ nhặt đủ rồi lúc sau ba người lại bắt đầu lay vật liệu xây dựng một ít gạch đỏ còn có mái ngói đều kêu thẩm lâm tiên thu thập lên, hàn dương đem vật kiến trúc thép trực tiếp liền từ xi si măng khối rút ra, thẩm vi nhìn này đôi mắt cũng đừng để nhiều sáng, nàng đối với hàn dương giơ ngón tay cái lên, tỷ phu, ngươi sức lực thật là quá lớn, này đến bao lớn kính a, bởi vì có hàn dương cái này đại lực sĩ tồn tại, ba người nhặt thép công tác làm thực nhẹ nhàng, hàn dương phụ trách chịu thép, thẩm lâm tiên cùng thẩm vi phụ trách nhặt, có một ít chiếm đỉnh núi lưu manh nhìn đến này ba người nhặt đồ vật, nguyên lai còn muốn tìm điểm phiền thoái nhưng nhìn đến hàn dương lộ kia một tay lúc sau những người này liền lùi bước thiên một bàn tay nhẹ nhàng là có thể đem thép từ đổ bê tông xi si măng khối rút ra này vẫn là người sao cùng loại này quái lực máy móc so ai dám a không sợ người ra một cái tắt chụp qua đi đem ngươi chụp đến trên tường moi đều moi không ra liên bởi vì có hàn dương ở ba người đảo thật không gặp được phiền thoái bọn họ nhặt đồ vật nhặt tương đương nhẹ nhàng nhạc a chờ nhặt tràn đầy một xe các loại vật tư lúc sau ba người mới dẹp đường hồi phủ Chỉ là, trên đường trở về liền đụng phải sự. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ. Lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ sáu mươi 264 Mạt thế người qua đường. Bởi vì động đất quá, vào thành lộ cũng không giống nguyên lai like như vậy săn bằng. Dọc theo đường đi có rất nhiều gồ ghề lồi lõm địa phương, bất quá cũng may lộ không có đoạn, khai xe tải nói cũng không có nhiều khó đi. Hàn Dương lái xe vào hồi thượng trang huyện trên đường, con đường này thượng còn có vài cái thôn, lộ còn khá dài. Mắt thấy lại quá hai cái thôn liền đến đến ra, đột nhiên, phía trước lộ đã bị một cây chặt đức thụ cấp chặn. Hàn Dương đem xe dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên từ bên hông lấy ra thương tới kiểm tra rồi một chút, lại thượng viên đạn. Thẩm vi nhìn đến thẩm lâm tiên này phiên động tác, người cũng đi theo khẩn trương lên. Nàng cũng chạy nhanh nắm chặt trong tay thương. Lúc này, đột nhiên, bên đường lao ra một cái hải tử tới. Hải tử phía sau đi theo mười mấy thanh niên. Này mười mấy thanh niên một đường đều ở truy đánh đứa bé kia hai tử nhìn đến ngừng ở bên đường xe tải nguyên lai cho tàn giống nhau đôi mắt đi theo sáng lên hình như là thấy được sống hy vọng hắn cả người nào vào xe tải thượng trong miệng lẩm bẩm thỉnh cầu cứu cứu ta hai tử trên người có thật nhiều miệng vết thương trên chán cũng là thanh hồng một mảnh một bàn tay chặt đứt thành quỷ dị góc độ vạt mẹo thẩm vi nhìn thực không đành lòng duỗi tay liền muốn mở cửa thẩm lâm tiên bắt lấy nàng đối nàng lắc lắc đầu Hàn Dương đem xe sau này đổ có hơn 10 mét, sau đó nhất dẫm chân ga, xe như rời cung mũi tên giống nhau đột nhiên nhằm phía bên cạnh đồng ruộng, từ ruộng bắp nghiền qua đi, thừa dịp những người đó không phản ứng lại đây thời điểm. Xe đã nghiền bắp chạy hảo một đoạn, sau đó toàn bộ xe liền cùng bay lên tới giống nhau nhảy thượng quốc lộ, những người đó hoàn hồn, cũng chỉ nhìn đến xe tải mông mạo một cổ khói đen, sau đó liền không có bóng dáng Đen đuổi. mấy cái thanh niên mắng một tiếng, nhưng là xe đã nhìn không tới bọn họ cũng không có biện pháp chỉ có thể mắt thèm kia một xe vật tư mắng vài câu mấy cái thanh niên mang theo hải tử lại đường đi bên ẩn tệ lên chờ đợi tiếp theo cái dây béo chớ mau đến thượng trang thời điểm thẩm lâm tiên mới đối thẩm vi nói đó là tiên nhân lộ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới chính là đứa bé kia thẩm vi còn nhớ cái kia bị thương hải tử thẩm lâm tiên đẩy đẩy hàn dương ngươi cùng vi vi nói một chút hàn dương cười nói đều là diễn xuất tới ta là diễn viên Tự nhiên có thể nhìn ra được cái gì là thật sự bị thương, cái gì là hóa trang ra tới, hài tử trên người thương đều là nương đạo cụ làm được, không phải thật sự. Thẩm vi nghe xong lời này liền buồn bực lên, ta như thế nào liền nhìn không ra tới đâu, ta cũng thật đốc. Thẩm lâm tiên sờ sờ thẩm vi đầu cho nàng thuần bao, ngươi không phải đốc, ngươi là quá thiện lương, một lòng lo lắng đứa bé kia, cho nên mới không thấy ra tới, hàn dương hắn là lãnh tâm địa, mới không phải đâu. Thẩm vi vừa nghe lời này lập tức chu lên miệng tới. Ta nam thần tốt nhất, thầm lâm tiên bất đắc dĩ buông tay. Hành, ngươi nam thần tốt nhất, hóa ra hai ngươi mới là một quốc gia, ta đảo thành người ngoài. Hàn Dương xì một tiếng bật cười, đối với thẩm vi loại này một lòng hướng về hắn mê muội. Hàn Dương cũng rất bất đắc dĩ. Không phải, thẩm vi khẩn trương giải thích lên, ta nam thần. Lời nói tới rồi bên miệng, nàng lại không biết nói như thế nào mới hảo, cắn cắn ba ba, chỉ chốc lát sau trên đầu liền ra hãn. May mắn thực mau về đến nhà. Hàn Dương đem xe ngừng ở trong viện, Thẩm Đại Long cùng Bạch Tiên lặng nghe đến thanh âm liền chạy ra giúp đỡ đi xuống dọn đồ vật. Lộng nhiều như vậy a? Bạch Tĩnh nhìn kia tràn đầy một xe vật tư, đối ba cái hải tử đau lòng không được, các ngươi chạy nhanh vào nhà nghỉ sẽ, ta và ngươi ba đôi ta là có thể thu thập. Đúng vậy, đối. Thẩm Đại Long cũng liên tục gật đầu. Lam Tiểu Tiên cùng Vi Vi vào nhà nghỉ ngơi đi, ta và các ngươi cùng nhau thu thập. Hàn Dương đối Bạch Tĩnh cười cười, liền bắt đầu đi xuống dọn đồ vật những cái đó thép còn có gạch đều phóng tới sân bên cạnh tu sửa nhà kho chăn quần áo gì đó phóng tới trong phòng trong ngăn tủ còn có khác giải rác đồ vật cũng tất cả đều sửa sang lại hảo chờ đem những việc này vội xong toàn ra người vào nhà ăn cơm ăn cơm thời điểm thẩm vi liền nói khởi ở ven đường phát sinh sự tình thẩm đại long nghe đều nghĩ mà sợ không thôi các ngươi a vì vi về sau ra cửa không thể lại lạm hảo tâm a này cũng may mắn hàn dương có kinh nghiệm bằng không các ngươi khẳng định muốn thiệt thòi lớn Thẩm vi thẻ lưới, ba, ta đã biết. Bạch tĩnh gấp một chiếc đua đồ ăn cấp thẩm vi, ăn nhiều một chút đồ ăn, đường lý ngươi ba, này nếu là ngươi ba đụng phải cũng đến mềm lòng. Chờ đến cơm nước xong, ngươi một nhà lại đem trong nhà vật tư kiểm tra rồi một lần, sau đó từng người nghỉ ngơi. Lại qua mấy ngày, thẩm lâm tiên cùng hàn dương xuống đất liền nhìn đến trong đất hoa màu đều có thể thu, đến buổi tối liền cùng thẩm đại long nói, người một nhà lặng lẽ đi ra ngoài. Thừa dịp buổi tối không ai thời điểm bận việc vài thiên tài đem trong đất lương thực thu hồi trong nhà. Mấy ngày nay năm người mỗi ngày 3 ngày ngủ, buổi tối làm việc, bởi vì không dám dùng cái gì đại hình công cụ, cho nên một đám đều mệt thực. Hôm nay rốt cuộc đem lương thực thu, trong nhà lại thu thập một lần, buổi tối năm người ăn cơm xong tắm rồi liền chạy nhanh lên giường ngủ đi. Hôm nay buổi tối nửa đêm thẩm vi bị đông lạnh tỉnh. Nàng lôi kéo chăn cái hảo, chờ mình không thẩm cảm thấy lánh chịu không nổi đơn giản thẩm vi đứng dậy kéo ra bức màn ra bên ngoài xem này nhìn lên không quan trọng nàng cả người đều khiếp sợ bên ngoài bay là tả hạ khởi tuyết tới tuyết rơi từ đại như lông ngỗng cũng không biết này tuyết là khi nào hạ trên mặt đất đã phô thật dày một tầng thẩm vi cầm nhiệt kế nhìn nhìn trong phòng độ ấm đã hàng tới rồi một vài độ lập tức liền phải âm nàng lập tức nhảy ra hậu quần áo mặc vào chạy ra nhà ở gõ vang lên thẩm đại long cùng hàn dương hai bên cửa phòng ba tỷ phu hai người chạy nhanh ra tới nhanh lên, đã xảy ra chuyện. Thẩm Đại Long cùng Hàn Dương đều là khoác áo ngồi dậy, khai cửa phòng đi xem Thẩm Vi xảy ra chuyện gì. Thẩm Vi chỉ chỉ bên ngoài, tuyết rơi, ta mới vừa nhìn độ ấm, trong phòng cũng mới một vài độ, này không thành, chúng ta đến chạy nhanh sửa ấm. Bạch Tinh cùng Thẩm Lâm Tiên lúc này cũng ra tới, hai người kéo ra bức màn ra bên ngoài xem, nhìn đến trên mặt đất thật dày một tầng tuyết động cũng hoảng sợ. Đêm qua ngủ thời điểm thời tiết còn rất nhiệt ta, Bạch Tinh nắm thật chặt quần áo vẫn là cảm thấy lãnh khó chịu ta hơn mười giờ tỉnh lại uống nước cũng không cảm thấy lãnh hàn dương nhìn một chút biểu hiện tại mới quá dạng sáng nói cách khác ở hơn hai giờ thời gian nội độ ấm giảm xuống hai mươi tới độ Tư, năm người tất cả đều cảm thấy kinh hồn táng đảm hai cái giờ giảm xuống hơn hai mươi độ cũng chính là cho thấy độ ấm còn có giảm xuống khả năng trong phòng đều mau âm kêu bên ngoài đâu thầm đại long ninh chặt mày hàn dương xoay người cầm một kiện hậu quần áo đưa cho hắn 3 hai ta đi ra ngoài nhìn một cái thuận tiện đem nổi hơi phát lên tới hai người đều về phòng thay đổi quần áo đem giữ ấm còn có áo lông vũ lông quần tất cả đều mặc vào thẩm đại long cầm que diêm hàn dương cầm đèn tin hai người đi ra ngoài từ trong phòng ra tới nên diện một trận gió lạnh thổi qua tới đông lạnh thẩm đại long rụt rụt cổ này phong thật tà hồ nhiều ít năm không trải qua như vậy lanh tiên này đến âm vài độ đi hàn dương dỗi tay đỡ lấy thẩm đại long để ngừa hắn trượt chân ba ngươi đi sinh nổi hơi Ta đem trong viện tuyết sạn đi ra ngoài. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ. Lục xoát cầu tiểu tuyết di động bản đọc địa chỉ hép. Trưng 265 mà thế người qua đường. Hàn dương tới trước nóc nhà, đem nóc nhà thượng tuyết quét xuống dưới, lại cầm sẻng đem trong viện tuyết trồng chất đến một chỗ. Này tuyết hạ có một cái tới giờ, cũng đã hạ thật dày một tầng. Hắn đem tuyết đôi hảo liền đẩy tới xe, đem tuyết trang đến trên xe, một xe xe kéo đến bên ngoài ngoài ruộng thẩm đại long ăn mặc áo đông cầm tủi lửa đi nổi hơi phòng đem nổi hơi mở ra dùng tủi lửa dẫn hỏa chờ lửa đốt một lát liền hướng trong đầu điển than đá thẩm ra nổi hơi rất đại trang than đá nguyên lò khang rất lớn có thể trang hảo chút than đá loại này nổi hơi thuộc về cái loại này đồ ngốc thức chứa đầy than đá giống nhau một ngày đều không cần như thế nào lại đi điển rất là phương tiện kỳ thật ban đầu thẩm ra dùng chính là khí thiên nhiên lò sưởi ấm chỉ là phía sau thẩm vi cùng hàn dương nói lên mặt thế thời điểm Vài người liền nghĩ đến nếu thật tới lúc đó, chỉ sợ khí thiên nhiên liền cùng không thượng, liền muốn đi mua loại này nồi hơi. Nhưng khi đó mặc kệ là trong thành vẫn là nông thôn đều đổi thành khí thiên nhiên hoặc là điện sửa ấm, nồi hơi gì đó căn bản không gì địa phương bán. Phía sau vẫn là Hàn Dương tìm tài liệu chính mình làm nồi hơi. Thẩm Đại Long nhìn than đá điền đi vào, bất quá trong chốc lát công phu liền tiêu vượng, hắn liền lại điền chút than đá đi vào, bất quá hiện tại than đá còn không có tiêu cháy, hỏa còn có chút ư, hắn là không dám điền thật điền nửa lò than đá liền tính lại một lát sau thẩm đại long mới vô vỗ trên người than đá hôi vào nhà ở hành lang hạ thẩm đại long đem ố hế áo đông cởi xuống dưới vào nhà liền ném ở cửa chỗ một cái sọn hắn đi vào lúc sau bạch tinh chạy nhanh cầm sạch sẽ miên phục đưa cho hắn thẩm đại long tiếp nhận tới xuyên mở miệng liền hỏi bạch tĩnh ống dẫn nhiệt sao bạch tĩnh đi van chỗ sờ sờ nước vào còn nhiệt nước đọng quản vẫn là lạnh thẩm đại long gật đầu đến thiêu thượng một hai cái giờ mới có thể nhiệt lên chúng ta nhịn một chút đi loại này thời điểm ai cũng ngủ không yên thẩm vi vào nhà ôm mấy giường hậu chăn lại đây vài người đắp chăn tê ở trên sofa nói chuyện lại một lát sau hàn dương tiến vào thẩm lâm tiên chạy nhanh đứng dậy cầm áo lông vũ qua đi hàn dương cũng đem bên ngoài giơ quần áo cởi ném ở soạn, tiếp nhận sạch sẽ quần áo thay bạch tinh tiến phòng bếp đem ngao nóng bỏng canh gừng mang sang tới làm hàn dương uống chạy nhanh uống lên đi đi hàn khí bên ngoài hiện tại thật là quá lạnh thẩm vi đông lạnh thẳng run Chúng ta ở trong phòng đều như vậy lãnh, chỉ sợ bên ngoài còn muốn lạnh hơn một ít. Hán Dương sắc mặt có vài phần ngưng trọng. hắn bưng canh gừng uống xong, mở miệng đối thẩm Đại Long nói, ba, ta đẩy tuyết công phu, độ ấm lại giảm xuống vài độ, ta đánh giá ngày mai được đến âm mười mấy độ, nếu tới rồi cái này độ ấm không dưới hàng nói, chúng ta còn có thể thấu cùng, nếu vẫn luôn giảm xuống, đến âm mấy chục độ nói, chúng ta trong phòng chỉ sợ cũng ngốc không được. Nghe xong hắn lời này, Thẩm Đại Long cùng Bạch Tinh còn có thẩm vi ba cái, tất cả đều dọa sợ. Không, không đến mức đi. Thẩm vi che che chắn đông, âm mấy chục độ, kia còn như thế nào xuống a? Chúng ta ngồi hơi một ngày hai mươi giờ không được tiêu, chỉ sợ trong phòng cũng hong không ấm a. Bạch Tinh sắc mặt trắng bệnh, nhiều năm như vậy, ta nhớ rõ nhất lánh khi hầu cũng bất quá âm mười tới độ, âm mấy chục độ, quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, chỉ là nói hoặc là mọi người còn cảm thụ không đến chỉ có thể dựa vì mới vừa rồi có thể làm người thân thiết cảm nhận được. Tỷ như thượng một dây bát đi ra ngoài thủy, dây tiếp theo là có thể đông lạnh thành băng, mọi người đi ra ngoài ở bên ngoài đi một chuyến, a đi ra ngoài khí đều có thể đông lạnh thành xương kết thành băng, không chụp mũ, chỉ sợ lỗ thai đều phải đông lạnh rớt. Dương Dương, ngươi chủ ý nhiều, ngươi tới nói chúng ta nên làm sao? Thẩm Đại Long hỏi. Hàn Dương cầm chén phóng hảo, ở thẩm lâm tiên bên cạnh ngồi xuống, xả trên người nàng chăn bông che lại chân. Chúng ta tồn than đá nếu dùng để chống đỡ âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, căn bản thiêu không bao nhiêu năm, sau này tài nguyên chỉ sợ càng thiếu, chúng ta đến tính toán một chút, nếu độ ấm vẫn luôn giảm xuống, nên như thế nào tỉnh than đá. Đúng vậy, đối. Thầm Đại Long không được gật đầu, Dương Dương nói rất đúng, chúng ta nên hảo hảo ngẫm lại tỉnh than đá sự. Hiện tại Hàn Dương ý tưởng chỉ là một loại khả năng, có lẽ độ ấm không hề giảm xuống. Thầm Lâm Tiên cười cười, chúng ta đừng hội, vạn sự đến đi tới xem đi. Nàng nhìn xem thẩm đại long, may mắn chúng ta ban đầu cũng làm chuẩn bị, đem trong nhà mặt tường cùng nóc nhà toàn làm cách nhiệt xử lý, như vậy tán nhiệt cũng chậm một chút, bất quá, ta nghĩ vì tỉnh than đá, trước đem lầu hai máy sởi đóng, chúng ta trước dọn đến lầu một tới trụ. Hảo! Thẩm đại long vô vô tay, liền trước cứ như vậy, quá mấy ngày chúng ta lại tính toán khác. Hàn Dương cách cửa kính tử nhìn nhìn bên ngoài, quay đầu lại đối thẩm đại long nói, ba, thừa dịp hiện tại còn không phải nhiều lãnh. Ta tưởng đem xương phòng bên kia thu thập ra tới, xương phòng lúc trước cũng làm cách nhiệt xử lý, bên ngoài cũng làm pha lê hành lang, giữ ấm hiệu quả cũng thực hảo. Ta lúc trước mua thật nhiều tổ máy sưởi phiến, ta đem xương phòng trang thượng máy sưởi, lại thu thập ra một gian nhà ở bản cái thổ bếp lò, tức có thể thiêu máy sưởi lại có thể nấu cơm, như vậy trụ. Lên cũng thoải mái, còn có thể tỉnh than đá. Còn chờ làm gì, chạy nhanh thu thập đi. Thẩm Đại Long là cái tính nôn nóng, nghe xong Hàn Dương nói lập tức đứng dậy ngươi nói làm sao đi bà cho ngươi trợ thủ thẩm lâm tiên cũng đứng lên ta cũng đi hỗ trợ vì thế trừ bọ bạch tĩnh lưu trữ cấp đoàn người nấu cơm tiêu canh còn lại bốn người tất cả đều xuyên thật dạy miên phục bắt đầu thu thập xương phòng thẩm lâm tiên cùng thẩm vi đem xương phòng đôi tạp vật thu thập đến lầu hai một ít phòng trống bên trong lại đem trong nhà nhàn rỗi mấy trương giường dọn đến trong xương phòng lại dọn mấy tổ gia cụ đều là tương đối đơn giản gia cụ đơn giản chính là một cái tủ quần áo còn có cái bàn một cái ghế linh tinh. Chờ dọn hảo ra cụ, lại đem trong phòng lại quét tước một lần, hai người liền đi giúp Hàn Dương dọn gạch cùng bùn. May mắn phía trước ba người đi trong thành nhặt hảo chút gạch, gạch nhưng thật ra thật không thiếu, bê tông cốt thép cũng đều có. Hơn nữa Hàn Dương làm việc là thật nhanh nhẹn, không quá bao lâu thời gian, hắn liền đem bếp lò cấp bàn hảo, bên trong hơn nữa lò thâm, lại nhóm lửa hồng thượng một hồng, là có thể dùng. Đem bếp lò bàn hảo, liền bắt đầu trang bị máy sưởi. Con! Hàn Dương đảo thật là cái toàn tài. Cơ hồ cái gì công tác đều có thể hoàn thành. An máy sửa sống cũng sẽ làm, hắn trước đo lường nhà ở chiều dài, ở mỗi gian trong phòng đều trang bị mấy chục phiến máy sửa, sau đó lại an ống dẫn, trên dưới ống dẫn đều mạnh khỏe. Chờ làm tốt này hết thảy, thiên đều sáng rồi. Tuy là Hàn Dương thể chất không giống bình thường, trên người cũng ra hãn. Thầm lâm tiên cho hắn đưa qua một cái vì khăn lông, Hàn Dương cười tiếp nhận đi lau hãn, này một sát, tuyết trắng khăn lông đều biến thành màu xám. Thẩm Đại Long cũng vẫn luôn giúp đỡ trợ thủ, lúc này cũng mệt mỏi thẳng thở dốc. Thẩm vi cho hắn bưng nước gấm, Thẩm Đại Long tiếp nhận tới uống một ngụm, đối Hàn Dương một chọn ngón tay cái, Dương Dương A, ngươi người này thật đúng là có thể, ngươi cùng ba nói, còn có gì ngươi sẽ không? Hàn Dương cười cười, ta là cô nhi xuất thân, vạn sự chỉ có thể dựa vào chính mình, cô nhi viện cùng chúng ta đọc xong sơ chung liền sẽ không lại cung, muốn đi học phải chính mình nỗ lực làm việc kiếm tiền, ta phía trước đã làm kiến trúc công, cấp tiệm cơm đánh quá tiểu công đã làm xứng đồ ăn công, đương quá người phục vụ, phía sau an điều hòa an máy sửa rất kiếm tiền, ta cũng trải qua, dù sao làm việc nhiều, con người của ta cũng hiếu học, nhiều ít đều học điểm. Thẩm Vi nghe xong, cảm thấy Hàn Dương sắc thật rất không dễ dàng, nàng thở dài, cùng ngươi so sánh với, chúng ta đều cùng sinh ở trong vại mật dường như. Sau đó, nàng lại bắt đầu mắng to Hàn Dương vợ trước, cái kia xú nữ nhân, ngươi tốt như vậy người cũng không biết quý trọng, thật là mắt bị mù. Thẩm Lâm Tiên chụp Thẩm Vi một chút nói gì đâu nàng nếu là không mắt mù ta có thể nhặt tốt như vậy người sao ngươi có phải hay không không vui hàn dương làm người tỷ phu thẩm vi tưởng tượng thật đúng là a lập tức lại nở nụ cười kia nhưng thật ra thật đến cảm tạ nữ nhân kia có mắt không trỏng làm nhà của chúng ta nhặt cái đại tiện nghi thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ hép chương hai trăm sáu mươi sáu mạt thế người qua đường bạch tĩnh đã sớm làm tốt cơm vẫn luôn ở trong nồi ôn Nàng ăn mặc hậu áo đông lại đây xem xét, nhìn đến xương phòng đã thu thập hảo, máy sưởi cũng đều mạnh khỏe, liền mang theo thẩm lâm tiên cùng thẩm vi lại quét tước một lần, lại đem trên giường phô thật dày đệm giường, khăn trải giường, còn cầm vài giường chăn tử bông tha tới. Này đó đệm giường khăn trải giường cùng chăn gì đó đều là phía trước thẩm lâm tiên ba cái ở trong thành siêu thị thành được, đều là tân, trồng lên vỏ chăn là có thể dùng. Chờ đến đêm tam gian nhà ở chuẩn bị cho tốt hàn dương cùng thẩm đại long đã đem xương phòng bên này cửa sổ lại ăn một tầng pha lê làm giữ ấm hiệu quả càng tốt một ít bọn họ an đều là thủy tinh công nghiệp sợ chính là vạn nhất quá lạnh bình thường pha lê kinh không được đông lạnh chờ đem hết thể lộng thỏa đáng đều đã nửa buổi sáng năm người liền thu thập về phòng đi ăn cơm mà lúc này chính phòng bên này đổ ấm rốt cuộc lên đây trong phòng ấm áp rất nhiều bạch tĩnh làm một bản hảo đồ ăn vì chính là cho đại gia bổ thân mình để ngăn cản sắp sửa tiến đến ngày đông giá rét Trên bàn thả một chậu đại xương sống lưng, còn thả hầm tốt lao vị canh, cùng với một đại bồn nồi to đồ ăn. Vài người cũng là đói lả, ngồi vào trước bàn, một người thịnh một chén lao vị canh, liền màn thầu liền bắt đầu ăn lên. Ngay cả luôn luôn không quá thích ăn thịt thẩm vi lúc này cũng cầm đại xương sống lưng gặm, ăn thịt tan hăng hái đâu. Như vậy một đại chậu thịt, năm người lăng là gặm cái sạch sẽ, lao vịt canh một toàn bộ vịt cũng ăn xong rồi, còn có hầm nồi to đồ ăn, bên trong thả cải trắng miến còn có thịt cùng đậu hũ. Cũng tất cả đều ăn cái tinh quang. Ăn xong rồi cơm, mọi người mới cảm thấy trên người nóng hổi lên. Hàn Dương mặc xong quần áo, đi bên ngoài nhìn nhìn nhật kế, trở về cùng thẩm Đại Long nói, đã âm 18 độ. Tư. Bạch Tĩnh hít hà một hơi, đầu ăn cơm thời điểm ta mới xem qua, khi đó mới âm 12 độ. Nói cách khác, ăn cơm này trong chốc lát công phu, độ ấm đã giảm xuống 6 độ. Nhìn nhìn lại trong viện tuyết động, lại tích thật dày một tầng. Hàn Dương một bên xuyên áo đông chuẩn bị đi ra ngoài quét tuyết, một bên nói, thừa dịp hiện tại còn không phải quá lạnh, mọi người đều đi ra ngoài hoạt động một chút, làm thân thể sớm một chút thích ứng một chút giá lạnh, bằng không, chỉ sợ độ ấm ráng xuống lúc sau chịu đựng không được. Thẩm Lâm tiên gật đầu, đối Thẩm Đại Long nói, ba, ta xem như vậy đi xuống chúng ta ở chỗ này là trụ không đi xuống, nhân lúc còn sớm đem xương phòng bên kia máy sưởi phát lên đến đây đi, chúng ta sớm một chút dọn đến xương phòng đi, hảo tiết kiệm một chút than đá. Thẩm Đại Long xuyên áo đông đi ra ngoài ta đi xin máy sửa, bạch tĩnh cũng khoác quần áo, lôi kéo thẩm vi đi ra ngoài, chúng ta đi trong thôn đi vừa đi, ta này trong lòng luôn chợt cao chợt thấp ổn không xuông dưới. thẩm vi thở dài, nhà chúng ta là có chuẩn bị, phía trước mua hảo chút than đá, nhưng nhà người khác, đúng vậy, đã nhiều năm, trong thôn đều không có mua quá than đá, như vậy lênh thời tiết, đoàn người nhưng như thế nào qua mùa đông à? nhưng nếu là làm cho bọn họ ra cống hiến than đá ra tới, bạch tĩnh cùng thẩm vi cũng biết đây là không có khả năng. Người đều là ích kỷ, ai cũng không có khả năng không màng chính mình an nguy đi phụng hiến người khác. Không nói nhà bọn họ than đá có đủ hay không dùng, chính là tổn tiểu sơn dường như than đá, cũng không có khả năng đi lấy ra tới cho người khác, bọn họ đến phòng ngửa người ác liệt tính. Người nếu là cấp môi, kia tất nhiên đến toàn thôn đều đến cấp. Hơn nữa, cấp còn phải nhiều hơn cấp, liền tính là toàn thôn cho đều không được, nhà ai không cái thân bằng, ngươi cho bọn họ than đá, bọn họ còn nghĩ nhà ngươi không biết có bao nhiêu vì thân bằng có thể mạng sống khẳng định sẽ qua tới lại thảo ngươi nếu là cấp còn chưa tính nếu là không cho nói không biết gặp phải nhiều ít thai họa tới nếu là truyền ra đi xa gần trong thôn đều biết nhà ngươi có thán đá đều lại đây thảo muốn lại nên như thế nào ở nông thôn những cái đó lưu manh lưu manh khẳng định cũng theo dõi nhà ngươi vì thán đá không chừng muốn như thế nào thai họa ngươi đâu vì tự thân an nguy liền tính là nhà bọn họ có bao nhiêu thán đá cũng không có khả năng cấp đi ra ngoài cho nên Chỉ có thể ngoan hạ tâm, toàn đương nhìn không tới nhà người khác chịu khổ chịu nạn đi. Bạch tĩnh cùng thẩm vi từ trong nhà ra tới, dấm lên thật dày tuyết động ở thôn trên đường đi tới. Một đường đi tới, nơi nơi đều là một mảnh im ắng. Đột nhiên, liền nghe được có người hét lên một tiếng, nương, nương người sao? Người! Bạch tĩnh lôi kéo thẩm vi theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến cách bọn họ ra cách đó không xa lưu láo thái đại nhi tử tử lưu láo thái trong phòng chạy ra, một bên chạy một bên khóc, ta nương đông chết. Lão nhị, ta nương đông chết. Lưu Lão Thái vẫn luôn là một người ở, ba cái nhi tử thay phiên cấp nấu cơm. Đêm qua đột nhiên hạ nhiệt độ, Lão Thái Thái chịu đựng không được, không bỏ dậy liền cấp đông chết. Con của hắn hôm nay dậy sớm cũng đông lạnh chịu không nổi, đem trong nhà có thể đốt lửa đồ vật đều tìm ra sinh cái chậu than cấp trong nhà đại tiểu nhân sưởi ấm, sau đó quét một cái lộ liền vội vã cấp Lão Thái Thái nấu cơm, không nghĩ tới tiến phòng liền nhìn đến Lão Thái Thái đã đông cứng. Bạch tinh than một tiếng trong thôn mấy cái năm bảo hộ lão nhân chỉ sợ đều quá sức quả nhiên chỉ chốc lát sau trong thôn người liền đều động lên tất cả đều khoác hậu quần áo từ trong nhà ra tới giúp đỡ khuân vác thi thể đêm nay trong thôn tổng cộng đã chết sáu vị lão nhân già nhất chín mươi hơn tuổi tuổi trẻ nhất bảy mươi tới tuổi như vậy lanh thiên đã chết cũng vô pháp an táng chỉ có thể đoàn người cố sức đào sáu cái hố đem lão nhân thi thể vùi vào đi lại lấy đầu gỗ khắc lại tự cắm ở mộ phần liền tính là mộ bia Lao nhân an táng công tác làm thức mau buổi chiều thời điểm đã làm tốt. thẩm ra thẩm Đại Long cùng Hàn Dương cũng đi theo bận việc một hồi, trở về thời điểm trời đã tối rồi. thẩm Đại Long vào phòng liền cùng Bạch Tinh nói, thôn trưởng bên kia tổ chức nhân thủ đi trên núi Chắc Cây, tới rồi loại này thời tiết, gì đều không dành lo, mạng sống quan trọng nhất. Cũng là, không có than đá, bó củi liền thành sửa ấm quan trọng đồ vật, đại gia vì mạng sống, khẳng định muốn lên núi Chắc Cây. Nhà ta cũng ra người đi theo lên núi đi. Hàn Dương nghĩ nghĩ, ta ngày mai đi theo một khối đi thôi, bằng không quá thấy được. Thầm đại long gật đầu, ngày mai xuyên hậu một chút, đem cặp kia lông da dày mặc vào. Mà lúc này, đại trong phòng nồi hơi đã diệt, đại Gia sớm dịch tới rồi xương phòng bên này. Trong xương phòng thổ bếp lò thiêu hỏa vừa thực, toàn ra đều tập trung ở chỗ này một bên sửa ấm một bên ăn cái gì. Bạch Tĩnh ở bếp lò thượng làm cơm, bởi vì cũng chỉ có này một cái bếp lò, làm cơm cũng tương đối đơn giản một chút, ngao một nồi khoai lang gạo cây cháo lại hầm một nồi to đồ ăn năm người vây quanh bàn nhỏ ăn xong rồi cơm